Như vậy khó xử. Sợ ta muốn phê đảo trương ái quốc, lại bước lên một vạn chỉ giai cấp vô sản chân. Tô anh đào xem đặng quân luân nhìn chằm chằm vào chính mình, sấn hai hải tử no bụng đi làm bài tập, cố ý để sát vào hắn, nhỏ giọng nói, liền giống như rất khó kêu lãnh đạo tầng tin tưởng bảo kiếm anh chân thật làm người giống nhau. Ta không có làm thỏa đáng sự tình liền không hảo cho ngươi nói ngoa, như vậy đi, ngươi không phải rất muốn hôn môi ta sao? Đem trương ái quốc cán tử đưa đến dê vì sẽ... đến lúc đó ta chủ động đưa ngươi một cái môi thơm được không đặng côn luôn trong lòng ngáy náy một cái cái này nữ hải tử sợ không phải có thể nhìn thấu tâm tư của hắn đi nhưng hắn vẫn như cũ không nói chuyện hơn nữa sau này né tránh tận lực né tránh tô anh đào môi cùng nàng hô hấp khi nổ ra hơi thở nhưng là hắn mặt đỏ ngay cả lỗ thai căn tử đều hồng thấu thấu giống như bị nấu chín tôm sắc giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm tô anh đào đôi mắt nhưng hắn môi nhấp chặt không nói một lời ngày mai ngươi không phải muốn đi mở họp Mở họp thời điểm ngươi nhắc lên trương ái quốc sự tình, làm lãnh đạo tầng đem kia chuyện áp đến chúng ta dê ủy sẽ đến. Tô anh đào ba một chút, rất đơn giản một việc đi, chỉ cần ngươi làm tốt, ta liền cho ngươi một cái môi thơm. Tiểu giang nhi, nhìn không ra hắn ý tưởng, anh đào cái kiêu Ngộng liền làm không công. Nàng nhìn ra được tới mặt đỏ tiến sĩ, nội tâm thực không thuần khiết. Đặng tiến sĩ đứng lên, hôm nay ta rửa chén. Không đúng, tiến sĩ, ngài so với ta đại 11 tuổi đâu, chính diện trả lời vấn đề này a Ta cho ngươi một cái hôn, ngươi có thể hay không giúp ta vội? Tô Anh Đảo nghiêm túc hỏi. Tiến sĩ mặt thực hồng, tiến phong bếp nhưng kiên quyết không nói lời nào. Tô Anh Đảo sửng sốt nửa ngày mới ngộ ra tới, hán loại này không nói một lời không phải không nghĩ, mà là bởi vì ngượng ngùng đi. Trước ai quốc trong tay ném than đá sự tình mấy cái đại lãnh đạo vẫn luôn đề nặng, che lại, không nghĩ dịch đến Tô Anh Đảo nơi này, chính là sợ Tô Anh Đảo vì chiến tích muốn phê dê hắn. Nhưng hiện tại Đặng quân Luân rốt cuộc không phải nguyên lai like cái kia luôn là tại hoài nghi anh đào tiến sĩ, chỉ là cảm thấy nàng tương đối quái, đến nỗi đại phương hướng thượng, hắn cảm thấy nàng khẳng định sẽ không xảy ra sự cố. Cho nên sáng sớm hôm sau tới rồi văn phòng, đại gia cùng nhau mở họp thời điểm, hắn thật đúng là liền đề nghị, làm đem trương ái quốc than đá trướng không rõ ràng lắm sự tình, dịch đến dê bị xe đi. Đừng nhìn Đặng Côn Luân chỉ ở cuộc họp nói một lời, nhưng những lời này, đối với Tô Anh đảo muốn tố Giác bảo kiếm anh, Tác dụng vẫn là rất lớn. Rốt cuộc xưởng lãnh đạo nhóm đều lấy bảo kiếm anh vì trung tâm, mà bảo kiếm anh, còn lại là lực bảo trương ái quốc hảo tâm đại tỷ. Đặng côn luân sáng sớm đem chuyện này vừa nói, bảo kiếm anh tức khắc liền nổi giận, tiến sĩ, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu, tuy rằng chúng ta đều biết anh đào lập công suất ruột, nhưng là toàn xưởng trên dưới vì ngài mặt mũi, mọi người đều tranh nhau hạ phóng, chỉ vì gắng đạt tới xưởng máy móc không đóng cửa, trương ái quốc chính là cái hảo lãnh đạo. Ngài ý tứ này là tưởng đem hắn đưa đến anh đảo châu đó, tranh thủ làm anh đảo làm đảo một cái đại lãnh đạo, sớm ngày là công. Cung thư ký cũng rất nghi hoặc, tiến sĩ, ngài từ trước đến nay không phải chúng ta giữa công và tư nhất rõ ràng một cái, hôm nay đây là làm sao vậy? Đặng côn luân tổng không thể nói, chính mình là vì thảo thê tử một cái hôn, mới làm như vậy đi. Đương nhiên, nay chỉ là hắn trong lòng đối với chính mình ý chí không kiên định trào phúng. Nhưng chân chính ý nghĩa thượng, hắn vẫn là hy vọng. lãnh đạo tổ không cần luôn là đối trương ái quốc áp dụng lại giấu lại che bảo pháp đem chuyện của hắn lấy ra tới ít nhất điều tra rõ chân tướng đừng làm hắn tư tưởng gánh nặng như vậy đại đứng lên hắn nói ít nhất ta tin tưởng tô anh đảo công tác năng lực cũng tin tưởng nàng có thể cho trương xưởng trưởng một cái trong sạch tóm lại ta hy vọng các ngươi chạy nhanh đem chuyện này chuyển tới nàng chỗ đó cứ như vậy tai kiến tiêu sái tiến sĩ chẳng sợ mặc vào mập mạp cán bộ trang vẫn như cũ so người khác đều tiêu sái một chút Cung thư ký gần nhất áp lực cũng rất lớn, bởi vì mặt trên là tổng lý lự bảo, mà toàn bộ đơn vị cống hiến cơ hồ toàn đến từ chính đặng côn luân. Đặng côn luân không cho người khác mặt mũi, đại gia tổng không thể phớt mặt mũi của hắn đi. Lãnh đạo bảo kiếm anh thực xuất ruột, chúng ta muốn thật đem trương ái quốc chuyển giao dê bị sẽ, hắn nhân sinh nhưng toàn hủy hoại. Được rồi, chuyển giao đi cung thư ký do dự một chút, vẫn là nói. đương nhiên, hắn trong lòng lúc này đối với đặng côn luân cùng tô anh đảo là có rất sâu ý kiến, lại xem bảo kiếm anh. Không khỏi phải sinh ra vài phần đồng tình tới, vẫn là tiểu bảo đồng chí lấy đại cục làm trọng. Không nói đến lãnh đạo nhóm nghĩ như thế nào. Tô Anh Đảo vốn dĩ cho rằng, bà bà bắt được sa mạc Úc Đảo địa chỉ lúc sau, độc bá Úc Đảo, cùng tiểu đặng thôn người một nhà tự cấp tự túc đi, sẽ không lại nghĩ đến chính mình. Lại không nghĩ rằng bà bà cư nhiên có một cái đại sọt cái sọt tới rồi dễ ủy sẽ văn phòng, muốn chìa khóa lúc sau, tới rồi tiểu bạch lâu, chờ nàng tan tầm về nhà, chẳng những thế nàng đem mà bảo một lần. Lại còn có đem nàng sáng sớm thay thế, cũng chưa tới kịp tẩy quần áo đều thế nàng rửa sạch sẽ. Từ nhỏ đến lớn, anh Đào chẳng sợ ở chính mình ra, đều là chính mình giặt quần áo. Mà bà bà cư nhiên liền nàng quần lót đều cấp giặt sạch. Bị một cái cường thế bà bà sùng ái, tô anh Đào đều có điểm không thích ứng. ngươi là con dâu của ta, ta nhi tử một tháng cho ta năm đồng tiền, ta phải lấy kia số tiền thay ta đại nhi tử xem bệnh, cấp người một nhà làm chi tiêu, ta cho ngươi làm điểm việc là hẳn là. Nhưng là thân là con râu, ngươi nên nghe ta nói, lâu, trong phòng bếp ngấm, có rau dại, lưu trữ ăn đi, nếu không, ngươi đem chìa khóa để lại cho ta, về sau ta tới, liền đừng hỏi ngươi muốn muốn chìa khóa. Lão thái thái hấp tấp, trong tay cầm chìa khóa, một bộ muốn tô anh đảo đem chìa khóa giao cho nàng bộ dáng. Mẹ, ta nơi này chỉ có một phen chìa khóa, về sau ngài muốn tới, hỏi ta muốn chìa khóa đi, ngài yên tâm đi, ta là ngài con râu, có thể không nghe ngài nói, về sau bất luận có chuyện gì. ta đều nghe ngài tô anh đào cười nói nhưng chìa khóa nàng vẫn là cấp thu hồi tới mao kỷ lan vui vẻ quả thực muốn nhảy dựng lên tuy rằng không muốn tới con dâu chìa khóa nhưng là nàng nghe được con dâu chính miệng nói muốn nghe nàng lời nói những lời này nha thái độ so gì đều quan trọng mao kỷ lan muốn không cũng chính là tô anh đào thái độ sao hôm nay nàng thỏa mãn nàng đặc biệt vui vẻ nàng tuy rằng rất mệt nhưng nàng dâng trào rộng đầu liền giống như báo chí thượng nói mãi ở hạnh phúc hoạn lộ thênh thang thượng Nàng là toàn bộ Tần Châu ưu tú nhất bà bà. Lại nói công tác thượng, chứ ai quốc chuyện này lãnh đạo tổ chỉ là nói chuyện giao, một ngày thời gian đương nhiên chuyển giao không đến Tô Anh Đảo trong tay, nhưng là về bảo kiếm anh chuyện khác, Tô Anh Đảo cũng không thể không tra. Liên tỷ như nói lật xem dê ủy sẽ hồ sơ thời điểm, nàng phát hiện trương duyệt trai thê tử tử nghiễm, là cho hạ phóng tới rồi thành huyện lao động cải tạo nông trường, trừ bỏ viết thư nhắc tới ly hôn ở ngoài, không còn có cấp trương duyệt trai viết quá một phong thơ. một cái hạ phóng nữ đồng chí này đều một năm thời gian nàng chẳng lẽ liền không hỏi xem nữ nhi quá thế nào thanh huyện bản thân tới gần sa mạc địa vực bần sống hạ phóng nhân viên đồ ăn đại đa số không đủ ăn từ nghiễm cư nhiên cũng chưa bao giờ viết thư hỏi chồng trước yếu điểm phiếu gạo kia nàng lại như thế nào sinh hoạt hôm nay nàng tan tâm sớm vì thế liền đi tiểu học cửa vốn là muốn ngăn trương mại nhảy không nghĩ tới trương mại nhảy cùng chân nhi hai một lớn một nhỏ nắm tay liền từ trong trường học ra tới chân nhi thấy tô anh nào đương nhiên cười tủm tỉm chạy tới, liền trốn đến nàng phía sau. Nhưng trương mại nhảy cái này nữ hài rất kỳ quái, thoạt nhìn thực không cao hứng. Tiểu nguyên nguyệt, a di hỏi ngươi sự kiện gì, mẹ ngươi gần nhất cho ngươi gửi quá tin sao? Thô anh đào hỏi trương mại nhảy. Trương mại nhảy lớn lên thật xinh đẹp, thuộc về cái loại này có lăng có giác xinh đẹp, nhưng là tính tình thực quật. Nghe nói bảo kiếm anh cùng nàng ba nói chuyện gần nửa năm thời gian, nhưng là cho tới bây giờ, trương mại nhảy đều không có há mồm hô qua bảo kiếm anh một tiếng a di. bởi vì cái này nha đầu này còn cho nàng ba lấy dây lương chịu quá tô anh đảo cho rằng nha đầu này tính tình khó làm một hồi cùng nàng đắp không thượng lời nói còn ngự khí tận lực ôn nhu lại không nghĩ rằng trương mại nhảy nhún bay, cư nhiên nói a di ngươi cũng đừng đồng tình ta ta không tin ta mẹ sẽ ném xuống ta nàng khẳng định còn sẽ lại trở về kia vì cái gì nàng hạ phóng đều đã hơn một năm cũng không cho ngươi viết phóng thư tô anh đương vì thế hỏi lại trương mại nhảy cùng chân ni quan hệ thực hảo nhưng là hiển nhiên không nghĩ cùng Tô Anh Đảo trả lời, còn lạnh lùng tới câu, ai cần ngươi lo. Nay một phen, nàng liền tưởng đẩy ra Tô Anh Đảo. Thầm thầm là người tốt, ngươi không thể đánh nàng. Chân Nhi soát một chút, đem đôi tay ruôi khai. Cái này tiểu nha đầu bình thường cơ hồ không có gì tồn tại cảm, nhưng chỉ cần ai đối Tô Anh Đảo không tốt, nàng lập tức liền sẽ nhảy ra. Hơn nữa nàng bản thân là cái tóc nâu nâu mắt, làn da trắng non bút bê tây dương, hai con mắt trừng đại, lại đáng yêu lại vô tội bộ dáng. Tiểu Nguyên Nguyệt, là cái dạng này, ngươi có hay không nghĩ tới, rất có thể mẹ ngươi cho ngươi gửi qua tin, nhưng là bị ai cấp ngăn cản, cho nên ngươi trước nay không thu đến mẹ ngươi gửi thư. Tô Anh Đào đem Trương Đạt nhảy kéo đến một bên, mới nói. Trương Duyệt Trai cùng Từ Nghiễm là cái dạng này. Hạ phóng thời điểm, Từ Nghiễm là mang theo mới vừa thượng cao Trung nhi tử cùng nhau đi, nhi tử là hưởng ứng kêu gọi cắm đội đi, nàng còn lại là bởi vì ở trong xưởng luôn luận không lo, trực tiếp vào lao động cải tạo nông trường. Mà vào nông trường lúc sau, nàng cấp trương duyệt trai gửi phong thư, yêu cầu ly hôn. Hiện tại tình hình là chỉ cần tổ chức tán thành, không yêu cầu hai bên trình diện liền có thể ly hôn, cho nên hai người liền cứ như vậy đem hôn cấp ly. Ly hôn sau trương duyệt trai đối vợ trước đương nhiên thực khó chịu, cảm thấy là nàng vứt bỏ chính mình. Mà lúc này, cùng từ nghiêm quan hệ thực tốt bảo kiếm anh vẫn luôn ở hắn bên người an ủi hắn, khai đạo hắn, hơn nữa chậm rãi làm hắn đi ra bị thê tử ly hôn mất mát bên trong. Mà từ nghiêm đâu? Nghe nói ở lao động cải tạo nông trường nghiêm túc cải tạo, cũng từ đây không còn có cấp trương duyệt trai gửi quá một phong thơ. trương mại nhảy thân là nữ nhi, một bên là mụ mụ đi rồi đã hơn một năm không có tin tức, một bên là ba ba cùng mụ mụ nguyên lai hảo bằng hữu hảo đến một hối. Trong lòng đương nhiên cũng không thoải mái. Bất quá, rốt cuộc bảo kiếm anh là người không tồi, đối nàng cũng thực hảo, trương mại nhảy cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi cha mẹ ly hôn hiện thực. Lúc này đột nhiên có cái a di nói, có phải hay không nàng mụ mụ tin bị ai cấp ngăn cản Trương mại nhảy tức khắc đôi mắt một viên, thầm thầm, nhà của chúng ta tin đều là gửi đến văn phòng, có thể hay không là bảo kiếm anh a? Muốn nói bảo kiếm anh làm người không hào đi, trương mại nhảy không thể nói như vậy, bởi vì bảo kiếm anh cùng nàng mụ mụ quan hệ vẫn luôn thực hảo, hơn nữa từ nàng khi còn nhỏ liền đối nàng đặc biệt hảo. Nhưng muốn nói bảo kiếm anh chân chính hào đi, trương mại nhảy cũng có ẩn ẩn hoài nghi. Tuy rằng mỗi khi ba ba nhắc tới mụ mụ thời điểm, bảo kiếm anh luôn là từ giữa khuyên hợp, chính là nàng càng khuyên. ba ba liền càng sinh mụ mụ khí càng chán ghét mụ mụ trương mại nhảy chính là trơ mắt nhìn ba ba càng ngày càng chán ghét mụ mụ hơn nữa ba ba cũng cấp mụ mụ gửi quá rất nhiều tin mụ mụ lại trước nay không có hồi quá một phần chiếu nói như vậy hay là bảo kiếm anh đem nàng mụ mụ tin cấp chặn lại đi trương mại nhảy lại tưởng tượng lại sốt ruột nếu thật là bảo a di chặn lại ta mụ mụ tin có thể hay không nàng đã đem tin toàn thiêu hủy nha rốt cuộc bảo kiếm anh mặt ngoài người thực không tồi Nhưng nàng ba lại ở cùng bảo kiếm anh nói thượng đối tượng về sau, liền càng ngày càng hận nàng mụ mụ. Này không đơn giản sao, ngươi hỏi một chút người phát thư không phải được, bất quá chuyện này ngươi lặng lẽ hỏi một chút người phát thư, sau đó không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ngươi ba. a muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, a di đã cấp thành huyện lao động cải tạo nông trường phát điều lệnh, nhiều lắm lại quá ba ngày, mụ mụ ngươi liền sẽ bị chuyển tới chúng ta dừng dầm nông trường tới lao động cải tạo, ngươi sắp có thể cùng mẹ ngươi đoàn tụ. Tô anh đào cười nói sớm tại hôm nay sáng sớm tô anh đào liền cấp thành huyện lao động cải tạo nông trường đã phát điều lệnh yêu cầu đem tử nghiễm triệu hồi tới xem trương mại nhảy đôi mắt hồng hồng như là muốn khóc bộ dáng nàng cảm thấy quyết định của chính mình là đúng từ nghiễm cùng trương duyệt trai hôn nhân quan hệ bất luận thế nào nàng áp chuẩn một chút bảo kiếm anh tuyệt đối chặn lại đối phương tin mà chờ từ nghiễm trở về ít nhất bảo kiếm anh chặn lại đối phương thư tin sự tình liền sẽ chân tướng đại bạch thịt dê sủi cảo Tô A Di người phát thư thúc thúc nói, từ thành huyện lao động cải tạo nông trường hắn chỉ thiếu bắt được quá năm phong thư, tuy rằng không thể xác định là ta mẹ gửi, nhưng khẳng định có quá. Ngày hôm sau chẳng vạng, Trương mại nhảy cố ý một tan học liền đến dê ủy sẽ, cùng Tô Anh Đào nói chuyện này nhi. Đại khái Hổ thiên mẹ ngươi liền đã trở lại, tiểu nha đầu, ta hôm nay có điểm nội, ngươi bồi chân mi chơi trong chốc lát, được không? Tô Anh Đào hỏi, Trương mại nhảy đại khái có điểm không tin, gật gật đầu, lại hít một hơi thật sâu. Nhưng mai, người còn đang cười, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, thầm thầm, muốn ngươi nói chính là thật sự, ta về sau mỗi ngày đến nhà ngươi cho ngươi không lưng, cảm tạ ngươi. Nói xong, tiểu cô nương hít sâu một ngụm tử, xoay người, bụng mặt kéo chân mi chạy, biên chạy, liền vẫn luôn ở khóc. Trên thế giới này phu thê có thể ly hôn, bằng hữu có thể tan vỡ duy độc cha mẹ cùng hài tử chi gian quan hệ là như thế nào xả đều xả không ngừng. Chẳng sợ đã hơn một năm không có tin tức. Trưởng Phu có thể hứng thú bừng bừng tái hôn, hai tử trong lòng lại chỉ có mụ mụ. Gần nhất Trương Tùng Tùng đỗng nhiên lại cảm thấy, đại khái muốn hạ chuồng bò người không phải đặng tiên sĩ, mà là Tô Anh Đảo. Bởi vì liền ở ngày hôm qua, mẹ nó lại đi một chuyến thành phố, trở về còn cho hắn mang theo một bao đậu phộng đán, lấy đậu phộng cùng bơ làm tiểu điểm tâm, giấy dai bao thượng còn ấn đông phong sẽ theo nếp thu tiêu diệt mấy chữ, này vừa thấy chính là hắn cứu cứu từ nhà người khác nghiêm phong tới. Nhưng Trương Tùng Tùng cũng không cao hứng. Bởi vì Tô Anh đảo cái kia A di tổng cho hắn ăn nướng khoai, nàng muốn hạ phóng, chính mình còn thượng chỗ nào ăn như vậy ăn ngon nướng khoai đi. Bất quá Hải tử quản không được đại nhân sự, hắn chỉ biết mẹ nó gần nhất vẫn luôn ở lặng lẽ theo dõi Đặng Tiến sĩ, sau đó liền cấp thị ủy viết một phong thư nặc danh, tin nội dung hắn đại khái xem qua, là về Tô Anh đảo cấp tiến sĩ làm một quyển gì thư sự tình, mà kia quyển sách trước mắt giấu ở Đặng Côn Luân văn phòng địa phương nào, mẹ nó rõ ràng. Tin, mẹ nó còn cùng tổ chức người ta nói đặng côn luân người thực không tồi nhưng là tổ chức giới thiệu thê tử không được hiện tại hoàn toàn đem hắn cấp dạy hư cư nhiên ở dụ hoặc hắn lặng lẽ xem quốc gia vi phạm lệnh cấm thư tịch mà loại này hành vi sẽ kéo chậm hắn công tác tiến độ những cái đó dâm huế thư tịch sẽ ăn mòn hắn tư tưởng làm hắn trầm luân sa đọa ở tư bản chủ nghĩa viên đạn bọc đường đây là làm nàng phi thường đau lòng một việc thỉnh tổ chức nghiêm trị hắn ái nhân tô anh đảo trương tùng tùng mắt thấy mẹ nó muốn đi ra cửa phát lá thư kia đi theo mẹ nó trong lòng nhưng lo lắng Bất quá hai người hôm nay mới ra cửa, cư nhiên thật đúng là liền gặp phải Tô Anh Đảo, cư nhiên là cùng Tùng Tùng nhị thúc trương bình an hai đi ở một khối. Nay liền đến nói con mẹ nó cẩn thận. Ở nhìn đến Tô Anh Đảo kia trong ngay mắt, nàng đột nhiên xoay người, vào cửa liền đem tin cấp ném đến lò chấu, thiêu không còn một mảnh. Tuy rằng rất có thể Tô Anh Đảo cũng không phải tới tìm nàng, nhưng là bảo kiếm anh cẩn thận liền ở chỗ, một có gió thổi có lay, nàng lập tức liền sẽ đem hết thảy đều tiêu hủy không còn một mảnh. Trương Tùng Tùng thường xuyên thấy mẹ nó ở thiêu tin. Thị Phu, đây là muốn đi nông trường đi. Tô Anh đào sóng vai cùng Trương Bình An đi cùng một chỗ, trải qua bảo kiếm anh bên người thời điểm, cố ý hỏi nói. Trương Bình An cười cười nói, nông trường trịnh đội trưởng người đặc biệt không tồi, chuyên môn mời ta đi qua khai hoang, ta không thể không đi, trịnh khải đội trưởng, thành huyện dân binh võ trang bộ tới, người đã trượng nghĩa lại nhiệt tình, không thể chê. Đúng rồi, Trương Ái Quốc ném than đá án tử, lập tức liền phải chuyển tới chúng ta dê bị biết. Nếu là hắn hạ phóng, các ngươi nói, đến lúc đó mặt trên là sẽ phái sương trưởng, vẫn là từ chúng ta trong xưởng tuyển. Tô Anh Đào nói chuyện thời điểm, liền đem bảo kiếm anh cấp ngăn cản. Hẳn là muốn từ trong xưởng trước đi, ta cảm thấy mọi người đều sẽ để đề cử ta tẩu tử bảo kiếm anh. Trương Bình An cười nói, kia nhưng không nhất định, ít nhất chúng ta tiến sĩ liền cảm thấy, khu hủy hẳn là phái một cái càng có ánh mắt, càng có thấy xa lãnh đạo tới lãnh đạo chúng ta xưởng, ta cũng cảm thấy là như thế này. Tô Anh Đào nói Trương Bình An vừa nghe, lập tức dạy ra ở, khu hủy sẽ nghe tiến sĩ. Khu hủy thư ký cùng chúng ta tiến sĩ quan hệ cá nhân thực hảo, ta cảm thấy sẽ. tô anh đảo cố ý thanh âm rất lớn. Là như thế này sao, anh đảo Trương Bình An sửng sốt một chút, xem bảo kiếm anh ở nhà mình cửa nhìn hắn, lại đem miệng nhắm chặt. Nhưng là Trương Tùng Tùng có thể cảm giác được, con mẹ nó tay rõ ràng căng thẳng. Mẹ nó vẫn luôn muốn làm sưởng trưởng, Trương Ái Quốc đi xuống, nên là mẹ nó thượng. Mà Trương Bình An là cùng mẹ nó cùng nhau trộm quá than đáng người, mẹ nó còn cấp Trương Bình An hứa hẹn quá, chờ chính mình đương sưởng trưởng, khiến cho hắn đương tổng hội kế đâu. nay muốn mặt trên thật sự phái cái sưởng trưởng xuống dưới, con mẹ nó hy vọng không phải thất bại. Cũng may Tô Anh Đảo nói xong câu này lúc sau, xoay người, cười đi rồi. Trương Tùng Tùng rõ ràng cảm giác được mẹ nó hồn thân đều ở phát run, bất quá run lên trong chốc lát, mẹ nó lại là cười, lẩm bẩm lầu bầu nói, ngươi Tô Anh Đảo lại không trưng cứ có thể nề hà ta. Lúc này không đảm đương nổi sưởng trưởng không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian bồi người háo. Trương Tùng Tùng đều mau cho hắn mẹ bộ dáng này doa khóc, rốt cuộc tiểu hài tử chỉ hy vọng cha mẹ vui vẻ, gia đình hạnh phúc, có ai nguyện ý chính mình mụ mụ luôn là ở bên ngoài cười hì hì, một hồi ra chính là một bộ âm u, xem ai đều hận đến muốn chết bộ dáng A. Tô Anh đào chuyên môn ở bảo kiếm anh ra trên cửa nói cái này, đương nhiên là gõ sơn chấn hổ. Còn có một chút, Trương Bình An là viên tường đầu thảo, nói như vậy sẽ không bán đứng bảo kiếm anh Rốt cuộc bảo kiếm anh khẳng định cho hắn hứa hẹn quá chỗ tốt, nhưng muốn bảo kiếm anh không đảm đương nổi xưởng trường đâu, hắn chỗ tốt từ đâu mà đến. Chỉ xem Trương Bình An vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, Tô Anh Đào liền biết, hắn đã tưởng cung khai than đá rốt cuộc ở đầu chuyện này. Nhưng là Tô Anh Đào càng không tiếp chiêu, rốt cuộc, nàng cấp bảo kiếm anh nhấp ủ chính là chính mình tiền nhiệm tới nay trận đầu phê dê, từ từ tới sau, nàng cái này dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm lần đầu tiên làm chiến tích, cũng không thể bại cấp bảo kiếm anh không phải. Hướng ra đi trên đường, Tô Anh Đào gặp phải ba cái nam hải tử, đồng thời ở kêu nàng, tam thẩm thẩm hảo. Nàng xem trong đó một cái thực quen mắt, vì thế thử hỏi, người là đoàn kết? Tam thẩm, là ta. Một cái gầy gầy cao cao nam hải tử thẻ lươi nói, ta đại bá lại nằm xuống, ta tới vứt mấy cái ca cá ăn. Đây là đặng lão nhị đại nhi tử đoàn kết, cũng là Tô Anh Đào kết hôn ngày đó, ở nàng trong chén ngậm khối thịt cái kia tiểu tử. Nhiều vứt mấy cái, nhưng đừng bị người khác nhìn đến, mau đi đi. tô anh đào nói mấy cái nam hải tử cho nàng nói thanh tái kiến hi hi ha ha chạy xa đặng lão đại khi còn nhỏ đem ăn lương thực cho mấy cái tiểu nhân còn đã từng đương quá mấy ngày tiểu tám lộ thân thể mệnh lợi hại vẫn luôn bệnh không ngừng phỏng chừng là bao kỳ lan làm bọn nhỏ đến trong xưởng tới cấp hắn vứt cá tô anh đào hôm nay về nhà đi có điểm cấp nàng từ nhỏ đến lớn chỉ ăn qua một hồi thịt dê kia vẫn là đi theo nàng mẹ đi bà ngoại ra thời điểm bà ngoại gia có hộ nhân ra ở làm thực rượu nàng ở nhà bà ngoại ăn Nàng chẳng những liền canh đều uống tịnh, hơn nữa liền chén đều liếm sạch sẽ. Ngấm lại thịt dê hương vị, hiện tại đều cảm thấy mỹ vị vô cùng. Từ khi quá xong năm lúc sau, Đặng Côn Luân đặt cung thịt bò liền không tin tức, mà thịt heo đâu, quá xong họp thường niên có hai tháng là đỉnh chỉ cung ứng. Cho nên Đặng Côn Luân mang về tới kia khối thịt dê, hôm nay Tô Anh đảo cần thiết phải làm hương hương, đại gia cùng nhau ăn một đốn. Từ bếp quẩy lấy ra thịt dê tới, nửa phi nửa gầy, là một cái đại chân dê. Nhưng là nghe tanh mùi vị đặc biệt trọng, hơn nữa mặt trên dính hảo chút huyết bọn, đây là người mông cổ giết phương thức, sắt dương không bỏ huyết, muốn nấu không hảo sẽ có tanh mùi vị. Đặng Côn luôn ý tứ là, làm anh đào đem thịt dê chiên thành sần dê, bởi vì hắn đã thật lâu không có ăn qua bò bít tết, dùng thịt dê đại chi tốt xấu làm hắn ăn chút chính mình thích ăn đổ vở. Nhưng là thịt tanh thành như vậy, muốn chiên ra tới, không phải càng tanh. Nghĩ tới nghĩ lui, xem bếp quầy còn có hai cân 8 năm phấn, bao kỷ lan đưa tới dại nàng đơn giản chảy cán bột một phách liền bắt đầu bao thịt dê bánh bột ngô tê y thì thịt dê sủi cảo lần này nàng cần thiết đến làm đặng côn luân nếm thử một người trung quốc người không ăn sủi cảo hắn nhân sinh liền không hoàn chỉnh như thế nào sẽ là loại đồ vật này đặng côn luân vừa vào cửa nhìn đến một đám trắng trẻo mập mạc chỉnh tề sắp hàng ở trên thớt lại phì lại bạch mềm mục đồ vật cái này kêu sủi cảo vẫn là năm trước tô phụ tô mẫu tới thời điểm tô anh đảo đã làm một lần tuy rằng đặng côn luân không ăn nhưng hắn dám cắt định đây là một loại hắc ám liệu lý mà hôm nay nàng không nướng sườn dê ngược lại làm loại này hắc ám liệu lý này liền làm đặng côn luân có điểm không cao hứng rốt cuộc hắn chính là đỉnh lãnh đạo tầng mọi người áp lực đem trương ái quốc sự tỉnh cấp chuyển giao tới rồi dê bị sẽ đúng rồi làm chuyện lớn như vậy đặng côn luân trong lòng tuy rằng đối với hai người cùng chung chăn gối đều có chính hắn một cái bảng giờ giấc nhưng là kia không tô anh đảo từng nói qua nếu là hắn có thể làm thành chuyện này nhi nàng liền chủ động hôn hắn một chút Đặng Côn Luân ở mở Quốc thời điểm, bởi vì hắn phương đông tướng mạo, cũng bởi vì hắn trời sinh ngượng ngùng khí chất, ở nữ tính giữa phi thường được hoan nghênh, cho nên một cái hôn, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ cảm thấy cùng cái tiểu nữ hài đậu một đầu chơi một chút, còn khá tốt chơi. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng một bàn tay nhéo sủi cảo, một bàn tay là nhân, thật đúng là nhón chân, liền ở hắn trên môi tình đỉnh điểm nước dường như, nhẹ nhàng hôn một chút. Cái gì kêu phương đông thức hàm súc, tiểu hà mới lộ góc nhọn Tại đây một khắc Đặng Côn Luân mới xem như linh giáo. Này nếu là kết, thế nào cũng phải ở hắn trên má, trên lô thai dính đầy chính mình son môi, thẳng đến hắn đem nàng xô đẩy khai mới có thể bỏ qua. Đặng Côn Luân tuy rằng không tính cái gì tình trường tay ra đời, nhưng là tốt xấu cũng là cái thành niên nam nhân, hơn nữa ở trong lòng trước nay không đem tính cùng nam nữ quan hệ trở thành cái gì thần bí đồ vật, hắn cảm thấy kia chỉ là nhân tính bản năng, cần thiết sinh lý hoạt động mà thôi. Nhưng là ít nhất vào giờ phút này, hắn cấp cái tiểu nữ hài đầu, Nháy mắt hô hấp đều ngừng, thậm chí tim đập ở kia một khắc đều ngừng. Sau đó hắn liền vẫn luôn đứng, còn đang đợi đối phương tiếp tục nụ hôn này. Hôm nay sủi cảo là thịt dê nhân, ta không thả ngươi nhất phản cảm hành tây, phóng chính là ta mẹ lấy tới làm củ cải trắng, ngươi nếm một cái thử xem, không thể ăn ta lại cho ngươi nướng sườn dê. Tô Anh Đào lại nói, đặng côn luôn liếm liếm môi, dầu dĩ nói, ngươi hôn liền như vậy xong rồi. Vậy ngươi còn muốn thế nào, sự tình ngươi thay ta làm thực hảo Ta cũng cảm tạ quá ngươi nha. Tô Anh đào vẻ mặt phong khinh vân đạm nói. Đặng côn luân giờ khắc này mới có thể phát hiện chính mình là bị cái này tiểu nữ hài cấp chơi. Nhưng vấn đề là liền giống như rất nhiều người cảm thấy hamburger thịt bò ăn rất ngon, nhưng là cho ngươi tam khối thịt, lại xa xa không bằng một cái hamburger ăn ngon giống nhau. Phương Đông thức tính mị lực liền giống như kim bình mai, giống một cái hamburger, chay mặn phối hợp, nó muốn nói lại thôi, nó muốn nói lại thôi. Mà phương Tây thức tính còn lại là kia một cái bỏ thêm tam khối thịt bò hamburger, nó làm ngươi ăn non nê, sau đó thỏa mãn, rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không nhớ tới nó. Như vậy khinh phiêu phiêu một cái hôn, nó làm hắn ở vào một loại đói khác, hơn nữa dục cầu bất mãn trạng thái, mà hiển nhiên, nàng cũng không tính toán thỏa mãn hắn. Trong lòng mang theo điểm phẫn nộ, Đặng Côn Luân cảm thấy cứ như vậy thôi bỏ đi, hắn không nghĩ bồi cái này tiểu nữ hài chơi loại trò chơi này, vì thế nói, sủi cảo liền tính, chẳng sợ củ cải cũng là một loại khí vị phi thường quái rau dưa, ta không yêu ăn. Ngươi muốn ăn một cái, ta lại hôn ngươi một chút. Tô Anh Đảo vì thế nói. Đặng Côn luân hít một hơi thật sâu, tổng cảm thấy cái này tiểu nữ hải vẫn như cũng là ở chơi chính mình, không nói chuyện, xoay người lên lầu. Này nam nhân miệng đủ nạnh. Ở nàng trong động, Tô Anh Đảo còn xem Đặng Côn luân tin viết quá, nói chính mình hạ phóng thời điểm, đã từng vì có thể ở chuồng bò ăn đến một đốn thịt, ở ngoài ruộng ngồi sổm nửa đêm chờ chảo chua đồng. Nhưng là bắt được về sau, mới đem chuột đồng thiêu vào trong động trong thôn hải tử đều đã tới, toàn vây quanh hắn mắt trông mong chảy nước miếng, vì thế hắn đem chuột đồng thịt phân cho trong thôn những cái đó đói giống giống bọn nhỏ, chính mình ngồi ở một bên xem bọn họ ăn. Hiện tại hắn cư nhiên thịt dê sủi cảo hắn đều khinh thường ăn, không ăn thì không ăn đi, xem hắn mạnh miệng tới khi nào. Hoa, sủi cảo. Tom cư nhiên còn nhớ rõ sủi cảo, hơn nữa bởi vì lần trước đi theo tô mẫu cùng nhau ăn qua, hiện tại đã có kinh nghiệm, thầm thầm. ta còn muốn lún giấm thầm thầm đã ba ngày vì cái gì tiểu nguyệt nguyệt mụ mụ còn không trở lại nha chân nhi nhọc lòng lại là chuyện này nhi từ tô anh đào hướng thành huyện lao động cải tạo nông trường phát điện báo yêu cầu triệu hồi từ nghiễm cho tới hôm nay đã ba ngày bổn tỉnh điện báo một ngày thời gian là có thể đến mà từ nghiễm đâu lại không phải vấn đề đặc biệt nghiêm trọng lao động cải tạo đối tượng theo lý mà nói không phải hôm nay chính là ngày mai nàng cũng liền đã trở lại mà chờ từ nghiễm trở về Tô Anh Đào trò hay mới có thể trình diễn. Hẳn là nhanh đi, nếu là nàng trở về, sẽ từ chúng ta ra môn khẩu trải qua, ngươi lưu tâm xem là được. Tô Anh Đào nói, thổi thổi sủi cảo, cấp chân ni uy một ngụm. Sủi cảo tuy năng, nhưng là rảo phá ra lúc sau một cổ tử béo ngậy, các loại hương liệu hỗn hợp kỳ dị mùi hương, nháy mắt liền đem tiểu nha đầu cấp chính phủ, so thịt bò sủi cảo còn muốn hương. Dê bò thịt nào có không hương, tuy tiện làm làm đều ăn ngon. các nàng mấy cái vây quanh một bàn ăn sủi cảo thời điểm đặng côn luôn quả nhiên miệng đủ lạnh cũng không xuống lầu tới ăn sủi cảo chờ hai hải tử ăn xong sủi cảo lên lầu làm bài tập đi hắn mới một người đi xuống lầu ở trong phòng bếp đối với dư lại sủi cảo nhìn nửa ngày thử nếm một cái sủi cảo lúc sau sau đó quay đầu lại nhìn xem tô anh đào phát hiện nhân ra vội vàng ở làm quần áo không thấy hắn vì thế hắn khụ một tiếng lại ăn một cái vốn là tưởng khiến cho tô anh đào lực chú ý Làm nàng phát hiện chính mình ăn sủi cảo, thực hiện chính mình hứa hẹn, nhưng là đặng Côn luôn lại ăn một cái, liền phát hiện sủi cảo thứ này từ ra đến ruột đều gân nói đặng nha, thịt dê cùng cây tể thái hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, đã có thịt nồng hương, còn có đồ ăn thanh hương, da mặt lại cực kỳ gân nói, không nói có bao nhiêu ăn ngon, nhưng cư nhiên làm hắn dừng không được tới. Tô Anh Đào ngồi ở trong phòng khách, đang ở dùng chạy bằng điện máy may cấp ton cùng chân ni làm đầu xuân muốn đổi quần áo. biên xem, nàng liền nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Nàng chưa thấy qua tử Nghiễm cũng không biết tử Nghiễm rốt cuộc trường cái bộ dáng gì. Hơn nữa cũng không biết tử Nghiễm rốt cuộc có phải hay không hôm nay trở về. Nhưng là nàng chính là bóp thời gian, hôm nay tử Nghiễm tất đến không thể nghi ngờ. Mùa xuân, bởi vì đại gia ôm đều là bảo bác gái tiểu kê, tiểu bạch lâu người nhà nhóm đều ở bên ngoài cùng bảo bác gái nói chuyện thiếm, cùng nhau lành giáo mùa xuân như thế nào dưỡng tiểu kê nhi, lại như thế nào phân biệt gà mái cùng gà trống, rốt cuộc tiểu kê đều là giống nhau giá cả. Nam viên trứng gà đổi một con, nhưng là gà mái có thể đẻ trứng, gà trống cũng chỉ có thể chờ ăn thịt. Ngay cả Bảo Kiếm Anh cùng Bảo bác Gái cũng đều ghé vào từ tẩu tử cung bác Gái, cùng với cung thư ký ái nhân Trần Văn Hà bên người đang ở bình luận trang ở phả một ổ ngốc hoàng hoàng tiểu nộn gà nhi tiểu kê nhi cu cu cu thỉnh thoảng mổ hai viên gạo kê thỉnh thoảng tê ở bên nhau run bần bật. Chính nhìn đâu, tô Anh đào liền thấy có hai cái dân binh đội trưởng áp một cái cắt nửa lớn lên kiểu tóc xuyên rách tung tóe. Gầy gầy cao cao, bất quá làn da thực bạch nữ đồng chí, từ trên đường lớn đi tới. Trực giác, Tô Anh Đảo cảm thấy này hẳn là chính là Tư Nghiễm. Từ Thượng Hải Giao thông tốt nghiệp đại học, gia đình thành phần thuộc về, một cái xinh đẹp, trí thức nữ đồng chí. Bất quá Tô Anh Đảo không nghĩ tới chính là, Tư Nghiễm nhìn đến bảo kiếm anh, thoạt nhìn tựa hồ thật cao hứng, xa xa nhi liền ở vây tay, kiếm anh, là người sao kiếm anh. Đều đã hơn một năm không gặp, nhà ta lão trương đến tột cùng sao lại thế này. Vẫn luôn cũng chưa cho ta hồi quá tin. Ngược lại là bảo kiếm anh đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, giống xem quỷ giống nhau nhìn từ nghiễm. Ta bất quá là giận dỗi nói với hắn một chút muốn ly hôn sự tình, hắn sẽ không thật sự thật sự đi. Từ nghiễm sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi, lại nói. Tô anh đào tâm nói, danh trường hợp đâu, hiển nhiên, từ nghiễm lúc trước viết thư để ly hôn, chỉ là nổi nóng nói. Mà bảo kiếm anh cùng từ nghiễm, dùng trương mại nhảy nói thật đúng là một đôi hảo khuê mật, một cái hạ phóng. Một cái trực tiếp tiếp nhận đối phương nam nhân Bị ly hôn từ nghiễm Hoàn toàn không biết chính mình đã bị ly hôn Chuyện này rất có ý tứ hà Ngoài cửa đầu hai nữ nhân còn ở đối cậy Tô Anh Đào ngửi được một cổ kem đánh răng tươi mát hương vị Liền nghe bên thai đặng tiến sĩ Thanh Thanh tiếng nói Sau đó nói Liền ở vừa rồi Ta ăn 12 con dê thịt sủi cảo Công khai phê bình Bất quá bảo kiếm anh ra mặt dày Tại đây một khắc làm Tô Anh Đào tầm mắt mở rộng ra Từ nghiễm ngươi cư nhiên đã trở lại Thiên lạc bảo kiếm anh kéo từ Nghiễm tay, nhìn xem ngươi tay đều thuần thành bộ răng gì, ngươi ở thành huyện bị rất nhiều khổ đi. Lao chương đâu, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn vì cái gì không tới tiếp ta. Cái này tên là từ nghiệm nữ đồng chí, tựa hồ còn không biết chính mình bị ly hôn sự tình, không hiểu ra sao. Một đám hàng xóm vây quanh đâu, tô anh đào phỏng chừng từ Nghiễm lúc này muốn có hại, quả nhiên, bảo bác gai muốn nói lời nói, bảo kiếm anh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, từ Nghiễm Là có chuyện như vậy nhì, Nguyệt Nguyệt không ai chiếu cố, lao trương lại lần nữa. Hắn cùng ta nói hắn đã cùng ngươi ly hôn nha, ta hoàn toàn không biết hai người các ngươi còn không có ly hôn sự tình. Nguyệt Nguyệt cùng ta như vậy hảo, cũng hoàn toàn chưa nói quá ngươi không có ly hôn sự tình. Ngươi biết không, ta cũng suy xét thật lâu, cũng đấu tranh thật lâu, nhưng là lao trương hắn vẫn luôn buộc ta một cái thái. Ta vì chiếu cố Nguyệt Nguyệt đành phải tỏ thái độ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Mang theo vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Nàng lời này nói quả thực có thể nói hoàn mỹ, dùng một loại muốn nói lại thôi phương thức, lập tức phản nồi ném tới rồi trương duyệt trai trên người. Mà từ nghiêm đâu, cấp bảo kiếm anh bắt lấy tay, vào giờ phút này cũng được đến mấy cái hữu hiệu tin tức. Đầu tiên, nàng trượng phu ở nàng không biết dưới tình huống, đem nàng cấp ly hôn, nhị là, hắn còn ở ly hôn sau chẳng biết xấu hổ theo đuổi nàng bạn tốt bảo kiếm anh. Sau đó, hiện tại trượng phu của nàng, cùng nàng tốt nhất bằng hữu ở bên nhau. Không có việc gì, thôi bỏ đi. ly hôn liền ly hôn kiếm anh ta đi trước nông trường lạp tai kiến từ nghiêm hiển nhiên đã bị đánh ốc một phen tránh ra bảo kiếm anh tay xoay người liền đi nhưng là vậy ở một chỗ người nhà nhóm cũng không thể liền như vậy phóng tử nghiễm đi a tư tỷ ngươi đừng như vậy về trước ra đi ta xem ngươi này quần áo phá cũng đủ có thể về nhà đổi một kiện nếu không đi nhà của chúng ta từ tầu tử nói cung thư ký ái nhân trần văn hà cũng nói đi nhà ta đổi kiện quần áo đi sự tình chúng ta chậm dai nói Trương Duyệt Trai không phải người như vậy. Bảo Kiếm Anh khổ sở tay che miệng mắt thấy liền phải khóc. Mà từ nghiêm đâu, nếu không phải đột nhiên điều động, rất có thể nàng ở thành huyện lao động cải tạo nông trường 2 năm, 3 năm, thậm chí 5-6 năm, trưởng phu khả năng đều sẽ không tới tìm chính mình. Cái loại này đã kích lại sao có thể là người bình thường có thể tưởng tượng. Các đồng chí, đây là một vị tội phạm lao động cải tạo, thiên đều như vậy đen. Chúng ta giao tiếp xong còn phải hồi thành huyện đâu. Các ngươi về sau chậm giải tụ, được không? đưa tử nghiễm tới dân binh nói cầm trần văn hà tay chỉ vào tiểu bạch lâu nói các ngươi xưởng cách mạng ý thức cùng cách mạng bầu không khí đặc biệt hảo chúng ta đến hướng các ngươi nhiều hơn học tập tiểu bạch lâu quả thực thành cách mạng bản mẫu hai cái dân binh tả nhìn xem hữu nhìn xem rốt cuộc này thời đại lương thực cùng đồ ăn so gì đều quan trọng nhìn đến đại gia loại khẩu hiệu ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi vừa thấy chính là chuẩn bị phải về nhà loại khẩu hiệu tư tẩu tử xem tử nghiễm liền như vậy chạy sốt ruột ta cấp thẳng dậm chân cũng chưa gõ cửa liền chạy tô anh đào ra tới. Ta phó chủ nhiệm, tiểu tô, ngươi thấy không, đại hiếm lạ, từ nghiễm bị triệu hồi tới, nhưng là nàng quả thực muốn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đi lập tức liền đi ra ngoài tuyên dương tuyên dương, từ nghiễm căn bản không tưởng cùng trương chính ủy ly hôn, nàng là bị ly hôn. Vọt vào môn, liền thấy tô anh đào ghé vào cửa sổ thượng, cũng đang ở quay đầu lại, mà đặng tiến sĩ, liền không lưng đứng ở nàng phía sau. Từ trước đến nay lánh lánh đạm đạm, Ở bên ngoài không thế nào nói chuyện đặng tiến sĩ như vậy có tình thú, ghé vào thê tử sau lưng. Tư tẩu tử lại cấp lại vội, đuổi vội nhi muốn trở về chết tính tính, các ngươi khẳng định không chú ý chuyện này nhi. Ta đi trước lạp. Nàng đến đem chuyện này mãn nhà máy đại đại tuyên dương một phen đi. Đặng côn luân cấp sợ hãi, phương đông thức không lễ phép, không những mâu thân động bất động liền nghĩ đến can thiệp hắn sinh hoạt cá nhân, hàng xóm gia nữ nhân liền môn đều không gõ liền sẽ hướng trong nhà sớm. Hào đi, này đó hắn đều nhịn Nhưng là, bảo kiếm anh thái độ hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Phương Đông Thức trong ngoài không đồng nhất, chúng ta cùng nhau công tác, ta tận mắt nhìn thấy đến, nàng đối Trương Duyệt Trai chủ động quan tâm, cùng với Thường Xuyên Tính. Ám chỉ, mới làm Trương Duyệt Trai nghĩ lầm nàng đối hắn coi ý tứ, hai người mới chính thức tuyên bố ở bên nhau, nhưng nàng vừa rồi mỗi một câu, đều là ám chỉ là Trương Duyệt Trai chủ động. Đặng Côn Luân vì Thế nói, như thế nào chính là Phương Đông Thức trong ngoài không đồng nhất? Ngươi không cũng đặc biệt khát vọng ta chủ động lại hôn ngươi một lần, mới mặt mà ủ mày hễ ăn 12 cái sủi cảo, sau đó còn chủ động xoát nha, mới đến tìm ta. Tô Anh Đào quay đầu lại hỏi lại. Trong ngoài không đồng nhất là người thiên tính, như thế nào ở tiến sĩ nơi này liền thành phương đông thức? Liền hắn loại này Ái quốc nhân sĩ đều như vậy hát phương đông, khó trách người phương Tây đối phương đông sẽ vẫn luôn ôm có thành kiến. Hảo đi, Tô Anh Đào đồng chí, đúng vậy, ngươi một cái hôn dụ hoặc ta, mà nếu là ta đoán không tội. Nó giống Kim Bình Mai giống nhau, còn muốn bối rối ta thật lâu, ngươi hiện tại nguyện ý lại cho ta một cái sao. Đặng tiến sĩ từ bỏ trong ngoài không đồng nhất, bởi vì hắn phát hiện cái này nữ hải tử so với hắn tưởng tượng càng thêm rào hoạt. Hơn nữa am hiểu sâu nam nhân tâm lý, nàng tâm lý tuổi, hoàn toàn không phải một cái chân chính thiếu nữ, cũng không phải cái gì lọ lì tạ. Nàng là cái thành thục, hơn nữa có thể chặt chẽ bắt lấy nam nhân tâm lý tiến hành đùa bỡn thành niên nữ tính. Đánh quốc khí đặng tiến sĩ cảm thấy nàng muốn lại hôn hắn một chút Hắn là có thể an tâm đầu nhập công tác, mà không phải nghĩ cái kia chuồn chuồn lướt nước hôn, nàng đây là ở gian lận, hơn nữa vẫn là ở cố ý treo hắn. Chờ ngươi ý thức được phương đông thức hôn nhân không chỉ là tùy tiện tính quan hệ rồi nói sau, ta sẽ chủ động hôn ngươi, thật sự, so thượng một cái càng kích thích. Tô Anh Đào ôn nu cười, lại hồi qua đầu. Nàng con vội vàng đâu. Đặng côn luôn nhìn chằm chằm Tô Anh Đào nhìn trong chốc lát, ở em mở Quốc khi hắn ở nữ nhân đàn trung chính là thực được hoan nền. Rốt cuộc hắn nghiên cứu khoa học công tác làm hắn không thể không hàng năm chằn trọc ở M quốc ở vào Bắc Thái Bình Dương, Nam Thái Bình Dương, trên đường đảo các nơi. Tuy rằng không phải quân nhân, nhưng công tác địa phương chính là ở chiến hào, mà M quốc nữ tính nhóm đối với chiến tranh anh hùng có một loại phá lệ thiên vị, cho nên hắn bất luận đi đến chỗ nào, đều là các nữ nhân xem chú tiêu điểm. Mà hắn chưa từng có giống hiện tại giống nhau, vì một nữ nhân một cái hôn mà khẩn cầu quá. Nay quả thực quá làm đặng tiến sĩ cảm thấy mất mặt. So với hắn lần trước vì một cái hôn mà thỏa hiệp, đem trương ái quốc cán tử đưa đến dê bị sẽ, càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt. Lúc này đây đặng tiến sĩ quyết định không thỏa hiệp, dù sao chân chính muốn dọn đến cùng nhau trụ, triển khai tính sinh hoạt còn muốn hai năm thời gian, còn không phải là điểm tình thu sao. Hắn không vội tại đây nhất thời, tổng không thể nhiều lần làm cái này tiểu nữ hài đẹ nặng hắn chơi đi. Rốt cuộc công tác rất bận, tiến sĩ xoay người, lên lầu. Tư tẩu tử buồn họ tiêu, tiêu tiêu bạch phương, tại chức công người nhà bên trong thuộc về người địa phương đương nhiên nhận thức người nhiều hôm nay buổi tối nàng chạy bốn năm gia đình liền muốn biết bảo kiếm anh cùng trương duyệt trai hai rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào từ nghiễm đột nhiên trở về sự tình hơn nữa nàng cũng lòng đầy căm phẫn cảm thấy bảo kiếm anh thật quá đáng hy vọng bảo kiếm anh sớm một chút gặp báo ứng lại không biết ở từ nghiễm chính mình cũng không chịu đối mặt dưới tình huống trương duyệt trai sẽ xử lý như thế nào hai cái nữ đồng chí quan hệ trương duyệt ra cụ thể là cái tình huống như thế nào nàng là từ ly gần nhất đoạn đại tẩu chỗ đó nghe tới sau đó sáng sớm hôm sau liền chạy tới cùng tô anh đảo khua môi múa mép nhi chúng ta trương chính ủy ngày hôm qua ở lao động cải tạo nông trường cửa đợi từ nghiễm cả đêm từ nghiễm không thấy hắn so sánh với dưới bảo kiếm anh cũng thật có thể trang đêm qua nghe nói vẫn luôn ở trường chính ủy ra thu thập việc nhà hôm nay sáng sớm còn không có ra tới đâu cái này bảo kiếm anh quả thực kêu tô anh đảo mở rộng tầm mắt nàng hàm dưỡng cao đến làm tô anh đảo đều táp đầu lưỡi Đêm qua, nghe nói chính là nàng, đem Trương Duyệt Trai tống cổ đến rừng rậm nông trường trên cửa, làm hắn đi cầu được từ nghiễm tha thứ. Mà nàng chính mình đâu, tắc làm tốt muốn rời đi Trương Duyệt Trai chuẩn bị, buổi tối ở Trương Duyệt Trai ra làm một đêm việc nhà cùng vệ sinh, sau đó liền chuẩn bị phải đi. Nhưng là lấy đã độ chi, từ nghiễm cả đêm không mở cửa, không nghe Trương Duyệt Trai giải thích, mà bảo kiếm anh lại như vậy ôn nhu săn sóc, còn ở nhà làm vệ sinh, chờ đến Trương Duyệt Trai ở phía trước thê cửa ngao một đêm lại trở về. Ôn Nhu bảo kiếm anh đem trong nhà xử lý thỏa đáng, còn thế hắn thiêu hảo như canh, là một người nam nhân, một cái là ngang ngược bất kể lý vợ trước, một cái là Ôn Nhu, thiện giải nhân ý đương nhiệm, hắn nên như thế nào tuyển. Cho nên trương duyệt trai dưới sự giận dữ, còn không giải thích, dù sao cùng từ nghiễm đều đã ly hôn, hơn nữa hắn cũng thống khổ qua, hiện tại nhắc lại khác cũng vì thế vô bổ, đơn giản an ủi một chút khóc hoa lê dính hạt mưa bảo kiếm anh, hai người ngược lại cùng nhau ra cửa, này liền muốn đi làm. thực hảo! Hiện tại cũng nên là Tô Anh Đảo lên sân khấu lúc. Anh Đảo, ngươi đây là phải đi. Tư tẩu tử xem Tô Anh Đảo mặc xong rồi quần áo, một bộ muốn ra cửa bộ dáng, vì thế nói. Ngươi cũng tới, hôm nay ta tân quan tiền nhiệm, lần đầu tiên muốn phê bình nào đó đồng chí, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hắn là ai. Tô Anh Đảo nói, Tư tẩu tử đầu tiên là sắc mặt chắc nhận, không phải ta, cũng không phải nhà ta láo tử đi. Đương nhiên không phải, là cùng ngươi không có quan hệ người. Ngươi cũng chỉ nói chính mình có nguyện ý hay không đến đây đi. Tô Anh Đào lại nói. Từ tẩu tử vừa nghe cùng nàng không quan hệ, tay ở không trung đồng dạng đạo thiểm điện, ở đâu, ta hiện tại lập tức đi cho ngươi kêu người, tráng thanh thế. Cái này dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm tiền nhiệm đều thật lâu, hôm nay đầu một hồi muốn phê bình ai, dù sao không phải bản thân ra, từ tẩu tử cần thiết xem cái này náo nhiệt. Tô Anh Đào lập tức ra cửa, hơn nữa ra cửa lúc sau, cười khanh khách liền đuổi kịp bảo kiếm anh cùng Trương Duyệt trai hai. Lúc này, trương duyệt trai còn đang an ủi bảo kiếm anh đâu, không phải ngươi sai, cũng không phải ta sai, từ nghiễm bên kia ta sẽ giải thích, ngươi cũng đừng lo lắng, được không? Bảo kiếm anh vẫn luôn ở trên đường thở dài, tóm lại là ta không đúng, tử tỷ có phải hay không cũng để tin chuyện này, ta thật chưa thấy qua cái gì tin, nhưng muốn thật sự nàng nói cho ngươi gửi tin, ngươi không thu đến, vậy ăn vạ ta trên người đi, cái này toàn ta thế ngươi đỉnh. Nói có khả năng, từ nghiễm tin là bị bảo kiếm anh tiêu người. là trương duyệt trai nữ nhi trương mại nhảy trương duyệt trai nguyên bản có điểm hoài nghi rốt cuộc là thê tử thật sự chưa cho hắn viết quá vẫn là bị người thiêu nhưng bảo kiếm anh một ngụm liền gánh chịu xuống dưới tóm lại một câu đều là ta sai lúc này trương duyệt trai loại người này còn sẽ miệt mài theo đuổi sao hắn vừa giận căn bản liền mặc kệ tin chuyện này đâu bảo kiếm anh cùng trương duyệt trai chính đi tới đâu nhìn đến tô anh đảo hai người đương nhiên đến gật đầu hỏi cái hảo rốt cuộc tô anh đảo tiền nhiệm đến bây giờ chưa từng có phê bình quá bất luận kẻ nào vẫn luôn là khoan dung hạ phong chính sách hơn nữa vì bảo đảm công bằng còn làm cái dương nhỏ tới rút thăm không ai nghĩ tới nàng thân là tiến sĩ phu nhân dễ bị sẽ phó chủ nhiệm sẽ ở trong xưởng làm phê bình ngay cả bảo kiếm anh cũng hoàn hoàn toàn toàn không nghĩ tới cho nên ở tô anh đảo kêu hai người bọn họ thời điểm trương duyệt trai tuy rằng thực bực bội nhưng cũng đối hắn đắc lực căn tướng nỗ lực căng ra một cái thuộc về cấp trên cười tới bảo kiếm anh cũng đối tô anh đảo cười một chút Rốt cuộc tô anh đảo trước nay cũng không có nhằm vào quá nàng. Thậm chí còn nàng cùng từ tẩu tử đều không giống nhau, ở mọi người trước mặt, bảo kiếm anh vì tiến sĩ trong tối ngoài sáng đâm anh đảo hảo chút thứ, anh đào thậm chí đều không có còn quá miệng. Cho nên bảo kiếm anh vẫn luôn cảm thấy, tô anh đảo là cái chỉ thường thôi tiểu nữ hài mà thôi. liền vào giờ phút này, liền ở ba người vô cùng náo nhiệt nói công tác, đi đến office building phía trước thời điểm. Đương tô anh đảo cười nói trương chủ nhiệm, thực xin lỗi. Ta làm dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, hôm nay cần thiết phê bình một chút người, mà bảo kế toán làm đương sự, từ giờ trở đi cần thiết cùng ngài cùng nhau tiếp thu phê bình, bởi vì nàng cũng là tỏng phạm những lời này thời điểm. Trương Duyệt Trai sửng sốt một chút, bảo kiếm anh cũng sửng sốt một chút, hai người cũng chưa phản ứng lại đây nàng lời này ý tứ. Mà lúc này đúng là đi làm thời gian. Thuộc về anh Đào Văn Phòng, ở Đại office Building hạ một gian tiểu phá trong phòng. Nàng Văn Phòng hai con cá mặn, bảo cầm cầm đi đào bảo. hiện tại chỉ còn lại có tiểu tôn một cái, bản thân miếu liên tiểu, tiểu tôn cái kia tiểu cá mặn cũng không có trải qua quá phê bình loại việc lớn này, ở cửa văn phòng khẩu thất thân đâu, tiểu tử cái đầu cao, đầu đánh trong phòng kia viên tiểu bóng đèn nhi, đánh bóng đèn bãi tới bãi đi, tiểu tôn, ta muốn phê bình chúng ta dê ủy sẽ chủ nhiệm, chương chính ủy đồng chí, nhanh lên, lấy hai cái ghế dựa thỉnh bọn họ ngồi, sau đó đem lãnh đạo nhóm kêu tới, tô anh đào lại nói, tiểu tôn sừng sốt đã lâu mới nói, này tính văn đấu đi. Dễ bỉ sẽ đầu một hồi khai trương, không nghĩ tới phê chính là chủ nhiệm. Mấu chốt là tiểu tôn hoàn toàn không kinh nghiệm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên bếp lò đều còn không có sinh tiểu phá nhà ở, lãnh người ra đầu đều thẳng phát run. Tiểu tôn cấp đông lạnh đa đa tắc tác, tự mình cảm giác một chút muốn nhóm người uy nghiêm đều không có, này nhưng như thế nào triển khai phê bình công tác. Rốt cuộc trương duyệt trai là dễ bỉ sẽ chính chủ nhiệm, hơn nữa vẫn là hắn thượng cấp lãnh đạo, hắn vì thế dọn ghế rửa lại đây, rồi tay nói. thỉnh lãnh đạo ngồi. Nhưng thật ra bảo kiếm anh ngồi xuống, lại đằng liền phải đứng lên, tiểu tô, ta nhớ ra rồi, ta trong văn phòng còn có rất nhiều chướng mục không có xử lý, nếu không ngươi chờ một lát một lát. Đây là trong sưởng tình thế quá mức yên ổn tương cùng, mà anh đảo cái này dê bỉ sẽ phó chủ nhiệm quá mức thiện lương, cấp quán ra tới tật xấu. Bảo kiếm anh đồng chí, trương duyệt trai trái pháp luật, làm loạn nam nữ quan hệ, hắn là chính phạm, ngươi chính là tổng phạm. Ngươi hiện tại cư nhiên đang hỏi ta chính mình còn có thể hay không trở về công tác, ngươi chẳng lẽ không biết, một khi chứng thực các ngươi tội danh, các ngươi tức khắc phải bị cách chức, hạ phóng. Tô Anh Đào hỏi lại, nhưng thật ra Trương Duyệt Trai sửng sốt trong chốc lát về sau, cười cười, còn vươn một bàn tay, ý bảo Tô Anh Đào tiếp tục nói tiếp, tiểu Tô đồng chí, ngươi làm thực hảo, tiếp tục đi, nếu là thật sự chúng ta xưởng cũng cần thiết triển khai như vậy phê bình, ta không ngại làm cái thứ nhất, cho ngươi luyện luyện tập sao? Thô anh đào rất tưởng cấp trương duyệt trai đảo ly trà. Người nam nhân này, đêm qua mới biết được vợ trước từ nông trường trở về tin tức, sau đó ở nông trường bên ngoài đứng một đêm, không có nhìn thấy vợ trước mặt. Nghe nói bọn họ nguyên lai like là một đôi thực cân ái phu thê, mà ly hôn cũng cấp trương duyệt trai tạo thành rất lớn đả kích, là bảo kiếm anh vẫn luôn chấn an hắn, an ủi hắn, mãi cho đến gần nhất hắn mới đi ra tình thương. Hiện tại loại này nam các đồng chí làm người đều thực chính phái, đừng nhìn bảo kiếm anh vẫn luôn đối hắn quan tâm có thêm. Nhưng theo trương mại nhảy nói, hắn thành thành thật thật làm công tác, cũng chưa từng có ngủ lại quá bảo kiếm anh. Mà hắn công tác năng lực lại cường, cho dù vợ trước gia đình thành phần không tốt, thì ủy cũng vẫn luôn chuẩn bị muốn điều hắn đi lên công tác. tranh tranh thiết cốt nam tử hán, nghe nói 15 tuổi liền thượng quá kháng mỹ viện chiều chiến trường, cũng là trên người phụ có chiến công người, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, xem tô anh đảo tay có điểm phát run, hắn lại cười cười, không cần khẩn trương, ta lần đầu tiên thượng chiến trường cũng như vậy. Còn kém điểm thương cướp có đánh tới chính mình Bất quá tiểu tô đồng chí Tiểu tô, ngươi đây là có chuyện gì Cung thư ký chạy mồ hôi đầy đầu Tiến vào không ở ho khan Ngươi đây là như thế nào lạc Anh đảo cái này cương vị Mỗi người nhưng phê Nhưng là nàng hành sự không ấn lẽ thường ra bài Đây là một đám liền phê tới rồi cấp trên trên đầu trương ai quốc cũng vào được Nay một cái mùa đông mọi người đều không có than đá dùng Người nhà nhóm còn hảo chút Lạn lá cây lạn dễ cây có thể thiêu một chút văn phòng đều là sinh lao đại gia cũng không có tân áo đông, một cái cảm bạo so một cái nghiêm trọng hắn cũng khụ lợi hại, dôi tay ấn ở lò than tử thượng, hắn cũng không hiểu ra sao, tiểu tô đồng chí, ngươi này, trương duyệt trai đồng chí cùng từ nghiễm còn ở hôn nội, liền làm loạn nam nữ quan hệ, cùng bảo kế toán cùng nhau ở chung, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy này cũng đúng. Tô anh đào ý bảo hai cái lãnh đạo ngồi xuống, sau đó nói, tiểu lò chấu tử, bởi vì mấy cái lãnh đạo đã đến, Tiểu tôn đang ở luống cuống tay chân nhóm lửa, hỏa không phát lên đến đây đi, làm ra một cổ tử hoàng Yên tới, sặc vài người càng thêm khụ lợi hại. Tiểu tôn vội vàng mở ra cửa sổ, đầu mùa xuân sáng sớm tây bắc phòng, đem một phòng người cấp thổi phía sau tiếp trước, phổi đều phải khụ ra tới. Tiểu tô đồng chí, ta như vậy giải thích đi, từ nghiệm chính mình trước viết tin yêu cầu ly hôn, sau đó chúng ta trải qua thương nghị, tổ chức thượng đồng ý chuyện này, mà ở lao động cải tạo nông trường từ nghiêm ấn quy định, không cần trình diện. Bọn họ hôn cũng là có thể ly, chuyện này, trương chủ nhiệm không có trái với chính sách. Cung thư ký vì thế nói, Tô Anh Đào nhưng không như vậy cho rằng, Ngài nói đây là dê bị sẽ cùng với tổ chức bộ đối với hạ phóng nhân viên sở ban phát hiện hành chính sách, nhưng ở luật hôn nhân thượng muốn ly hôn, phu thê hai bên cần thiết trình diện. Nếu là hai người các ngươi cũng khăng khăng trương duyệt trai vô tội, ta đây ngay cả hai người các ngươi cũng cùng nhau phê, phê các ngươi không tôn trọng luật hôn nhân, miệt thị pháp luật. Liên giống như trong nhà dưỡng đáng yêu tiểu cầu cầu ngao âu ngao âu hai tiếng đại gia ngay từ đầu cảm thấy cầu tử rốt cuộc sẽ kêu sẽ cắn không tội à thật đáng yêu đến đây đi tiếp tục cắn kết quả ngay sau đó cầu tử một ngụm cắn ở ngươi đùi trên bụng ai ra thật đau ai ra xuất huyết ai ra thịt đều cắn rớt hợp lại này không phải nuôi chó là dưỡng một cái lang mấy cái lãnh đạo cấp anh đảo câu này dọa thay đổi sắc mặt tiểu tô đồng chí ngươi này cũng quá nghiêm túc điểm đi đại gia như tòa châm nhỉ bởi vì bọn họ phát hiện ôn nhu anh đào đồng chí nhà bọn họ tiểu cầu cầu nàng biến thành một đầu ác lang hơn nữa hiện tại chuẩn bị đem bọn họ cùng nhau cấp cán cho nên hiện tại chúng ta sắp sửa đối mặt tình huống là như thế này trương duyệt trai đồng chí ta nhận định hắn làm loạn nam nữ quan hệ khẳng định muốn tạm thời cách chức hạ phóng hiện tại bảo kiếm anh đồng chí ta cho ngươi một cái trần thuật cơ hội ngươi lúc ấy cùng trương duyệt trai ở bên nhau thời điểm có biết hay không trương duyệt trai đồng chí không có ly hôn sự thật nếu không biết Thì ngươi chỉ chứng hắn lửa gạt ngươi cá nhân cảm tình, nếu biết, vậy ngươi cũng thuộc đồng ưu hai ngươi đem cùng nhau bị hạ phóng. Thô anh đào tay, chỉ thượng bảo kiếm anh. Ở mấy cái lãnh đạo xem ra, tuy rằng đại gia cũng không rõ ràng này hai người rốt cuộc là đi như thế nào đến một hối. Nhưng là bọn họ cảm thấy bảo kiếm anh khẳng định sẽ thay trương duyệt trai gánh một nửa, thậm chí là toàn bộ tội danh. Tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là hiểu chuyện nhi, dám đảm đương. có cái gì sai lầm đều là thà rằng chính mình một người toàn bộ đảm đương bảo kiếm anh cũng tuyệt không đều trương duyệt trai khó xử rốt cuộc nàng cho tới nay đối trương duyệt trai nhiều săn sóc cho nên lãnh đạo nhóm đều cảm thấy lúc này bảo kiếm anh tuyệt đối sẽ gánh hạ sở hữu tội danh hơn nữa vì trương duyệt trai tẩy thoát hắn trước mắt hiềm nghi chính là đúng lúc này bảo kiếm anh ánh mắt dại ra nhìn đại gia lại lắc lắc đầu thực xin lỗi đại gia ta xác thật không biết là trương duyệt trai xác thật lừa gạt ta ha nàng cư nhiên phủ nhận Nàng vì cái gì muốn phủ nhận? Đoạn đuôi cầu sinh. Bảo kiếm anh đầu cũng ở bay nhanh chuyển. Nàng sinh với 1935 năm, bảo bác gái ở nàng khi còn nhỏ, ở thành huyện một nhà mễ hành làm việc vật, 42 cùng 58 đại đói khác, nàng cũng tất cả đều trải qua quá. Bảo bác gái là cùng chính mình mội mội là gả cho cùng cái nam nhân, cho nên nàng ba ba cũng là chính mình dượng Đảo không phải bởi vì nam nhân kia có bao nhiêu hảo, hai tỷ mội mới gả một người nam nhân. mà là bởi vì nam nhân kia là cái tiểu nhi tê mỏi, sẽ không bị bắt lính cái loại này, muội muội sinh như trăm phá, mà bảo bác gái chỉ sinh bảo kiếm anh một cái nữ nhi, sau lại còn bị cái kia tiểu nhi tê mỏi trượng phu đuổi ra môn, bảo bác gái tính tình lại quật, liền cấp nữ nhi sửa lại bổn họ. Bởi vì bảo bác gái chỉ có này một cái nữ nhi, mà muội muội sinh chính là nhi tử, cho nên ở bảo kiếm anh khi còn nhỏ, bảo bác gái liền vẫn luôn nhắc mãi, nói nữ hải tử sinh ra chính là tiền mệnh. nếu không tưởng bị ném vào sa mạc tự sinh tự diệt phải chính mình tranh đua nàng bảy tuổi thời điểm chính trực 42 năm tiểu nhi tê mọi cha chỉ biết đánh nàng làm nàng đi ra ngoài tìm lương thực bảo kiếm anh vì không bị đánh liền chạy đến mẹ trong tiệm chống mễ như thế nào chống đâu đem mẹ sinh nuốt vào ra tới lúc sau lại moi hết hầu nhổ ra rửa sạch sẽ cấp toàn ra người ăn mỗi lần nàng như vậy làm nàng gái kia tiểu nhi tê mọi ba mới có thể hơi chút đối bảo bác gái hảo một chút nhưng là sau lại một giải phóng giải phóng quân tới mang đến tân chính sách tân tư tưởng muốn chủ trương chế độ một vợ một chồng làm nàng ba chỉ tuyển một cái thế tử một cái khác cần thiết ly hôn thời điểm nàng ba trung quy vẫn là tuyển nàng tiểu gì cho nên mưu chăm phá là bảo kiếm anh đệ đệ cũng là trương tùng tùng tiểu cứu mà bảo kiếm anh cùng bảo bác gái hai tắc bị nàng cha vô tình đuổi ra khỏi nhà cũng may một giải phóng bảo kiếm anh liền thượng chính phủ thành lập xóa nạn mù chữ ban hơn nữa cũng đủ tranh đua học kế toán chuyên nghiệp còn bị an bài tới rồi xưởng máy móc công tác từ nhỏ liền sẽ lấy lòng phụ thân lấy lòng tiểu gì cùng đệ đệ cho tới nay khuất nhục thảo sinh bảo kiếm anh là thật sự mệnh khổ ở công tác sau tìm cái nhất xoáy khí giải phóng quân thủ trưởng kết hôn nói đối tượng thời điểm hai người cảm tình liền rất hảo kết quả mới vừa một kết hôn đối phương thượng kháng mỹ viện chiều trên trường chỉ chưa cho nàng một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ cùng một trương mặt trên có lô đạn cùng máu tươi ảnh trụ. khi đó bảo kiếm anh tâm liền thương thấu Mà bảo bác gái đâu, chỉ biết nhắc mãi nàng là cái cùng chính mình giống nhau số khổ ruột, nói nàng không tiền đồ, nói nàng mệnh ngạnh, nói nàng khắc phu. Nhưng là ở trong xưởng, ở công tác chung, từ khi nàng đương kế toán, đã từng đối nàng khinh thường nhìn lại đệ đệ như chăm phá đều đến tìm nàng hỗ trợ, trong xưởng tất cả mọi người đối nàng lễ phép có thêm, kia nếu là nàng đương xưởng trưởng, hoặc là nói chính ủy đâu. Như chăm phá là nàng đệ, cũng là nàng ghét nhất người, nhưng là, hắn có thể cho nàng ở xưởng máy móc muốn làm gì thì làm. Tưởng hạ phóng ai liền có thể hạ phóng ai, muốn cho ai nghe lời, ai là có thể nghe nàng lời nói. Nàng hận thấu cũ xã hội, hận thấu tiểu gì cùng cái kia người bị liệt cha cũng định viên không nghĩ trở lại cái loại này bị sợ hãi chi phối sinh hoạt, nàng ở đâu, nàng liền phải thao tác chỗ nào hết thảy. Bản thân vì duy trì ngưu chăm phá công tác, nàng liền ở trong xưởng dịch rất nhiều tiền, Thanda A, Đông A, những cái đó có thể chống đỡ một cái tiểu hát binh đoàn qua mùa đông phí dụng. Bằng không như trăm phá xuất lĩnh một cái hơn trăm người đồng phong sẽ, đại lệnh leo thiên như vậy nhiều người, không than đá không đông, bọn họ như thế nào qua mùa đông. Nàng cũng như trăm phá tướng cùng có lợi dụng, mới có thể vững vàng nắm giữ xưởng máy móc. Nàng đã trải qua hai lần đại đói khát mới đến hôm nay, thẳng đến làm tổng hội kế, mới có thể hoàn toàn một tẩy ở cũ xã hội cần thiết kỳ ngưỡng cái kia người bị liệt tra cục diện, toàn bộ xưởng máy móc tất cả mọi người ở nàng nắm giữ chung, đặc biệt là này đó nam các đồng chí. Bọn họ cho nàng tôn trọng, hơn nữa nghe nàng lời nói, đây mới là nàng sở hưởng thụ. Mà hiện tại, giờ phút này, Tô Anh Đào đang chuẩn bị phê bình Trương Duyệt Trai. Là, Trương Duyệt Trai là nàng ngần ấy năm lại thế chính mình tuyển định, thực thích hợp kết hôn người được chọn, bởi vì hắn rất có thể là trong xưởng duy nhất một cái, có thể thượng đến thành phố đi công tác nam nhân. Từ Nghiễm trở về bảo kiếm anh không có đoán trước đến, Tô Anh Đào phê bình bảo kiếm anh cũng không có đoán trước đến, nhưng là ít nhất có một chút bảo kiếm anh có thể kết luận. Người nam nhân này bị hạ phóng lúc sau, dễ vị sẽ chủ nhiệm trong xưởng chính ủy cái này chức vụ chính là nàng. Bởi vì thành phố đầu, bảo bác sĩ cùng như chăm phá đều có thể giúp nàng cầu tình, vận tác mà nàng cũng đem hoàn mỹ bức ra tổng hội kế cái này chức vụ, bay lên đến càng cao lãnh đạo tầng. Chờ đến nàng làm chính ủy, lại cho chính mình tìm kiếm một cái hảo trượng phu chẳng phải cũng có thể. Năm rộng tháng dài, chỉ cần là nàng chính mình tuyển định nam nhân, nàng tổng có thể đem hắn lộng tới tay. Nhưng hiện tại, dễ ủy sẽ chủ nhiệm cùng với chính ủy công tác xa so trương duyệt trai người nam nhân này càng quan trọng ta thật sự không biết ta cái gì cũng không biết bảo kiếm anh nước mắt lách cách lách cách đi xuống lạc trương duyệt trai đây là lừa hai nữ nhân cảm tình cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ nhưng nói cực kỳ vô tình lãnh đạo nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người trương duyệt trai trên mặt cười còn không có thu hồi đi cương ở trên mặt nay tính chuyện gì xảy ra không phải nàng bảo kiếm anh vẫn luôn ở trước mặt hắn nói không phải hắn sai là tử nghiễm sai hơn nữa từ khi từ nghiễm đi rồi lúc sau liền gánh vác nổi lên nhà bọn họ bảo mẫu kiêm nữ chủ nhân công tác nói trương duyệt trai không có khả năng cùng nàng xử đối tượng nhưng giờ phút này bảo kiếm anh rốt cuộc như thế nào lạ tiểu bảo đồng chí ngươi trương duyệt trai trừng mục cứng lưới hơn nữa ta cũng muốn nghiêm túc phê bình trương duyệt trai đồng chí lựa gạt hai cái nữ đồng chí cảm tình chính là ngươi không đúng từ giờ phút này khởi ta muốn cùng ngươi phân rõ giới tuyến chúng ta đồng chí quan hệ cùng đối tượng quan hệ cùng nhau giải trừ Bảo Kiếm anh đứng lên, lãnh đạo nhóm, ta chỉ là cái người bị hại, ta hiện tại phải về cương đi công tác, dư lại sự tình cùng ta không quan hệ. Rốt cuộc tư nhân gian cảm tình, lãnh đạo nhóm lúc này có thể nói cái gì? Nhưng đại gia trong lòng đến chửi thầm một câu, tiểu bảo đồng chí hôm nay tựa hồ cùng nàng bình thường biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống nhau a. Lại xem tô anh nào, đại gia trong lòng lại cảm thấy xúc động, còn có cái này đâu, 18 tuổi tiểu nữ đồng chí, cười hề hề. nhưng hai con mắt lượng liền cùng hai viên kim cương giống nhau. Nhưng liền này hai cái nương tử quân, dọa đại gia hãi hùng khiết vía Bảo kiếm anh đứng lên, phải đi. Này vừa ra đi, nàng đem tiêu hủy sở hữu cùng như chăm phá lui tới chứng cứ, thật là cống ngầm tài thuyền, nàng đã cảm giác được, cho tới nay dùng dụ dỗ chính sách tô anh đảo sắp sửa nhằm vào nàng, cũng muốn điều tra rõ trương ái quốc sự tình. Nàng nguyên lai like đại ý sơ sẩy, nhưng hiện tại muốn thật muốn chăm thức can đầu lại quá một bước, nhất định phải tiêu hủy hết thể chứng cứ Đến nỗi tô anh đảo cái này phó chủ nhiệm, chờ nàng tượng nhậm, lại. Bất quá nàng mới lên, một con nữ nhân trắng non non mềm tay ấn ở nàng trên vai, chính là một tiếng, đừng nha bảo kế toán, ta muốn phê bình trương duyệt trai không chỉ có riêng một việc này, còn có một việc, các ngươi lãnh đạo tầng người cũng cần thiết ở đây. Nàng tâm nói, tiểu bảo bối nhi, trò hay mới trình diễn, ngươi chạy gì chạy, còn có chuyện gì. trương ái quốc tự mình động thủ, cuối cùng đem hỏa cấp phát lên tới. Rồi hai chỉ khai xuân nứt ra còn không có tốt tay, ở hỏa thượng tham lam nướng. Nhưng hắn tốt xấu còn có một đôi giày bông lót, cung thư ký bọn họ không ngừng tay lánh, chân còn ngứa. Cũng may lãnh đạo nhóm có nhẫn công, sẽ không làm ra cái loại này liên tiếp dậm chân sự tình tới. Nhưng vẫn là bởi vì ngứa, một đám bộ mặt đều ở run rẩy. Ta có vô cùng xác thực chứng nhân, có thể chứng minh liền ở năm trước mùa thu mỗ một buổi tối, ở nhà kho bên ngoài gặp qua trương duyệt trai cùng bảo kiếm anh hai người, trên người đều dính than đá hôi. cho nên ta có thể tin tưởng than đá là hai người các ngươi từ nhà kho chuyển đi ra ngoài hiện tại hai người các ngươi lẫn nhau tố giác một chút đi than đá rốt cuộc là ai trộm tô anh đào lại nói than đá kia không phải đại gia mệnh căn tử cũng là làm trương ái quốc ở trong xưởng bị chịu chỉ trích đồ vật vài vị lãnh đạo ánh mắt toàn đầu tới rồi bảo kiếm anh cùng trương duyệt trai trên mặt kế tiếp chính là thời gian dài trầm mặc ai đều muốn biết than đá rốt cuộc là ai trộm chúng ta có thể hay không biết cái kia chứng nhân là ai Anh đào đồng chí, chúng ta tuy rằng muốn làm phê bình, làm lẫn nhau tố giác, nhưng cũng không thể không có điểm mấu chốt lẫn nhau chỉ trích, tố giác, hơn nữa vu khống người tốt, Ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết cái kia chứng nhân rốt cuộc là ai. Cung thư ký dù sao cũng là một tay, sự tình thượng vẫn là muốn hỏi rõ. Một cái hải tử, đến lúc đó ta sẽ đem hắn kêu tới, các ngươi biết là một cái hải tử là được. Thô anh đào vì thế nói. Là hắn, ta cũng từng ở năm trước mùa thu. Có một ngày thấy trương duyệt trai trên người có màu đen đồ vật, hắn cùng ta ôm một chút, sau đó dính vào ta trên người, ta không dám khẳng định hắn có phải hay không trộm than đá, nhưng trộm than đá người tuyệt đối không phải ta. Bảo kiếm anh lập tức nói, nàng áp đến chuẩn, kia hai cái có thể cho tô anh đào làm chứng hài tử không phải trương tùng tùng chính là trương binh binh. Bởi vì chỉ có kia hai cái hài tử, gặp qua trên người nàng dính hh đồ vật, nhưng là đều là nhà nàng hài tử. Bất luận bọn họ là bị tô anh đảo dùng cái gì phương thức dụ hoặc khai khẩu, nhưng nàng có thể khẳng định một chút, hài tử đem Trương Duyệt Trai cũng lôi kéo tiến vào, đây là tưởng thế nàng tẩy thoát tội danh. Lúc này nhân cơ hội dâm Trương Duyệt Trai một chân, Trương Duyệt Trai hạ phong chính là ván đã đóng thuyền, mà nàng chính ủy chức cũng sẽ càng thêm củng cố. Trong lòng là thật khó quá, rốt cuộc có như vậy nhiều năm cảm tình, đã từng bảo kiếm anh cũng vọng tưởng quá một cái khắc càng ưu tú nam nhân, nhưng cái kia nàng vọng tưởng không đến, mới lui mà cầu tiếp theo. tìm Trương Duyệt Trai. Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể đoạn đuôi cầu sinh. Bất quá Trương Duyệt Trai hiển nhiên không như vậy tưởng, hơn nữa hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một chân liền đem bếp lò cấp đá phiên, bảo kiếm anh, người con mẹ nó ngậm máu phun người, lao tử 15 tuổi khiêng thương thượng chiến trường, cảm tình thượng sự tình ta có thể gánh, nhưng là than đá không phải ta trộm. Bảo kiếm anh đơn giản bắt đầu khóc, khóc ruột gan đứt từng khúc, hoa lê dính hạt mưa, trong miệng còn nói thực xin lỗi. Nhưng nàng càng là như vậy. trương duyệt trai liền càng cảm thấy ghê tởm nữ nhân này sao lại có thể như vậy hôm nay sáng sớm nàng còn ôn nhu hào phóng biết lễ làm hắn cảm thấy nàng tuy rằng văn hóa trình tự không cao nhưng là cái ôn nhu hảo nữ nhân nhưng vào giờ phút này ở chân chính khó khăn trước mặt nàng làm trương duyệt trai kiến thức cái gì kêu đê tiện vô sỉ mấy cái lãnh đạo vào giờ phút này cũng cảm thấy bọn họ giữa cái kia thiện lương ôn nhu chi tâm đại tỷ đột nhiên thay đổi bộ dáng ngay cả đã từng nhất tín nhiệm bảo kiếm anh luôn là vì bảo kiếm anh mà cùng thê tử cãi nhau từ chủ nhiệm, đều có điểm sợ hại nữ nhân này. Đã có thể vào lúc này, tình huống lại đột nhiên xoay cái con nhi. Ai nha thật sự thực xin lỗi, các đồng chí, cái kia chứng nhân là Trương Bình Bình, ta như thế nào liền hồ đồ, hải tử lúc ấy nói từ nhà kho bên kia ra tới chính là bảo kiếm anh cùng Trương Bình An, không phải Trương Duyệt Trai. Thô anh đảo cười một chút, còn nói một câu thực xin lỗi. Này tính chuyện gì? Bảo kiếm anh đều đem Trương Duyệt Trai cấp bán. Lại còn có bước lên thuộc về giai cấp vô sản một vạn chỉ chân Lúc này Tô Anh Đào lại quẹo một khúc con Nói là Trương Bình An cùng nàng lạc Thả bất luận rốt cuộc than đá là ai trộm Bảo kiếm anh này bắt được ai liền cắn ai công phu Các nam nhân đều cấp dọa Chân đều mềm hảo sao Nàng so thẳng thắn Tô Anh Đào càng thêm đáng sợ Tô Anh Đào Ngươi nói bậy Ta căn bản liền không có cùng Trương Bình An đi qua cái gì nhà kho Bảo kiếm anh đều phải điên rồi Ngươi đây là bậy bạ Mạnh mẽ ép hỏi Xui khiến tội. Ngươi có cái gì tư cách ghép hỏi ta, ta hiện tại liền phải đi ra ngoài, ta muốn kêu oan, ta muốn tới tổ chức bộ đi cáo ngươi. Bảo kiếm anh phát cuồng, bưng lên cung thư ký trước mặt chén trà, một chén trà nóng liền hướng tới tô anh đào bát lại đây. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá, tiến sĩ nguyên bản tốt lành, cùng ta quan hệ thực hảo, ngươi gần nhất hắn liền không cùng ta giao lưu, trong xưởng nguyên bản như vậy an tưởng, hữu hảo bầu không khí, cũng là vì ngươi mới biến thành như vậy, ngươi không phải chúng ta đảng nội đồng chí, ngươi là ngày hệ gián điệp ta muốn thật danh chỉ chứng tô anh đào nàng là ngày hệ gián điệp nàng là gián điệp tô anh đào đương nhiên sớm có chuẩn bị trốn rồi Thủy bát tới rồi cung thư ký trên lỗ thai bản thân cung thư ký trên lỗ thai liền tràn đầy nước ra, như thế rất tốt tổn thương do giá rét lại cấp năng một chút kia quả thực sản thấu mà đúng lúc này trương duyệt trai đột nhiên nói chuyện ta xin đem ta cùng bảo kiếm anh đồng chí cùng nhau chuyển giao cấp xưởng dân binh bộ phối hợp than đá mất tích gắn kiện đồng thời cũng thỉnh xưởng bộ bắt trương bình an Bởi vì hiện tại hồi tưởng, năm trước mùa thu có một thời gian, ta cũng từng thấy Trương Bình An quần áo dính quốc màu đen Trương Duyệt Trai đứng lên, đem chính mình đôi tay cũng rội ra tới, thượng cái còn đi các đồng chí, năm trước mọi người đều đông lạnh một cái mùa đông, Trương Ái Quốc đối một cái mùa đông than đá nổi. Chuyện này cần thiết có cái kết quả, ta đỉnh thiên lập địa, không sợ phê bình. Bảo Kiếm Anh vừa nghe muốn chuyển giao dân binh bộ, đột nhiên nhảy dựng lên, xoay người liền phải ra cửa. Trương Duyệt Trai vài bước chạy như bay qua đi, muốn bắt nàng tóc Nhưng bảo kiếm anh là tóc ngắn, hắn không bắt lấy, ngược lại cấp bảo kiếm anh quay đầu lại cào một phen. Hai người tức khắc vận đánh vào cùng nhau. Chỉ nghe len ken lang vài tiếng, bếp lò lộn một vòng, than đá cùng trà khí vị quệ với nhau. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm căn nhà nhỏ, Trương duyệt trai trực tiếp đem liền xé mang đánh bảo kiếm anh cấp cử lên. Thô anh đảo, người đê tiện vô sỉ, thô anh đảo. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, ta trượng phu chính là kháng mỹ viện triều liệt sĩ. Các ngươi có biết hay không ta đi đến hôm nay có bao nhiêu vất vả? Các ngươi lại có biết hay không? Vì nuôi sống ta cái kia người bị liệt cha, ta mỗi ngày nuốt sinh cây đậu, nuốt vào đi còn phải nhổ ra. Nếu là có một cái phá, cha ta còn muốn đánh ta, còn muốn uy hiếp đem ta cùng ta nương đuổi ra đi. Các ngươi có biết hay không khi ta thu được ta trượng phu duy nhất di vật, một trường nhiễm huyết, mang theo lô đạn, ta chính mình ảnh chụp thời điểm, ta là cái cái gì cảm thụ? Bảo kiếm anh đột nhiên liền bắt đầu khóc, ta như vậy vất vả mới đến hôm nay. Tô Anh đảo, ngươi dựa vào cái gì, ngươi có cái gì tư cách phê phán ta. Nàng đem sở hữu sự tình làm thiên ý gì vô phùng, lại bị Tô Anh đảo một câu cấp chơi. Mà chính thức điều tra, sẽ đem nàng đá vào vực sâu. Nàng Tô Anh đảo, dựa vào cái gì. Bảo kiếm anh cùng Trương Duyệt Trai cùng nhau bị chuyển giao đến dân binh bộ đi. Còn có vội vàng đào bảo Trương Bình An, cũng đến cùng nhau chuyển giao. Tô Anh đảo mới sẽ không cấp bảo kiếm anh viết báo chữ to, đánh tiểu sao, cho nàng viết thư nặc danh thời gian đầu. Loại này cả ngày châm ngòi sự phi sự phi tình, ở nàng nơi này cũng chỉ có hạ phóng một cái lộ có thể đi. Mà xử lý chuyện này, cũng chỉ hoa tô anh đảo một cái buổi sáng thời gian, nàng đối chính mình hiệu suất tỏ vẻ đặc biệt vừa lòng. Chân tướng khiến cho dân binh bộ đi cha đi. Nàng đều có thể đoán được, Trương Bình An nghe nói bảo kiếm anh không đảm đương nổi sướng trường, phòng trường chiêu so với ai khác đều mau. Chính là Trương Duyệt trai hủy khuất một chút, bởi vì hôn nhân vấn đề làm không rõ ràng lắm, cũng cần thiết đến tạm thời cách trước hạ phóng. làm chính ủy dễ ủy sẽ chủ nhiệm trong xưởng một tay chung một cái hắn hạ phóng làm cung thư ký cùng trương ái quốc đều ở run bần bận anh đào chiêu thức ấy thật sự chơi quá đột gác mà bọn họ trừ bỏ sợ hãi càng có rất nhiều hổ thẹn rốt cuộc cấp bảo kiếm anh đùa bỡn lâu như vậy như thế nào cho tới bây giờ bọn họ mới có thể thấy rõ ràng cái kia nữ đồng chí nhân phẩm đâu so sánh với dưới đại gia lại hồi tưởng liền phát hiện đặng tiến sĩ tuy rằng nói chuyện khó nghe thẳng thắn nhưng ngược lại là mọi người giữa nhất thanh tỉnh một cái Đặng côn luôn nổi, đương nhiên sẽ không tham gia phê dê đại hội, vẫn là đi vây xem phê dê đại hội mấy cái học sinh trở về lúc sau, nói cho tình huống của hắn. Mà hắn đâu, này đều buổi tối 9 giờ, mới chuẩn bị muốn tan tầm, đang chuẩn bị về nhà. Nghe nói thê tử cư nhiên thật sự ở trong xưởng làm nổi lên phê dê, lúc ấy sắc mặt liền có điểm rào rạt. Chúng ta tiến sĩ phu nhân cũng thật lợi hại, nói mấy câu liền đem Trương Duyệt Trai cùng Bảo Kiếm Anh cấp cùng nhau hạ phong mấy cái học sinh nói lên, còn Mỹ tư tư nhi. phê dê xác thật đáng sợ nhưng ngàn vạn không cần phát sinh ở chúng ta trên người nô hiểu ca xem đặng côn luân trên mặt thần xác thật không tốt vì thế hỏi đặng tiến sĩ ngài làm sao vậy thoạt nhìn không lớn cao hứng trương duyệt trai là hồng nham quân khu truyền nghề mà chúng ta cùng quân khu hợp tác tất cả đều là từ hắn ở trong đó hàm tiếp hắn bị hạ phóng chúng ta công tác làm sao bây giờ kia nhưng tất cả đều là công nghiệp quân sự thuộc về quốc gia một bậc bảo mật nhiệm vụ ai đi hàm tiếp đặng côn luân vẻ mặt nghiêm khắc Nhìn Nhất Bang cười ha hả bọn học sinh. Học sinh lúc này mới phản ứng lại đây, đối Nga, chương chính ủy bị hạ phóng, tựa hồ sẽ chậm trễ bọn họ công tác. Ngài cũng có thể cùng quân khu bàn bạc đi, chính là hao chút nhi thời gian, hơn nữa ngài cũng không thích cùng quân khu người giao tế, và không hẳn là không thành vấn đề. Nô Hiểu ca nghĩ nghĩ, lại nói, hắn cảm thấy tiến sĩ hẳn là sẽ duy trì phu nhân công tác, rốt cuộc phu nhân đầu một hồi làm phê dê, tiến sĩ tổng không thể phản đối nàng đi. Nhưng là vừa rồi còn nói trong nhà hôm nay có thịt dê sủi cảo, hơn nữa phu nhân cùng chính mình nói qua, dư lại sủi cảo trên ăn, phong vị còn sẽ càng đủ, cho nên muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Hơn nữa về nhà ăn sủi cảo tiến sĩ, cư nhiên sau khi nghe xong lúc sau, xoay người trở lại văn phòng, mở ra sữa bột bình, liền bắt đầu cho chính mình hướng sữa bột. Xem đặng tiến sĩ ôm chính mình mãi ly, vẻ mặt dầu dĩ không vui ngồi ở ghế trên, nô hiểu ca cảm thấy. hắn đây là ở dùng hành động biểu đạt chính mình đối với phê dê Trương Duyệt Trai bất mãn đi. Ngày đầu tiên hắn không về nhà, nô hiểu ca cảm thấy, tiến sĩ hẳn là sinh sôi khí, rốt cuộc hắn đôi Trương Duyệt Trai, Trương Ái Quốc cùng cung thư ký vài người cảm tình đều đặc biệt thâm, thế tử không khỏi phân trần liền đem Trương Duyệt Trai cấp hạ phóng, hắn hẳn là sinh sôi khí. Nhưng là ngày hôm sau, ngày thứ ba, tiến sĩ ôm sữa bột bình mỗi ngày mặt mà thủ mày hế uống sữa bột, nô hiểu ca liền có điểm phân biệt rõ ra tới Tiến sĩ đây là chuẩn bị muốn cùng phu nhân dùng mình đi. Uống sữa bột, ăn bánh quy, mặt ủ mày hê nằm ngạnh ghế dựa dùng mình, nô hiểu ca cũng không biết tiến sĩ có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mỗi ngày buổi tối tan tầm trước, đều tưởng cùng tiến sĩ nói câu bảo trọng, rốt cuộc thoạt nhìn, hắn thật sự kiên trì rất khó. Trong mộng trống trước, đường lãnh đạo nhóm ở trong văn phòng thẩm bảo kiếm anh cùng Trương Duyệt Trai thời điểm, tư tẩu tự xuất một đám người nhà ở bên ngoài vây xem. Đại gia ngày hôm qua còn tưởng rằng, Trương Duyệt miếu cùng từ Nghiễm hai hôn nhân liền như vậy chơi trứng, mà bảo kiếm anh cũng chung đem cùng Trương Duyệt trai kết hôn. Nhưng chẳng qua sớm tối chi gian, sự tình hướng gió liền toàn biến lạc. Ma than đá, cư nhiên là bảo kiếm anh cùng Lưu Trâm phá, chuyển cấp đông phong sẽ người dùng để qua mùa đông Lạp Đây chính là đại tin tức, cần thiết lập tức mãn xưởng tuyên dương, đương nhiên còn phải nói cho từ Nghiễm đi. Sáng sớm hôm sau, cùng từ nghiệm thông xong khí nhi, từ tẩu tử liền lại tới tìm tô anh đảo. Ta ngày hôm qua đi tranh lao động cải tạo nông trường, chuyên môn cùng Từ nghiễm nói một chút bảo kiếm anh muốn cùng Trương Duyệt Trai cùng nhau hạ phóng chuyện này, ta cảm thấy phu thê chi gian có cái gì hiểu lầm đều có thể giải trừ, bảo kiếm anh chính là cái nhảy nhót vai hề, Từ nghiễm không nên vì cái này cùng Trương Duyệt Trai giận rồi. Tư tẩu tử dầu dĩ không vui nói, ngươi đoán tử nghiễm nói như thế nào? Xem nàng biểu tình, Từ nghiễm liền chưa nói cái gì lời hay. Nàng nói, tiêu thắng bạch, đừng bởi vì xui xẻo chính là ta ngươi liền hạt cao hứng. Nếu là bảo kiếm anh triển chính là nhà ngươi từ thạc, từ thạc so trương việt trai còn phản chiến mau Tư tẩu tử nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, xem tô anh đảo cười hết sức vui mừng, khi khắp một phen đùi, ta nghĩ lại tưởng tượng, thật đúng là như vậy, có thể thấy được nam nhân không một cái thứ tốt. Được rồi đi, bảo kiếm anh đều hạ phóng, ngươi đừng nói nàng. Tô anh đảo cười nói, nàng cùng bảo bác sĩ quan hệ hảo, còn có cái ở Đông Phong sẽ đương đoàn trưởng đệ đệ, ta sợ nàng ở nông trường cũng muốn cho ngươi ngang chân tư tẩu tử lại nói tô anh đào cười rất có khả năng bọn họ có lẽ ngày mai liền sẽ giết qua tới tư tẩu tử cấp dọa mặt mũi trắng bệnh nhưng là rồi bỏ không nhìn chằm chằm vô phung chứng ai ngờ tìm xưởng máy móc phiền thoái đều đến có cái danh mục chúng ta là có lực lượng vũ trang đại xưởng thực sự có người gây hấn gây chuyện trong xưởng chẳng lẽ có thể liền như vậy nhìn tô anh đào lại nói cho nên liền tính mưu chăm phá lại lợi hại tìm không thấy lý do hắn không có khả năng tới cửa đánh người nha Hảo đi, Tư Tẩu tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi từ nghiễm cùng Trương Duyệt trai, ít nhất Tô anh đảo là thật không thích đại gia đi khuyên hợp bọn họ. Thê tử ở cách xa nhau bất quá mấy cái giờ nông trường hạ phóng, liền bởi vì nàng tin mắng vài câu, để ra ly hôn, trưởng phu đều không đi nông trường tự mình hỏi cái rõ ràng, liền cùng nàng phân rõ giới tuyến lại ly hôn, giống lời nói sao? Trương Duyệt trai là cái hảo lãnh đạo, nhưng hắn không phải cái hảo trưởng phu. Phàm nữ nhân đấu không lại tiểu tam, không phải chính mình sai. Là nam nhân sai, đáng tiếc đại đa số nữ nhân không hiểu đến đạo lý này. Tô Anh đào đào hy vọng, từ Nghiễm có thể cho chính mình tìm một cái càng tốt quy túc Đúng rồi, trước ai quốc đang chuẩn bị đi Đông Phong sẽ muốn than đá đâu, muốn thật có thể đem than đá từ Đông Phong sẽ muốn tới, năm nay chúng ta là có thể quá cái ấm đông. Từ Tẩu Tử lại nói. Tô Anh đào nghe xong lời này, đào cấp từ Tẩu Tử hoảng sợ, hiện tại Đông Phong sẽ tuy rằng còn nhỏ, nhưng là thực mau bọn họ là có thể gồm Thâu Hùng Võ Sẽ. trở thành tần châu lớn nhất học sinh xa đoàn trương ái quốc cái thô nhân cầm chứng cứ đi muốn than đá đừng than đá nếu không trở về lại cấp nhiêu chăm phá đánh thượng một đốn rốt cuộc hiện tại tiểu hát binh chính là trương dụng ngươi bông cùng than đá ngươi có thể nói cái gì bọn họ minh đoạt đều không tính phạm pháp tô anh đảo không nói hai lời liền từ trong nhà ra tới nàng đến chạy nhanh cùng trương ái quốc thông cái khí nhi bảo kiếm anh nhưng chảo nhưng nhiêu chăm phá không thể cứng đối cứng đến dùng trí thắng được bằng không chính là trứng gà chạm vào cục đá ở nàng trong động, như chăm pha ở tần châu hành hành gần 10 năm liền nàng kia đệ nhất nhậm ma quỷ trưởng phu trịnh khải đều là như chăm phá trung thực ngựa con như chăm phá ngoắc ngoắc ngón tay hắn là có thể lập tức giúp bạn không tiếp cả mạng sống cái loại này quả nhiên chờ nàng đuổi tới văn phòng thời điểm trương ái quốc cùng còn mang cái còng trương duyệt trai hai đang ở chụp cái bản mắng đông phong sẽ hơn nữa hai người đem trong xưởng dân binh toàn đưa tới một bộ lập tức khai thể sư đại hội Thế muốn đem than đá phải về tới hùng tâm trang trí Hiện tại trong xưởng sinh sản tuyến cũng thiếu than đá Nếu có thể đem những cái đó than đá phải về tới Chỉnh thể sinh sản tuyến toàn bộ chuyển lên Bọn họ tháng này có thể sinh sản 10 đài chiến hào thức máy xúc đất Đưa đến Nam Hải Đối với Lao Tưởng chính là một loại uy hiếp Dựa vào cái gì không cần Đi, mọi người đi muốn than đá Đánh tới Đông Phong sẽ Trương Ái Quốc nói Trương Duyệt Trai không mang cái còn đâu Một chút đều không chịu thua Liền hiện tại, các đồng chí Các ngươi muốn hạ phóng ta không thành vấn đề, chờ ta đem than đá phải về tới, bằng không lão tử nuốt không dưới khẩu khí này. Tô anh đào đuổi tới nhóm người này trung gian, nghe bọn hắn nói nhau nhau nửa ngày, áp không dưới bọn họ ý chí chiến đấu, đành phải trước từ Trương Duyệt trai nơi này khai đao. Trương Duyệt trai đồng chí, ngươi bởi vì tắt phong vấn đề nên hạ phóng, hiện tại lập tức đi nông trường. Ta muốn đi muốn than đá, muốn chúng ta bị Nưu chăm phá trộm đi than đá." Trương Duyệt trai nói. "Các ngươi như vậy đi, không cho Nưu chăm phá đánh một đốn liền tính." Nói không chừng còn phải đem hắn đưa tới, như vậy được không, ta cho các ngươi bảo đảm, ta nhất định nghĩ cách đem than đá từ ngưu trăm phá chỗ đó trở về, hiện tại đại gia cương vị, được chưa? Thô Anh đào lại lớn tiếng nói, rốt cuộc nàng không thể làm cho bọn họ hiện tại liền đem ngưu trăm phá cấp đưa tới, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối phó ngưu trăm phá phương pháp đâu. Đó chính là đầu dã lang, nàng trong tay còn không có đồ lang đào. Ngươi muốn, ngươi có thể từ ngưu trăm phá chỗ đó không than đá muốn tới. trương ái quốc túi đầu nhìn tô anh đào có điểm không tin trương duyệt trai là cho chính mình tự mình để bắt lên cầu tử cắn chân hạ phóng tự hỏi một chút nhưng thật ra cảm thấy anh đào nói có thể tin ái quốc nàng chơi ta kia một tay ta đến bây giờ đều tâm phục khẩu phục cho nên trương chủ nhiệm mau đi nông trường đi ngươi là chúng ta lâm thời sinh sản trưởng trưởng, đi hảo hảo đại làm một hồi hảo sao tô anh đào vội vàng cho hắn vỗ tay lấy kỷ muốn đưa hắn quang vinh xuất trinh đã tới rồi mùa xuân Thái dương một ngày so với một ngày ấm áp, Mao kỷ lan từ khi có sa mạc ốc đảo kia khối bảo địa nhi, cách vài bữa là có thể làm đến thứ tốt. Đương nhiên, nàng tâm rất công bằng, nấm tiểu rau dại, có tiểu đặng thôn liền, có anh đào, mà anh đào đâu, gần nhất cũng ngoan đến không được. Mỗi lần lao thái thái tới nàng đều là nương trường nương đoạn, chọc lao thái thái kêu kêu một cái vui vẻ ra mặt. Chính là nhi tử, gần nhất lao thái thái tới vài lần cũng chưa thấy mặt. Lao tam lại không ở. Xem này nấm nhiều thủy linh. Ta hôm nay còn thấy đầu lợn rừng nhãi con đâu, qua tiểu, không bỏ được đánh, chờ dưỡng phỉ đánh trở về cấp chúng ta ăn. Lao thái thái vào ra môn, cười nói. Tô Anh Đào là từ ngày hôm qua trước, mới phát hiện hợp với một vòng không về nhà Đặng Quân, Luân, rất có thể không phải công tác bận rộn, mà là ở cùng chính mình dùng mình. Mỗi ngày hoa phân xưởng, trong văn phòng tăng ca, không nghĩ trong nhà cờng không nói, hôm trước nàng cố ý tìm được văn phòng cửa, nói chính mình chuẩn bị đem xú lao cửu cấp làm thịt, hỏi hắn có nghĩ ăn. Đặng Côn Luân cư nhiên nghiêm trang nói chính mình không yêu ăn gà. Không ăn ái gà hắn có thể một mâm ớt gà đinh liền một chén lớn cơm thể. Vậy ngươi khi nào mới có thời gian về nhà? Tô Anh Đảo vì thế hỏi. Đặng Côn Luân hít một hơi thật sâu, tránh mà không đáp câu này, ngược lại cấp Tô Anh Đảo tới một câu. Phương Đông thức hiển thê lương mẫu đồng chí, từ trương duyệt trai bị ngươi hạ phóng lúc sau. Công tác của ta phi thường hội, cái này làm cho ta không có thời gian lại về nhà ăn cơm, bởi vì ta đến kiêm khởi hắn đại bộ phận công tác. Mà ngươi cho hắn hạ phóng lý do, đối hôn nhân không trình, điểm này ta cũng vô pháp gật bừa, bởi vì đây là thời đại sai, không phải hắn sai, hắn cùng thê tử ly hôn là tổ chức căn bài, không phải chính hắn ý nguyện. Cho nên ý tứ này là hắn cảm thấy Trương Duyệt Trai bị hạ phóng là vô tội. mà nàng, ngược lại làm sai. Chính là ta nếu không hạ phóng hắn, cho người khác bắt được đến bím tóc, cử báo đến thị ủy dê ủy sẽ, nhân ra không chỉ có riêng là hạ Trương Duyệt Trai, rất có thể muốn cho toàn bộ tấn công đình sản. Đây là ngươi nguyện ý nhìn đến. Đặng Côn Luân lại không biết tấn công, hoặc là nói toàn bộ quốc gia sắp muốn gặp phải chính là cỡ nào nghiêm thuân tình thế, thê tử mang đến thuộc về trong nhà mới có, đồ ăn mùi hương, cái này làm cho hắn rất muốn về nhà, nhưng là không được, cái này tiểu hát binh tuy rằng cơm làm ăn ngon, nhưng nàng không khỏi phân trần liền đem Trương Duyệt trai cấp hạ phóng. Đặng Côn Luân tổng muốn biểu đạt chính mình bất mãn, hắn vô pháp tiếp thu, hắn còn sợ hãi nàng muốn hạ phóng khác lãnh đạo, hắn cần thiết cho chính mình cầu được một cái hứa hẹn. Tô anh đào đại khái đoán được, chỉ là không nghĩ tới dùng mình tiến sĩ thoạt nhìn như vậy đáng thương, gây một vòng lớn nhi, trong tay ôm một ly lạnh rất sữa bò, nhìn dáng vẻ vài thiên không tắm rửa, thật sự có điểm nghèo túng. Giống điều không nhà để về tiểu lưu lạc cầu giống nhau. Cho nên ngươi đây là cùng ta dùng mình đi. Không, ở phương Tây cái này kêu tách ra bình tĩnh. Đặng tiến sĩ nho nhã lễ độ, tiểu tô đồng chí, ta cho ngươi mở cửa, ngươi về trước ra đi. Hào một cái tách ra bình tĩnh, đây là bệnh. Đến chị. Tô anh đào thả muốn xem hắn có thể bình tĩnh đến bao lâu. Hôm nay Tom siêu vui vẻ, bởi vì tiểu đặng thôn kia mấy cái ca ca một đường đi rồi hơn 2 giờ, cư nhiên chạy đến xưởng máy móc tới tìm hắn cùng nhau chơi. Tom cái đầu lùn, chạy chậm, hơn nữa nhắc gan, sợ bị đánh, không dám xuất sửng môn. Nhưng là tiểu đặng thôn các ca ca mang theo hắn này nhưng chính là ngoại lệ nha. Đúng là đào giao dại thời điểm, tiểu đặng thôn mấy cái hải tử cũng là chạy đến rừng rậm nông trường tới đào giao dại. Tom đi thời điểm còn cố ý đem chân ni ấn ở nhà, không chuẩn nàng đi theo, bởi vì ngại nàng là cái tiểu nữ hài nhi, chạy bất động. Tiểu đặng thôn các ca ca dùng đầu gỗ cho chính mình một người điêu một phen hộp pháo, cầm ở trong tay, đào một lát rau dại, còn muốn bỏ dậy tất tất tất đánh trong chốc lát, thật giống như chân chính tám lộ quân chiến sĩ giống nhau. Liền Tom không có hộp pháo, đi theo bọn họ, đừng để nhiều hâm mộ. Hiện tại rừng rậm nông trường, hảo chút địa phương đều cấp đào hố gỗ ghề lồi lõm. tất cả đều là đảo bảo tàng người đảo ra hố to tom đi tới đi tới thấy một con non mềm nộn con thỏ ở chạy vì thế liền hướng tới con thỏ chạy vội qua đi tiểu bạch thỏ ngươi đừng chạy chỉ nghe dầm một tiếng hắn đảo tài tới rồi một cái hố bên trong đoàn kết theo bản năng bắt được tông chân nhưng cũng không sai biệt lắm muốn hoạt đến hố đi xây dựng tún chặt đoàn kết chân một cái tún một cái mà ngây ngốc tông đầu, trước hết nhìn đến chính là một cái màu trắng đầu lâu nhưng hắn không chảo cái kia hắn bắt được một cây màu trắng gậy gộc bởi vì thoạt nhìn có điểm giống một phen hộp pháo tức khắc cầm lên tất tất tất ca ca ta cũng có một khẩu súng lạc nhưng chợt dầm một tiếng hắn rớt vào hố đối diện cái kia bạch bạch đầu lâu đoàn kết cùng xây dựng cũng bùn bùn toàn rơi vào hố đi ba cái hài tử ngồi dậy liền phát hiện cái này hố bốn phía tường chôn tất cả đều là các loại bạch bạch xương cốt mà loại này tròn tròn đầu lâu liền có vài cái đều là đại đại hốc mắt tràn đầy thổ toét miệng nhìn bọn họ mấy cái hài tử nhìn đỉnh Đoàn kết lấy hết can đảm bái một cái đầu lâu tính toán bò lên trên đi, kết quả cái kia khô lô đầu theo hắn một gầy đẩy, len ken lang lăn xuống tới. Mặt trên truyền đến thong thả tiếng bước chân, vì thế mấy cái nam hải ghé vào cùng nhau, mắt trông mong nhìn mặt trên. Một lát sau, bọn họ liền nhìn đến một cái tóc đen nhánh, hai con mắt đặc biệt đại, làn da trắng non tựa như sữa bò giống nhau tiểu nữ hải, chậm rãi đi tới hố khẩu chỗ. Đây là tiểu chân nhi, Chân nhi, mau kéo chúng ta đi lên. Tòm thỏ tay nói. Nhưng chân ni chỉ nhìn, liền xoay người chạy. Đoàn kết thở dài, nàng là bởi vì chúng ta đi thời điểm không mang theo nàng, sinh khí, mới không giúp chúng ta đi. Mới sẽ không đâu, chân ni là trừ bỏ thẩm thẩm yêu nhất ta người, nàng khẳng định là trở về gọi người lạc, chúng ta chờ xem. Tông dơ lên trong tay xương cốt, tiếp tục tất tất tất, ta cũng có thương lạc. Vô tâm không phổi, thò gan lớn mật, nói chính là hắn. Về tách ra bình tĩnh, tô anh đào một chút cũng không để ý, rốt cuộc chỉ cần tiến sĩ không giới phóng. còn có thể mỗi ngày cho nàng tránh tiền lương không cần hầu hạ nam nhân còn có thể hoa hán tiền nhiều sảng chuyện này bất quá rừng rậm lao động cải tạo nông trường bên kia trương việt trai là nàng an bài qua đi hạ phóng trào sinh sản lãnh đạo nhưng tựa hồ công tác tiến hành cũng không thuận lợi dùng trương việt trai nói toàn bộ nông trường hiện tại chính là năm bẻ bảy mảng bị hạ phóng lại đều là nhất bang trẻ tuổi tráng công lực bọn họ toàn chịu dân binh đội trưởng trịnh khải quản lý xương trịnh khải kêu đại ca bao gồm trịnh khải ở bên trong mọi người một môn tâm chính là đào bảo trương duyệt trai hô vài lần làm đại gia tập trung khai hoang bọn họ chẳng những không nghe còn đem trương duyệt trai cấp đánh tóm lại nông trường là năm bệ bảy mảng trương duyệt trai một cái thượng quá triều tiên chiến trường chính ủy đều trị không được không phải cổ tay hắn không đủ ngạnh mà là cái tia dân binh đội trưởng trịnh khải quá đáng giận hơn nữa tầm bảo chuyện này cũng đem đại gia cấp dụ hoặc không nhẹ thành huyện dân binh đội, đội trưởng trịnh khải không chỉ có tên giống nhau hơn nữa loại tính cách này nghe tới cũng cùng anh đảo trong ngộng đệ nhất nhậm trước khi chết phu rất giống nay không tô anh đảo suy tư đang chuẩn bị đi gặp một lần cái kia trình khải xem hắn rốt cuộc là cái thần thánh phương nào đâu chân mi một đường chạy khuôn mặt đều đỏ thầm thầm tom rất đến một cái hố to lạp hố to tất cả đều là xương cốt bộ xương khô tiểu nha đầu nỗ lực hình dung một đống lớn bạch cốt hay là lao công nhóm thi thể đi Vừa lúc tô anh đảo là chuẩn bị đi rừng rậm nông trường nắm chân mi tay một đường chạy chậm liền đến lao động cải tạo nông trường chân nhi này tiểu nha đầu bình thường không thế nào nói chuyện nhưng là đặc biệt nhớ lộ mang theo tô anh đảo ở trong rừng khắp nơi xuyên qua nửa giờ công phu Cư nhiên thật đúng là tìm được một cái hố to này hố vừa thấy chính là tầm bảo đội đào ra hồng liêu khắp nơi tán trên mặt đất chất đầy lao công nhóm bạch cốt này nếu không phải bạch cốt mà là vàng bạc tài bảo phòng trừng bọn họ đã sớm vứt đi rồi đi thầm thầm kéo chúng ta đi lên tom trong tay cầm một người xương cốt ở dưới nhảy nhót đoàn kết cùng xây dựng hai tắc ôm nhau run bần bật thấm người bạch cốt hố bên trong rất ba cái hài tử tô anh đảo chính mình cũng không dám đi xuống vì thế tởi áo khoác cùng chân ni kết thành dây thừng tưởng đem mấy cái hài tử cấp treo lên tới nhưng là quần áo kết thành dây thừng có điểm đoạn, mấy cái hài tử ở bên trong nẻ nhót chính là điếu không lên nếu không ta đi tìm dây thừng các ngươi mấy cái lại ngốc một lát còn có thể ngốc được sao tô anh đảo vì thế hỏi xây dựng cùng đoàn kết dù sao là ôm nhau Tông nhất cử tay, ta còn có thể ngốc đã lâu đã lâu ác. Tô Anh đào tốn chân ni quay đầu lại, liền nàng chính mình đều không cấm sinh khí. Hạ phóng một đám thái độ nhất không tích cực vương bắt đảng, mà bọn họ cấp tầm bảo chuyện này choáng váng đầu óc. Đây chính là lao công nhóm thi thể, tia một đám đều là tự cấp nhật bản người ép khô cuối cùng một tia giá trị lúc sau tàn nhẫn giết hại, sau đó chôn ở trên mảnh đất này, bọn họ phát hiện lúc sau liền vùi lấp đều không làm, liền như vậy đào lên ném kia bút nhật bản người bảo tàng muốn thật cấp nhóm người này bắt được kia quả thực kêu ông trời không có mắt mà nhóm người này không cho bọn họ cái giáo huấn xem ra cũng là không được đồng chí làm gì lên ken một tiếng súng xuyên thanh âm tô anh đào vừa quay đầu lại liền thấy một cái dáng người ít nhất ở 1 m tám mấy lớn lên nhưng thật ra tướng mạo đường đường áo khoác khoác trên vai khỏe miệng ngậm một chi yên trên lô thai còn treo một chi yên nam nhân lôi kéo thương xuyên đang ở nhắm chuẩn chính mình bất quá ở nàng quay đầu kia một khắc hắn trợt liền khẩu súng cấp thu nhất miệng cười ta kêu trịnh khải nơi này dân binh đội trưởng nha không chỉ có tên là này thật đúng là tô anh đảo trong ngộng cái kia đệ nhất nhậm ma quỷ trợ phu nhất phái nam tử hán khí khái chẳng sợ ngày mùa đông người khác đều phải vây đại khăn quàng cổ xuyên đại áo đông giữ ấm hắn nút thắt vĩnh viễn là rộng mở hơn nữa vĩnh viễn khỏe miệng lẩm bẩm một chi yên trên lô thai còn muốn kẹp một chi người này ở trong ngộng đối tô anh đảo là nhất kiến trung tình Khi đó anh Đào mới từ Đông Bắc trở về, là ở thành huyện họp chợ thời điểm gặp phải gia hòa này. Cũng là khỏe miệng ngậm điếu thuốc, trên lô thai còn kẹp một chi, làm người kêu kêu một cái nhiệt tình sáng sàng. thấy anh Đào lần đầu tiên gì lời nói cũng chưa nói, nhưng là theo đuôi nàng đến tiểu Đặng thôn, sau đó liền bắt đầu ở nhà nàng làm việc nhi. Đó là 3 năm sau, chính sách cho phép tư nhân nuôi dưỡng. Hắn cùng cái bệnh tâm thần giống nhau, đem anh Đào ra ổ gà tạm, một lần nữa che lại một cái mới tinh. Lại đem anh đào ra phòng bếp nóc nhà cấp xúc, chờ nàng mẹ tan tầm về nhà, liền thấy hắn hô mười mấy huynh đệ, ở giúp nàng ra xây nóc nhà. Sau đó ba ngày thời gian, gia hỏa này mang theo nhất bang huynh đệ đem anh đào ra lão phòng bảo, thay đổi một bộ mới tinh phòng ở, cảm động đến tô mẫu tuyết miệng, nói thẳng hắn là cái ngoan con non rể, hận không thể chắp tay đem nữ nhi đưa cho hắn. Nhìn nhìn đấy hố hải tử, hắn nhảy vào hố, từng bước từng bước, liền đem mấy cái hải tử tử hố ném ra. Sau đó một bộ rất có hứng thú bộ dáng nhìn Tô Anh Đào, bất quá cũng không nói chuyện. Mà Tô Anh Đào đâu, cao mày cũng đang xem Trịnh Khải. Làm sao bây giờ, lúc này muốn hay không làm sáng tỏ một chút chính mình đã kết hôn sự thật, bằng không, nàng cảm thấy tiến sĩ cái kia ổ gà có thể là giữ không nổi. Đang ở cùng nàng dùng mình tiến sĩ, vốn dĩ liền rất sinh khí, vạn nhất này Trịnh Khải thật là trong ngộng tính cách, không quan tâm hủy đi tiến sĩ ổ gà, tiến sĩ không được khí thăng thiên, Dân binh đội trưởng, Trịnh Khải tính cách, Chỉ có thể dùng tám chữ hình dung, nghĩa bạc vân thiên, ghét gai ác như kẻ thù, hơn nữa đại nam tử chủ nghĩa cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần là chính hắn kết luận sự tình, người khác mơ tưởng phản bác. Liên tỷ như nói ở trong ngộng, tô mẫu ngay từ đầu cảm thấy cái này con rể tướng mạo quá hung, hơn nữa bởi vì hắn cái đầu cao lớn, hắc hắc hơi giật mình, thoạt nhìn không giống cái có thể an ra người, cũng không muốn gả nữ nhi, lúc này trịnh khải làm sao bây giờ đâu, hắn mang theo mười mấy huynh đệ cả ngày canh giữ ở tiểu cấp thôn. đuổi đều đuổi không đi. Mặt hát nha bạch, thấy tô mẫu liền chỉ huy thủ hạ các tiểu đệ theo trước theo sau, nương trường nương đoạn, so thân nhi tử còn ân cần. Tô anh đào lúc ấy đã 22, xem như cho hắn ân cần cảm động, liền nói thượng đối tượng. Cũng là nói thượng lúc sau mới phát hiện hắn rất nhiều khuyết điểm, cùng với tính cách khuyết tật. Liền tỷ như nói, hắn cuộc đời thích nhất cho người ta đương đại ca, mông mặt sau ít nhất cũng có ba cái tiểu đệ đối hắn trung thành và tận tâm, đi theo làm tùy tùng. Mang chăm phá. Trên danh nghĩa cũng muốn kêu hắn một tiếng đại ca. Trịnh đội trưởng. Ngươi lợi lát nữa, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tô Anh Đào tiếp được mềm mục tom lúc sau, hô một tiếng, ngươi chờ một chút. Thực xin lỗi, chúng ta dân binh đội công tác cực kỳ bận rộn, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm." Trịnh khải cấp Tô Anh Đào kính cái lễ, lại huy cái tay, xoay người liền đi rồi. Xem hắn rất có lễ phép, Tô Anh Đào liền lại có điểm nghi hoặc, đừng chính mình tự mình cảm giác quá tốt đẹp đi. Này nam nhân thoạt nhìn lễ phép có thêm, hoàn toàn không giống trong ngộng như vậy vô lý à. Nàng nhưng thật ra muốn đuổi theo, nhưng trịnh khải đi thực mau, đảo mắt đã không thấy tâm hơi. Trên đường trở về, Tom cầm một khúc xương trắng ở phía trước tất tất tất, tiểu đặng thôn hai cái lại cấp dọa rất linh hồn nhỏ bé, đi đường thời điểm chân đều ở phát run. Tô anh đảo xem đoàn kết vẫn luôn ở không ngừng phun, phỏng trừng hài tử là cho sợ hãi, đành phải khai máy kéo, đem hắn đưa về ra đi. Tiếc không, mở ra máy kéo vừa đến cửa thôn Cư nhiên gặp phải tứ tẩu cùng nhị tẩu hai cùng nhau, khóc sức mướt đứng ở cửa thôn. Đoàn kết. Anh đào sao là ngươi đem bọn họ cấp đưa về tới? Đi, trong nhà ngồi. Nhị tẩu thấy anh đào mãi kéo, khóc tức khắc biến thành cười, đón đi lên. Tứ tẩu cũng vội vàng dừng miệng, nhưng tóm lại không cao hứng, miệng vẻ mặt như tàng khảo phê bộ dáng. Rốt cuộc như thế nào làm chiêu đệ, hai người khóc gì? Tô anh đào vì thế hỏi. Nàng tường đặng lao tứ lại đánh phùng chiêu đệ. kết quả nhị tẩu phi một tiếng này trong thôn tỷ số viên lão giả là cái triều tiên trên chiến trường chịu quá thương thương tàn suất ngũ công nhân gần nhất không phải trong thôn kia tuyên truyền lan thượng dán cái đả đảo tô tu đả đảo mỹ đế thẻ bài hắn cũng không biết từ chỗ nào nghe nói nhà ta láo tam là từ nước mỹ trở về là cái hàng thật giá thật mỹ đế mỗi ngày cho chúng ta mấy cái chỉ kế ba phần công cuộc sống này vô pháp qua ta mẹ không phải phụ nữ chủ nhiệm làm nàng đi đại đội phân rõ phải trái a tô anh đảo vì thế nói nhị tầu khí thẳng trợn trắng mắt ta mẹ đi nhưng đại đội nói muốn ngại công điểm kế không công bằng thượng nơi khác lao động đi nàng nhi tử không phải tư bản chủ nghĩa quốc gia tới làm nàng đi tìm nàng nước mỹ nhi tử đại đội hầu hạ không dạy nổi nàng mao kỷ lan tuy rằng là lao cách mạng nhưng là nói chuyện khó nghe sẽ không định hót vớt mông ngựa đại đội nhân tài không để ý tới nàng tỷ số viên chính cái gọi là diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi bởi vì tỷ số viên tỷ số không công bằng tô anh đào đã từng còn nhảy qua hà Cái kia chức vị tuy rằng rất nhỏ, nhưng là liên quan đến mạng người. Hai ngươi mang theo hải tử về nhà đi, còn không phải là cái công điểm, ta giúp các ngươi nghĩ cách. Tô anh đào đem hải tử ôm xuống xe, cười nói. Nhị tẩu cùng tứ tẩu xem anh đào mở ra máy kéo hấp tấp đi rồi, lúc này cũng không cao hứng. Rốt cuộc tỷ số viên không phải sa mạc ốc đảo, cũng không phải rừng rậm nông trường, anh đào có thể đem hắn làm sao? Nhân gia thượng quá triều tiên chiến trường, nàng có thể đem hắn đuổi đi sao? Thầm thầm, xem ta thương. Hồi trình thời điểm, Tom đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra cái đồ vật tới, dọa chân ni A chính là một tiếng tê ơ. Một khúc xương trắng, đến bây giờ hắn còn giữ, lại còn có đắc ý rào rạng, thẩm thẩm, đây chính là ta hợp háo, đoàn kết cùng xây dựng đều có, ngươi làm ta lưu trữ, ta về sau đều nghe ngươi lời nói, được không? Tô Anh Đào vẫn là đầu một hồi thấy Tom đặc biệt trung ái với một thứ. Thật là kỳ quái, hắn tự phủ có 20 vạn, hơn nữa hảo món đồ chơi, thứ tốt thấy nhiều, trừ bỏ mỹ thực. Không có gì đồ vật có thể làm hắn tâm động như vậy. Một khúc xương trắng, suy ở trong ngực làm gì. Ôm bạch cốt, Tom nghiêm trang nói, ta muốn làm một người tám lộ quân, tựa như đoàn kết cùng xây dựng ca ca giống nhau. Nếu là có một phen chân chính hộp áo, ngươi còn sẽ tưởng hồi em mở cốt sao. Cũng là xem Tom ôm hắn tiểu vẻ mặt hướng về, tô anh đảo vì thế hỏi. Nàng chỉ là nói giỡn, nhưng Tom rõ ràng cấp thật sự, trận tròn đôi mắt, còn nghiêm trang, đặc nghiêm túc nói, không trở về lạp. Vừa tới thời điểm ta cảm thấy đoàn kết cùng xây dựng ca ca trên người có cất châu hương vị, ta đặc biệt chán ghét bọn họ, nhưng là hiện tại ta cảm thấy cái kia hương vị đặc biệt dễ ngửi, hơn nữa nó không phải cất châu hương vị, là thảo đốt chọi hương vị. Dương đất vị, đốt cháy quá cho rơm dạ mùi vị, ngay từ đầu nghe thời điểm xác thật rất nhiều người nghe không quen, tựa như đặng tiến sĩ, ngay từ đầu đều là cho trong nhà xịt nước hoa, sau lại biến thành xà phong thủy, đến bây giờ còn vẫn như cũ kiên trì. Nhưng là giống tom lớn như vậy hải tử. Chỉ cần nghe quán, hơn nữa khi còn nhỏ ở chỗ này sinh hoạt thực hạnh phúc, chờ hắn lớn lên về sau, cái này địa phương, cùng với cái loại này giường đất vị cùng cho rơm dạ mùi vị, liền sẽ trở thành hắn nỗi nhớ quê. Mà phải có nỗi nhớ quê, hắn tương lai còn sẽ đi theo người Mỹ, cùng đặng tiến sĩ cùng nhau đoạt tấn công sao. Nếu không như vậy, ngươi về sau không cần lại ghét bỏ chân y, đi chơi thời điểm luôn là bỏ xuống nàng, ta cho ngươi hai một người một phen hộp áo, thế nào? Tô anh Đảo vì thế nói. Làm hài tử vui sướng một chút lại không có gì tổn thất, bất quá hai thanh đầu gỗ hộp pháo, tô anh đảo nghĩ cách, tổng có thể giúp bọn hắn tìm tới. Ngươi gạt người, ngươi sẽ không dùng đầu gỗ làm hộp pháo, hơn nữa nam hải tử cùng nhau chơi, không thể mang nữ hải. Tom nhưng không hào lửa. Hiện tại một phen đầu gỗ hộp pháo nhưng chân quý đâu, mọi người đều là chính mình làm, không có tiểu bằng hữu nguyện ý đem nó đưa cho người khác. Ta khẳng định có thể giúp các ngươi hai một người tìm một phen, nhưng ngươi về sau tuyệt đối không thể lại đánh chân nghi. Thô anh đào vì thế nói. Tom luôn là ghét bỏ chân nhi, nhưng chân nhi cái này tiểu tỷ tỷ lại đặc biệt chiếu cố hắn, luôn là ở phía sau yên lặng đi theo hắn, một có nguy hiểm liền sẽ giúp hắn. Hắn muốn lại khi dễ chân nhi, quá không lương tâm. Tom nghĩ nghĩ, bởi vì kia căn cốt đầu thật sự lớn lên có điểm giống một phen hộp pháo, không bỏ được ném, mà là suy tới rồi lưng quần thượng, tựa như đoàn kết cùng xây dựng đường bọn họ tiểu thương giống nhau, bộ dáng này liền sẽ có vẻ trên eo phình thình, đặc biệt huy phong. Hào bá Hắn cuối cùng lại một hồi đáp ứng rồi. Lần này là tô anh đảo trăm triệu không nghĩ tới. Không, phải nói nàng kỳ thật đã sớm nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới trịnh khải tốc độ có thể nhanh như vậy. Hơn nữa không nghĩ tới hắn vẫn là kia thuyền tam bản dịu lão hoa chiêu, Trở lại tiểu bạch lâu, như cũng là nhất phái rực rỡ cách mạng cảnh tượng, bảy chàng cán bộ tiểu lâu, trừ bỏ trương chính ủy ra trước cửa sinh cỏ dại, dư lại đều là một bộ lục ý dặn rào, từng nhà tiểu lâu mặt sau đều có một cái ổ gà. Cung bác gái càng thêm phát dương quang đại, năm nay còn che lại cái heo hoa, mặt trên còn có một bộ câu đối, hết thể hành động nghe chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh muốn thành thật, hoàng phi là tùy kêu tùy đến, một đầu heo mà thôi, nó không thành thật, chẳng lẽ có thể bay lên thiên đi? Bất quá hôm nay cung bác gái thoạt nhìn có điểm xuất ruột, trong tay khiêng quốc đem, xem một cái tô anh đào ra, phải nhìn xem bản thân ra heo hoa, xem kia quốc đem bộ dáng, cung bác gái cư nhiên muốn hủy đi heo hoa, này heo không phải nàng bà bối. vì sao muốn hủy đi? ở phía trước cửa anh đào mới vừa đỉnh hảo máy kéo cung bác gái liền chạy tới anh đào chạy nhanh trốn đi có người thượng nhà các ngươi tới làm cách mạng ngươi lúc ấy không phải về nhà tới khai máy kéo ngươi mới vừa đi liền lén lút tới cái dân binh vòng quanh nhà các ngươi lâu dạo qua một vòng nhi sau đó hắn thật đem tiến sĩ ổ gà cấp hủy đi làm Thô anh đào thất thanh hỏi nói kia chính là đặng côn luân một khối gạch một khối gạch thế nàng cái lên đến từ giai cấp vô sản nắm tay Thật sự cấp Trịnh Khải rỡ xuống lạp, Ta cũng không dám hỏi, vừa hỏi hắn liền nói, như thế nào, bác gái ngươi cũng tưởng hủy đi ổ gà. Ta cũng không dám nói, vừa nói hắn liền nói, bác gái, ngươi nếu muốn hủy đi ta thế ngươi hủy đi. Cùng bác gái đều mau khóc, chúng ta tiểu Bạch lâu gần nhất không đắc tội với người a, nhìn là cái dân binh, hắn sao liền như vậy hành đâu? Cùng trong mộng giống nhau như lúc. Trịnh Khải lúc ấy không nói lời nào, nhưng là lại ngầm theo dõi nàng, hơn nữa tới rồi tiểu Bạch lâu liền bắt đầu tìm việc làm. nào có cha vợ mẹ vợ không yêu con rể làm việc như nha hắn trước hủy đi ổ gà lại cho ngươi cái một cái này muốn tô anh đảo thật sự chưa lập gia đình trong nhà còn có trưởng bối chỉ bằng chiêu thức ấy trưởng bối liền sẽ bị hắn cấp thuyết phục mà trịnh khải lão tam bộ còn không ngừng tại đây thầm thầm thật là có hộp pháo ngao ta về sau cái gì đều nghe ngươi tom thấy cửa sổ thượng bãi tam đem đầu gỗ điêu hộp pháo đôi mắt đều thẳng thầm thầm ngươi nói này hộp pháo là chỗ nào tới thứ lâu ra khẳng định vẫn là Trịnh Khải phóng, còn chờ gì, tô anh đào thẳng đến hậu viện, mà Trịnh Khải đâu, đang ở Tân ổ gà thượng xây cuối cùng một khối gạch. đồng chí, người ai a ngươi, chạy nhà của chúng ta tới làm gì? tô anh đào là thật sinh khí, vì thế hỏi. Trịnh Khải vừa lúc chính là nàng trong ngộng biểu hiện, vài dệt thủ công quân trang thượng dính thổ, một cây yên dính ở khoe miệng, nhìn đến tô anh đào đi tới, đỏ mặt lên, nhưng là không nói lời nào, chỉ vỗ vô, vô cái kia ổ gà, nhướng nhướng mày. kêu ý tứ là hắn còn rất đắc ý trinh khải mặt đỏ hồng nhưng không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm tô anh đào xem xem một lát lại bỏ qua một bên đôi mắt sao hai hảo hảo tâm sự trinh khải đồng chí ngươi đây là chơi lưu manh bởi vì ta tô anh đào vì thế nói trinh khải một chữ miệng ngữ khí cư nhiên thực hướng xã hội chủ nghĩa bần nông và trung nông nắm tay ngươi cư nhiên ở dưỡng gà ngươi có biết hay không vấn đề này rất nghiêm trọng quan ngươi chuyện gì tô anh đào nhướng mày hỏi lại. sợ hãi xú lao cửu cùng lão tô tu liền ở hắn dưới chân thầm thì hơn nữa lao tô tu thừa dịp trịnh khải không chú ý ở hắn giày nhựa thượng lách cách chính là ngâm phân trịnh khải một chân đá bay lão tô tu đột nhiên liền ác thanh ác khí nói bởi vì lao tử thích hủy đi ngươi nếu không táo hứng ta liền ngươi cùng này mấy cái hải tử cùng nhau phê dê ngươi đây là lộ tuyến tính sai lầm cho nên hắn là tới làm phê dê tom cùng chân mi cho hắn câu này hung tợn nói dọa đảo ra một ngụm khí lạnh Cung bác gái sợ hắn muốn tới nhà mình hủy đi heo hoa, gắt gao hộ ở heo hoa trước. Nhưng liền ở đại gia run bần bật khi, Trình Hải đột nhiên thanh âm lại khản khàn mà ôn nu, lại còn có mang điểm nói cho hải tử nghe sùng lịch, ta đã giúp ngươi hủy đi, không cần cảm tạ ta, tiểu đồng chí, tai kiến. Đây là cái bệnh tâm thần, chẳng những không nghe người ta nói lời nói, hơn nữa xa xa cấp tô anh đảo kính cái lễ, nhảy ra rào tre, mặt chiều anh đảo, tự mình cảm giác tốt đẹp lại xoay khí, đi rồi. Bộ dáng này so trong ngộng còn không xong, mà muốn tô anh đảo nhớ rõ không tồi, cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa, cũng là hận nhất tư bản chủ nghĩa tốt đẹp đế. Hắn phải biết rằng đây là đặng tiến sĩ ra, hắn hạt liêu chính là tiến sĩ lao bà phỏng trừng đến khí nhảy dựng lên. Tom việc nhân đức không nhường ai chính là hai thanh, cho chân ni một phen, chân ni cũng làm bộ chính mình thành một cái tám lộ quân tiểu chiến sĩ, lại còn có ở Tom quần thượng cho hắn phùng một cái bội thương vị trí. tả một phen hữu một phen. Ông nhân sinh tại đây một khắc đạt tới đỉnh. Cái kia thúc thúc cũng thật hảo, Thẩm nhi, hắn chính là dân binh đi, ta về sau cũng muốn đương dân binh đội trưởng. Tom ba bá hộp pháo nói. Tô anh đảo khí trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Xoay người liền ở ổ gà thượng che lại chút xài, đem nó cấp che đi lên, dù sao tiến sĩ gần nhất ở cùng nàng dùng mình, lại không trở về nhà. Quá mấy ngày nàng lại nghĩ cách tìm người cái ổ gà đi. Đến nỗi Trịnh khải. Phỏng chừng ngày mai liền phải tới xốc tiểu bạch lâu đồ trang trí chiến nóc. Đến lúc đó nàng cần thiết lấp kín hắn, cùng hắn hảo hảo nói. Ở nông trường quản lý không nghiêm, chỉ đào bảo không nhọc động, cúng như trăm phá là sinh tử huynh đệ, còn có nghiêm trọng đại nam tử chủ nghĩa, đây đều là bệnh, đến hảo hảo trị. Thầm thầm, tề cây tề thái, giã mục trụ, ta cùng trương mại nhảy cùng nhau đào. Chân nhi từ bên ngoài sách tiến vào một cái tiểu rổ, cắn môi cười, trương mại nhảy nói cái này ăn ngon. Nam hải tử hùng thiên hùng địa. cũng so ra kém nữ hải tử ra cửa một hồi một lát. Nói lên hiện tại lương thực phân phối, phải nói chuyện thanh niên trí thức lịch sử. Lào ngũ tám, là giảng anh đào đại ca kia bọn người, ở 58 năm lao tới vùng hoang dã phương Bắc cùng biên Cương. Mà lao tam giới, là 65, 66, 67 năm thi đại học sinh nhóm, tắc từ hiện tại mới bắt đầu hạ phóng nông thôn, phải đợi bọn họ sức sản xuất đề đi lên, còn phải 1-2 năm, 67 năm chính là kế 59 lúc sau, lương thực ngắn nhất thiếu một năm. Sườn máy móc hiện tại lương thực tinh mỗi tháng chỉ cung 5 cân phú cường phấn, dư lại tất cả đều là bắp mặt cùng khoai lang đỏ. Nhưng là bắp mặt, chỉ cần không thêm sữa bò, không thêm đường, là có thể kêu Tom khóc chít chít. Cho nên anh đào cũng đến biến đổi biện pháp, đem cơm làm tốt ăn một chút. Nay không, anh đào cảm thấy, tiến sĩ cùng nàng dùng mình đều đã một tuần, vẫn luôn ở kiên trì, hôm nay khẳng định sẽ không trở về, nhưng là, này lại là một cái trăm triệu không thể tưởng được. hôm nay nông trường đào ra lao công nhóm thi thể xưởng lãnh đạo nhóm vì thế thương lượng những cái đó lao công thi thể hẳn là làm sao bây giờ mà đặng côn luôn đâu bởi vì phụ thân đã từng cũng là một người lao công đối những cái đó lao công nhóm đặc biệt có cảm tình cho nên hôm nay rốt cuộc tìm được rồi cơ hội mượn ma hạ lửa liền chuẩn bị về nhà ngày mai đi trước xem một chút lao công nhóm thi thể đơn giản xử lý một chút đại gia lại mở họp quyết định đem những cái đó thi cốt làm sao bây giờ mấy cái lãnh đạo nói xong liền phân biệt quá ai về nhà nấy hướng ra đi thời điểm đặng côn luôn trong lòng kỳ thật vẫn là không cao hứng thứ nhất hắn xác thật không thích đứng phó quân khu người bởi vì này sẽ kéo chậm hắn công tác tiến độ Và lại anh nào hạ phóng chương duyệt trai về sau còn có thể hay không hạ phóng chương ái quốc hạ phóng cung thư ký mà hắn đâu trước mắt còn ở tích cực từ khu vực cấp trong xưởng vận tắc tân lãnh đạo muốn tân lãnh đạo tới nàng có thể hay không lại cấp hạ phóng rớt uống một vòng sữa bột ăn một vòng bánh quy Tiêu tư vị nhi nhưng không dễ chịu, đặc biệt là nghe trong nhà cơm mùi hương thời điểm, nước miếng luôn là không khỏi ra bên ngoài phân thiết. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ rất nhiều muốn cùng tô anh đào nói. Liên tỷ như nói, hắn cảm thấy hai người hẳn là ước pháp tam trường, nàng đến đáp ứng hắn, về sau không thể tùy tiện loạn phê loạn đấu, đặc biệt là lãnh đạo nhóm, đột nhiên phê đi xuống một cái, trong xưởng công tác liền phải chậm trễ rất nhiều, muốn vẫn luôn như vậy, tổng lý tâm tâm niệm niệm 38 đại phòng tuyến khi nào mới có thể xây lên tới. Không có 38 đại phòng tuyến, một khi Mỹ Tô Tử dùng mình chuyển nhập chính thức chiến tranh, này phiến quốc thổ, lại đem một lần nữa trở về thành triều khi, kia phiến sĩ luyện giống nhau chiến trường. Vào sân, nhìn đến trong viện đồ ăn đều tái rồi, hơn nữa một trồi non tiểu thái manh mối chúng quanh thổ kháng viên viên, khẩu hiệu là như vậy sạch sẽ ngăn nắp, đặng côn luôn trong lòng liền rất cao hứng, lại ngửi được trong phòng bếp kia cổ quen thuộc du hương mùi vị, hắn trong lòng càng thêm thoải mái. Đời này sống gần 30 năm. nay nửa năm nhiều tựa hồ là hắn vui vẻ nhất một đoạn thời gian là bởi vì loại này tâm lý thượng nhảy nhót cũng là nhìn đến tô anh đảo ở trong phòng bếp bận rộn dưới chân mắt thấy không xài hắn chuẩn bị đi cho nàng ôm điểm xài kết quả chuyển tới hậu viện định tình nhìn nửa ngày hắn tổng giác chỗ nào không đúng đặng côn luân thân thủ xê kia chỉ mạnh mẽ hữu lực nắm tay a cấp trịnh khải lột về sau cái thành một cái lại thổ lại tục tần châu bàn địa tiểu miếu thổ địa bộ dáng trung gian có khối ngói thượng còn viết phúc đức hai chữ Này gạch là hắn từ nào đó bị đà đảo, hơn nữa dỡ bỏ miếu thổ địa trên cửa hủy đi tới. Ta ổ gà, ai mẹ nó hủy đi. Đặng Côn Luân đã phát một tiếng kêu rên ra tới. Tùy kêu tùy đến. kia chỉ xinh đẹp, nắm tay cư nhiên bị người cấp rỡ xuống lạc. Tô anh đảo cơm làm được một nửa, cư nhiên nghe thấy một vòng chưa thấy qua mặt tiến sĩ ở hậu viện kêu rên. Đương nhiên đến qua đi nhìn xem, hơn nữa xem hắn đều mau tạc mau, còn phải nén cười an ủi hắn. Nghe nói là vì hưởng ứng chính sách. Cấp dân binh nhóm dỡ xuống, ngươi đừng nội, cũng đừng nóng giận, ta ngày mai liền hướng kêu tiểu tôn trở về đem nó một lần nữa cho ngươi xây lên. Đây là một cái giá trị mấy vạn mỹ kim mổ gà, tuy rằng chỉ dùng gạch xanh, nhưng kia chỉ nắm tay thiết kế chính là thật xảo diệu, muốn đặt ở quốc tế thượng, khả năng đều có thể lấy một cái kiến trúc thiết kế thưởng Nhưng vì nó chỉ cần một phen lang đầu. Tô Anh Đạo, ngươi biết đến, ta phi thường thống hận hiện hình chính sách, đặc biệt là các ngươi loại này cùng nhiệt không biết cái gọi là tín ngưỡng. Các ngươi căn bản không có đọc hiểu mao tuyển, tất cả đều là tùy ý chính mình tính tình làm bừa một hồi, cái kia dân binh phải cho ta bắt được đến hắn, ta phải cho hắn một cái vĩnh sinh khó quên giáo hấn. Đặng côn luôn đều phải cấp khí điên rồi. Một chân đá vào miếu thổ địa giống nhau tiểu kê hoa thượng, hắn nói, này mẹ nó quả thực là cái hoang đường đến cực điểm thời đại. Trên thực tế đến lúc này, hắn còn không có ý thức được, chính mình thê tử bị mặt khác nam nhân vẽ cái quyền quyển, làm cái đánh dấu chuyện này. Liên Tom tiến vào lúc sau liên thanh cảm thán, nói cái kia dân binh thúc thúc thật tốt, đảng tiến sĩ vẫn như cũ mở mịn chưa rác. Chạy nhanh ăn cơm đi tiến sĩ, ta hôm nay làm đàn đàn, ta bảo đảm ngươi không ăn qua, hơn nữa đặc biệt ăn ngon, được không? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được không? Nếu dùng mình trượng phu đã trở lại, anh đào đương nhiên đối với hắn hảo một chút. Phu thê chi gian sao, cãi nhau, dùng mình một chút thực bình thường, chỉ cần đem rất nhiều chuyện đều có thể nói rõ ràng là được. Đàn đàn. Thứ này đặng côn luân kỳ thật ăn qua, bảo bác gái làm, lại toan lại siêu, thật khó ăn. Hơn nữa dính hồ hồ, tựa như một đống miêu tả không rõ ràng lắm màu vàng vật giống nhau. Nhưng tô anh đào nấu đàn đàn từng viên đều là tán, hơn nữa thấm vào du nước nhi, trong suốt sáng trong, đào một muỗng, ở trong miệng cũng là tán, hàm hương bạn bắp ngọt hương, lại xứng với chân ni đào tới rau dại, cư nhiên phá lệ ăn ngon. Dùng mình là cái gì, ở bưng lên đàn đàn kia một khắc, đặng tiến sĩ toàn vứt tới rồi sau đầu. Tiểu tô đồng chí, Trương Duyệt Trai muốn hạ phóng bao lâu, nếu ta thế hắn cầu tình nói, ngươi có thể hay không một tháng liền đem hắn triệu hồi tới. Đặng côn luân bưng lên mầm, ăn mùi ngon. Mỗi người đều là ba tháng, Trương Duyệt Trai cũng không ngoại lệ, muốn thật sự công tác vội, ta thế ngươi đem hắn kêu trở về, làm hắn giúp ngươi làm xong công tác lại trở về, nay tổng nên được rồi đi. Tô Anh đào lại cấp tiến sĩ chọn một chiếc đũa giao dại, Ôn Nhu nói, nàng này ngữ khí thực thành khẩn, hơn nữa ở trên bàn cơm đặc biệt tích cực. đặng côn luôn trong lòng có điểm bị khuất hai tử đổ xong khí về nhà được đến đại nhân ôn nhu đối đại bị khuất ngày mai đi tranh nông trường đi ta phải đi xem những cái đó lao công nhóm thi cốt tế điện một chút ngươi cũng cùng ta cùng đi bằng không chúng ta tách ra bình tĩnh còn đem liên tục hắn đột nhiên đặc biệt hề phải nói nguyên lai các ngươi là tách ra bình tĩnh nha sớm như vậy liền bình tĩnh song lạc ngươi nguyên lai cùng kết a di không phải động bất động liền tách ra bình tĩnh có đôi khi muốn thường đạt nửa năm Tom tuy rằng ở ăn cơm, nhưng cư nhiên vô phùng hàm tiếp hai người đối thoại. Đặng bác luân dừng một chút, xem tô anh đào cười tủm tỉm nhìn chính mình, sắc mặt đống nhiên trứng hồng. Hành A, cùng đi, bất quá hôm nay buổi tối ngươi rửa chén, ta phải đi ra ngoài một chút. Tô anh đào buông chén nói. Này nam nhân rất tự lại nha, chiếu Tom ý tứ, hắn ở nước ngoài thời điểm cùng bạn gái vừa giận liền dùng mình nửa năm. Nếu hắn có loại này tật xấu kia hôm nay buổi tối nên rửa chén. rốt cuộc nàng chính là một cái đầu giường cãi nhau giường đuôi hợp tính tình không thích dùng mình kế hoạch có biến đặng côn luân hôm nay buổi tối đột nhiên trở về anh đào phải chạy nhanh lập tức đi tìm trịnh khải đem nói rõ ràng hơn nữa hiện tại liền cho hắn cái ra vai phủ đầu bằng không hắn cùng tiến sĩ gặp mặt chuẩn đắc dụng hắn nhất quán nhóm người phương thức tới phê tiến sĩ mà đặng tiến sĩ lại ghét nhất trịnh khải cái loại này lại hồng lại chuyên, thích chỉnh người tính tình nàng sợ hai người vạn nhất gặp mặt xảo ra ổ gà sự tính tới Nói không chừng đến đánh lên tới. Vung chén, Tô Anh đảo thẳng đến rừng rầm nông trường. Đại buổi tối, trải qua vạn người hố, vốn dĩ Tô Anh đảo cho rằng đấy chậu dày đặc, không có một bóng người thấm người, không nghĩ tới gần nhất vớt cá người là thật nhiều. Đại khái là mọi người đều biết rừng rậm nông trường đảo ra lao công thi cốt, này hồ nước là sạch sẽ, dưới ánh trăng một đám người tất cả đều bận rộn vớt cá. Nông trường nói là tội phạm lao động cải tạo, nhưng là trịnh khải này quản lý thật sự quá loạn. Toàn rừng rậm nông trường tội phạm lao động cải tạo cơ hồ toàn chạy ra, vây quanh ở bờ sông công khai vớt cá, còn có người trực tiếp cố định liền tể cá sắt cá, nướng ăn, này không phải làm lao động cải tạo, quả thực là làm cuồng hoan nha đây là. Nông trường Tô Anh đào nhận thức người cũng không nhiều, nhìn đến mấy cái dân binh, nàng tội hỏi một vòng lớn, muốn hỏi một chút trịnh khải có ở đây không. Kết quả một đám dân binh đều nói chưa thấy qua hắn, còn có người vỗ bộ ngực đối nàng nói, tiểu đồng chí, ngươi liền đừng tìm chúng ta đội trưởng lạp Chúng ta đội trưởng nói hắn hôm nay nhìn chứ một cái nữ đồng chí, lớn lên tặc có mùi vị, hắn hiện tại muốn cưới cái kia nữ đồng chí đâu. Hắn chính là thành huyện võ trang bộ người, ở chỗ này là tới tạm giam tội phạm lao động cải tạo, hắn chạy đến bên ngoài truy cô nương, sẽ không sợ tội phạm lao động cải tạo nhóm chạy lạc. Tô Anh Đào cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng, cái này trịnh khải, trong đầu trang chính là phân đi. Như thế nào sẽ đâu, nông trường lao công thân như một nhà, hảo những người này tưởng tiến vào đào bảo đều vào không được. Như thế nào sẽ có người muốn chạy? Dân binh càng thêm cảm thấy Tô Anh Đảo không thể tưởng tượng, cư nhiên sẽ có loại suy nghĩ này. Tô Anh Đảo trước mặt vây quanh năm cái dân binh, nàng đơn giản cũng không gạt, vỗ chính mình bộ ngược nói, thật không dám giấu giếm các đồng chí, các ngươi Trịnh đội trưởng nói cái kia tặc có mùi vị nữ đồng chí chính là ta, nhưng ta và các ngươi Trịnh đội trưởng nhưng không quan hệ, ta là chúng ta xưởng máy móc dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, ta kêu Tô Anh nào, ta còn là đặng tiến sĩ phu nhân, chờ các ngươi Trịnh đội trưởng trở về. Các ngươi chuyển cáo hắn, hắn bị mù mắt chó minh bạch sao? Muốn hắn còn dám chạy nhà của chúng ta quấy rầy ta, ta liền cáo hắn chơi lưu manh. Nói xong, xem mấy cái dân binh sững sờ ở chỗ đó, Tô Anh đảo xoay người liền đi. Nay không, mới đi rồi vài bước, liền thấy Bảo Cầm Cầm ở nơi xa phất tay, "Tỷ, tỷ, ta ở chỗ này đâu?" "Cầm Cầm, ngươi gần nhất làm thế nào?" Tô Anh đảo hỏi. Bảo Cầm Cầm phân đỉnh một cái cái sọt lại đây, bên trong tung tăng nhảy nhót Cứ nhiên tất cả đều là thước lớn lên tôm sông. Đem tôm sông bưng cho anh đào. nàng cười nói, người khác đều là chảo cá, hơn nữa thích chảo cá lớn, nhưng ta cảm thấy tôm càng tiên, hơn nữa bọn nhỏ khẳng định thích đại tôm, này tôm lưu chữ cấp chân ni an đi. Khi còn nhỏ ở trong sông lại bắt lại sờ, anh đào yêu nhất ăn chính là tôm, này một cái sọ tôm, lấy du bạo lại nấu, kia đến nhiều hương a. Người không cần cùng những người này hạ tô nào, nghiêm túc lao động cải tạo, chờ thêm 3 tháng là có thể hồi văn phòng. Hiểu không? Tô anh đào tiếp nhận cá cái sọt nói. Bảo cầm cầm soát liền cấp anh đào kính một cái lễ, lắc đầu nói, ta mới không đâu, người khác đào đến bảo là người khác, ta muốn đào tới rồi, chính là thuộc về nhà chúng ta, ta quan vinh, ngươi quan vinh, tiến sĩ cũng quan vinh, ta gì, chúng ta cả nhà đều quan vinh. Hành đi, ta chúc ngươi vận may. Tô anh đào đành phải bất đắc dĩ nói. Nông trường nhóm người này cùng nhiệt đào bảo bệnh, xem ra chỉ có thể là Tô anh đào chính mình tự mình ra trận. mới có thể thế bọn họ giải rốt. Bằng không, nhóm người này mỗi ngày cuồng nhiệt đào bảo, sớm muộn gì đến triệu tới thượng cấp dê ủy sẽ phê bình. Nhưng là này lại là một cái trăm triệu không thể tưởng được. Vừa đến người nhà khu nhập khẩu, nhìn đến đèn đường hạ đứng, khiến một túi gạch, còn cầm một thùng đại bạch. Phấn trị khải, tô anh đào ra đầu liền đã tê dần một chút. Gia hỏa này mặt hắc, đừng xem mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, thành thật trung hậu, nhưng đều có một loại dụ địch nhập ung, bộ tiếng người biện pháp. Nàng lại xem một cái nhà mình đại môn, nhìn đến tiến sĩ đứng ở cửa, không cần đoán đều biết, này hai người đã đấu thượng. Một cái cùng nhật, xảo trá cách mạng chủ nghĩa, một cái từ nước ngoài trở về, với tình hình trong nước rốt đặc cắn mai, nói chuyện thẳng thắn, cao cấp kỹ sư, này hai người đấu đến cùng nhau, quang đánh trích lời trượng, Trịnh Khải nhất định có thể đem tiến sĩ ấn trên mặt đất ma sát. Tô Anh Đào đem tay háo một loát, tức khác chính là một tiếng uống, Trịnh Khải ngươi tới làm gì, chạy nhanh cho ta đi. Vẫn luôn ở vây xem từ tẩu tử ở bên cạnh hô một tiếng, anh đào nỗ miệng chỉ chỉ Trịnh Khải, nàng lại nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, này hai người đấu chích lời đâu, ngươi không cần xen mồm, Trịnh Khải người này còn khá tốt ứng phó, tiến sĩ không có hại. Ha! Dễ ứng phó. Trịnh Khải phê tư phê tu đều có một bộ biện pháp, tô anh đào đều không nhất định có thể đấu đến quá hắn, huống chi tiến sĩ. Cho nên dương tiến sĩ, ngươi tán đồng ta quan điểm đi. hồng thái dương quang huy có phải hay không có thể chiếu luôn đời trịnh khải vẻ mặt hàm hậu ngửa đầu nhìn đối diện tiến sĩ là hỏi như vậy tiến sĩ nay nghe tới là một cái này niên đại tiêu chuẩn tiểu hát binh miệng lưỡi. bất quá trịnh khải không phải loại người này hắn tuy rằng dễ làm đại ca nhưng đầu góc tuyệt đối rõ ràng biết hiện tại chính sách là vô nghĩa cho nên đây là ở cố ý chọc giận đặng tiến sĩ muốn cho hắn phản đối chính mình loại này vô chi lại cuồng vọng nói kích tiến sĩ cùng chính mình xào lên đặng côn luôn ôn tồn lễ độ nghiêm trang Ngựa khí nghe tới cũng có chút vô nghĩa, bất quá nói thực viên mãn, ta thực tán đồng ngươi quan điểm, Thái Dương tồn tại 4600 triệu năm, mà nó còn đem tiếp tục tồn tại 4600 triệu năm. Trinh Hải nết miệng lại là cục lốc cười, nói, 4600 triệu năm là cái gì, ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không có thể chiếu muôn đời? Không chỉ có là muôn đời, mà là trăm triệu đại. Đặng Côn luôn vẫn như cũ cực kỳ hữu hảo nói. Vậy ngươi có tin hay không một ngày nào đó? chúng ta sẽ giải phóng toàn thế giới dư lại 400 triệu trăm triệu chính ở vào nước sôi lửa bỏng chung lao động nhân dân trịnh khải quán một bàn tay nói lời này vừa nghe chính là vô nghĩa muốn tiến sĩ hơi chút tích cực một chút nói một câu hồ cầu tám xả hắn lập tức là có thể tiến lên cấp tiến sĩ bước lên một vạn chỉ thuộc về bần nông và trung nông chân to nhưng đặng côn luân thanh em rất là bình thản nói hoàn toàn có thể hơn nữa ta tin tưởng chỉ bằng người trịnh đội trưởng một người liền có thể giải phóng 100 triệu trăm triệu loại này chính thức vô nghĩa mới là hiện tại sẽ không đem chính mình xả nhập phê dê lốc xoáy tốt nhất đáp án. Quả nhiên, Trịnh Khải cười một chút, nói, ngươi cái này tiến sĩ cùng khác phần tử trí thức không giống nhau, như vậy đi, hôm nào ta đến các ngươi đơn vị chỉ đạo một chút các ngươi công tác đi, ta nghe nói các ngươi ở tạo một loại cái gì đào đảo cơ đồ vật, này không vô nghĩa sao, cái gì đào đảo cơ năng thắng đến quá chúng ta bẩn nông và trung nông dám kêu thành sơn đổi tân nhan đôi tay. Máy xúc đất, máy đuổi đất, vận chuyển chuyên trở cơ là chân chính làm xây dựng từ nguyên thủy mại hướng công nghiệp hóa tiến trình, cách mạng tính sản vật. Trịnh khải câu này, cùng vọng về đến nhà, lại còn có tưởng nhúng tay tiến sĩ công tác. Liên Tô Anh Đảo sở hiểu biết tiến sĩ, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì một cái vô tri người tiến hắn công tác gian, bởi vì hắn công tác gian mỗi một chương bản vẽ, mỗi một cái mô hình ở hiện tại tới nói đều là vật đó vô giá. Quả nhiên đặng côn luôn mày chịu chịu, sau đó nói, cái này liền không cần, ngày mai ta muốn đi một chuyến rừng rậm nông trường. Ngươi theo chúng ta cùng đi đi, trên đường ngươi tưởng như thế nào chỉ đạo công tác của ta đều có thể. Không tồi, ngươi cái này giả tiến sĩ đối với chính mình định vị thực minh xác cũng thực khiêm tốn trịnh khải quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Tô Anh đào đôi mắt, trà sát đôi tay, hắn cư nhiên vươn tay tới câu, tiểu Tô đồng chí, thật sự thực xin lỗi, ngay từ đầu ta không hỏi thăm rõ ràng tình huống, giai cấp vô sản nói đối tượng cũng không phải là chơi lưu manh, ta nguyên lai like không biết ngươi là tiến sĩ phu nhân. Ta nói rồi nói ngươi coi như một cái thi cấp thả đi, ta đi rồi a tai kiến. Đây là cái nhau không chiếm được tiện nghi, phải đi làm Hơn nữa đi phía trước hắn còn cố ý cấp tô anh đào những mày, hồi chỉ chỉ đặng quân luân, vất vả ngươi tiểu tô đồng chí, đối cái kia từ tư bản chủ nghĩa quốc gia tới tiến sĩ giáo dục ngàn vạn đừng có ngừng. Tô anh đào tâm nói, đừng có ngừng cái dám ta sớm muộn gì làm ngươi cái này không thích lao động, chỉ thích làm phê dê, phê bình, đào bảo vương bắt đảng biến thành nông trường con bỏ già. Nàng nhưng thật ra đem một ngụm đề ra nửa ngày khí cấp buông xuống, ít nhất trận này miệng trưởng tiến sĩ không có bại cấp trịnh khải sao. Cho nên xách theo cái sọt vào cửa, nàng trước tiếp một chậu nước trong, lại đem tôm sông toàn đảo tiến trong buồn, đại khái thời gian không dài duyên cớ, từng điều còn tung tăng nhảy nhót. Đổi hai cha nước trong, lại dưỡng hai ngày, ở ăn nửa tháng bắt mặt lúc sau, người một nhà lại có thể khai một đốn hân. Ngẫu nhiên quay đầu lại, nàng liền phát hiện đặng côn luân đứng ở trong phòng bếp. Xuyên chính là từ em mở quốc mang về tới khai khâm mau sam, còn vây quanh tập dề, vừa rồi cùng trịnh khải nói chuyện thời điểm hắn đảo rất tâm bình khí hòa, này sẽ cùng thoạt nhìn, lại khí phát run. Hiển nhiên, hắn cấp trịnh khải khí không nhẹ. Thầm thầm, này đó tôm chúng ta có thể lấy tới làm ti giả sao? Đại tôm ti giả, rắc lên tràn đầy trí giờ, ngươi cũng không biết kia có bao nhiêu ăn ngon. Chân Ni ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay lệnh qua lô hai bên, vẻ mặt hướng về nói. Cái này tiểu nữ hài hiện tại trầm rãi, đều nguyện ý ở đại gia trước mặt biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Tô Anh Đào đương nhiên lập tức đáp ứng, kia chúng ta liền cho ngươi làm một cái đồ ăn Trung Quốc bản bữa tiệc lớn đi giả thầm thầm là thật biến không dậy nổi ngươi chỉ giờ tới, nhưng thầm thầm có thể dùng những thứ khác giúp ngươi thay thế nó. Thấy Tom đứng ở phòng bếp cửa, vẫn luôn ngửa đầu nhìn hắn thúc thúc, nước miếng chảy xuống tới đều không nói lời nào. Nàng vì thế cô ý hỏi hắn, Tom, ở em M Quốc, ngươi thích ăn cái gì dạng tôn Muốn cho thẩm thẩm như thế nào làm tôm Một cái sọt tôm sông Có thể có rất nhiều loại ăn pháp sao Nhưng tôm cái yêu nhất ăn tiểu tham ăn Cư nhiên lắc đầu Thẩm thẩm, ngươi cảm thấy ta thúc thúc lao sao Ta cảm thấy hắn một chút đều bất lào a Đặng côn luôn ở trong phòng bếp Đột nhiên hô hấp chính là một thâm Phun ra một ngụm khí thô ra tới Cho nên nói trịnh khải không ngừng cùng tiến sĩ Tiến hành rồi trích lời trượng Còn nói khác, mới đem tiến sĩ cấp khí thành như bây giờ nhi Nhưng tiến sĩ không phải tháng sao Dung tư lục đem đối phương biện đến á khẩu không trả lời được, hắn còn tức giận cái gì a? Nàng cảm thấy hắn biểu hiện quả thực xoáy ngây người nha. Tom, cơm miệng, lên lầu làm bài tập. Đặng côn luân thanh thanh tiếng nói nói. Ta ngày mai cấp Tom làm một cái bánh mì chấu tôm. Tom. Tom, nói cho ta, ngươi thúc thúc vì cái gì sinh khí? Thô anh đào vì thế cười nói. Nàng minh bạch, chính mình không có tới thời điểm trịnh khải nói gì đó lời nói, chọc tiến sĩ sinh khí, mà câu nói kia. So vừa rồi những cái đó trích lời còn muốn cho hắn sinh khí. Bánh mì chấu tạc đại tôn kia quả thực là nhân gian mỹ vị, Tom cũng không suy xét trong nhà có không có bánh mì chấu chuyện này nhi lập tức buột miệng thúc ra, vừa rồi cái kia dân binh thúc thúc tới về sau, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi ta thúc thúc, thúc thúc, nhà ngươi có phải hay không có cái nữa nhi lập tức phải gả người, ngươi xem ta cho ngươi đường con rể thế nào. Cho nên lúc ấy trịnh khải gần nhất, nhìn đến đặng tiến sĩ ăn mặc sơ mi trắng, mang áo rẹt kim hở cổ còn mang tập dề, một bộ ở nhà phụ nam bộ dáng, tự phát đem hắn trở thành là nàng cha. Lại còn có tưởng cầu thú với nàng. Tô anh đào ha một tiếng, lúc này là thật nhịn không được, thiếu chút nữa không đem chính mình cười chết ở trên sofa. Đặng quân luôn theo tiếng giải tập dề, treo ở trên tường, lên lầu. Một bước lại một bước, hắn đi không mau cũng không chậm, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình đặc biệt chấn định, bình thản ung dung. Mạ gì lìn mòn rồ. Tô anh đào vốn dĩ tưởng an ủi một chút tiến sĩ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn loại này trụ cân não, một lòng chỉ nhào vào công tác thượng, hơn nữa ở nước ngoài cấp quá nhiều nữ nhân hiến quá ân cần. Bạn gái cũ kết nữ sĩ cũng đem hắn cấp chiều hư, làm hắn giống cái chỉ biết chờ nữ nhân chịu thua, dựa vào cái gì nha. Cấp trịnh khải đả kích một chút kỳ thật cũng không có gì không tốt. Phu thê ở chỗ kinh doanh, hắn động bất động cho nàng làm cái dùng mình, nàng không cho hắn cái giáo huấn sao được. Trước mắt, sửa máy móc dê hủy sẽ còn không có chính chủ nhiệm. Chủ nhiệm là từ cung thư ký kiêm nhiệm, bất quá nghe nói khu chính phủ phải cho trong xưởng tân phái một cái xưởng trường tới, đến lúc đó trương ái quốc liền sẽ kiêm nhiệm dê ủy sẽ chủ nhiệm. Mà hiện tại, vừa lúc là Tô Anh Đảo không có người lãnh đạo trực tiếp thời điểm, tưởng khai triển cái gì công tác, từ nàng chính mình một người làm chủ là được. Tô Anh Đảo sợ chính mình phải bị giống Tô Song thành phu thê, cùng với bảo kiếm anh cái loại này người bắt lấy nhược điểm, ở viết xuống một bộ công tác kế hoạch trước, còn chuyên môn đem cương vị chức trách lấy ra tới ôn tập một lần. Nàng phải nghĩ biện pháp làm Trịnh Khải mang theo kia giúp nam nhân, chân chính đem nông trường công tác cấp làm lên. nay không, anh đào chính viết chính mình kế hoạch thư đâu, cư nhiên sau khi nghe được trong viện có ẩn ẩn thùng thùng thanh. Đại buổi tối, chẳng lẽ Trịnh Khải lại chạy tới sốc nhà nàng nóc nhà nhi lạc. Nói tiến sĩ là nàng cha còn chưa tính, này còn sốc thượng phong đỉnh, thúc nhưng nhẫn, thẩm thẩm không thể nhận a Bản thân trời tối, hôm nay buổi tối lại không ánh trăng, tô anh đào từ trên ban công sách cái móc treo quần áo. ra cửa xem một cái dáng người cao cao nam nhân con eo, đang ở lấy đấm tử đấm cái kia ổ gà tức khắc gác từ trong lòng khởi giận từ gan biên sinh một móc treo quần áo liền ném đi qua Trình khải ngươi mẹ nó chơi lưu manh không để yên ngươi đây là tô anh đảo là ta tiến sĩ bắt lấy giá áo quay đầu lại không biết là khí vẫn là dọa thanh âm đột nhiên một thấp cái kia họ trịnh đối với ngươi chơi quá lưu manh không có ngươi hiểu lầm hắn cũng chỉ là tạp cái ổ gà tiểu tô đồng chí Ta biết phương đông nữ tính đối nam tính đều rất nhiều bao dung, đặc biệt là đối với chơi lưu manh loại chuyện này, từ trước đến nay thử khoan dung nam tính, bởi vì sợ trượng phu muốn trách cứ chính mình, mang chính mình, nhưng ngươi phải tin tưởng, ta là từ phương Tây tới, ta tiếp thu quá chân chính tự do cùng dân chủ giáo dục, ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đây là thật sự lo lắng, đặng côn luôn rỗi tay ôm lên tô anh đảo bả vai, ngươi nghiêm túc nói, hắn có hay không đối với ngươi chơi quá lưu manh, phải có, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Thật không có, dám đối với ta chơi lưu manh người còn không có sinh ra tới đâu. Bất quá tiến sĩ, ngày mai ngươi không phải hô trịnh khải cùng chúng ta cùng đi xem lao công thi cốt. Nói như thế, theo ta sở hiểu biết trịnh khải, đó chính là một cái lưu manh vô lại, hơn nữa đánh nhau quyền cước đặc biệt lợi hại. Ngày mai ngươi cũng đừng giận hắn, chúng ta cùng đi, được không? Vạn nhất hắn muốn cùng ngươi động thủ, ngươi đánh không lại hắn. Thô Anh Đảo thừa cơ khuyên tiến sĩ nói, hắn loại này có văn hóa, có tư tưởng người. cùng trịnh khải cái loại này chuyên môn dụ hoặc phần tử trí thức thượng câu, chuyên đấu phần tử trí thức lưu manh. Lưu manh không phải một loại người, nàng sợ hắn muốn có hại. Nhưng tiến sĩ trong lòng nhưng không như vậy tưởng. Thê tử so với chính mình tiểu 11 tuổi cũng liền thôi, tới cái tình địch, lấy hắn đương thê tử cha, phương đông có câu ngạ ngữ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cái này ngươi yên tâm, ta cũng không lão, hơn nữa thân thể cơ năng bất luận cái gì một cái bộ vị, hiện tại cũng là nhất hoàn mỹ thời điểm Đặng Côn Luân không biết nên như thế nào hình dung, chỉ có thể nói, người đối với ngươi trượng phu cũng không đủ rồi giải. Hào đi, liền tính nàng không đủ hiểu biết hắn, tóm lại, Tô Anh Đào là thật lo lắng hai người đánh lên tới, đặng tiến sĩ muốn ai chỉnh khải nắm tay. Vào cửa, hai người tách ra tắm rửa xong, phải tiến hai gian phòng ngủ. Dùng mình một vòng đặng tiến sĩ, hôm nay rốt cuộc có thể tắm nước nóng, tẩy xong lúc sau lên lầu, hắn đưa cho Tô Anh Đào một cái đồ vật cấp, cho ngươi. Một chi chính màu đỏ. Bút đắp lên còn nạm toàn bút máy, mở ra, bên trong cư nhiên là kim xác Ngòi bút thượng có một hàng rất nhỏ tiếng Anh, Tô Anh đào liều mạng một chút, mạ gì lìn mỏ nón rồ, tiến sĩ, này chi bút mặt trên có khắc chính là cá nhân tên sao. Đặng côn luôn đương nhiên sẽ không nói, này chi bút, là mọn bợ lảng công ty vì cái kia nữ minh tinh đặc biệt định chế, sau đó vị kia nữ minh tinh thêm mang một chương thiêm nàng phương danh danh tin thiến, cùng nhau tự mình đưa cho hắn. Đương nhiên, giống Tô Anh đào loại này nữ hài tử. Sao có thể biết mạ gì lìn mòn rồ, cùng với này chi bút giá trị đâu? nay chi bút làm mạ gì lìn mòn rồ di vật, một khi lấy ra đi bán đấu giá, phòng chừng có thể chụp thượng trăm vạn mỹ kim, kết vị từ trong tay hắn lấy đi, cầm đi bán đấu giá, hơn nữa còn chuẩn bị viết một quyển hoàn toàn bịa đạt, tiến sĩ cùng mạ gì lìn mòn rồ nữ sĩ màu hồng phấn tin tức, từng bị tiến sĩ từ trong nhà đuổi ra đi qua. Vì thế, hai người đã từng từng có một lần lớn lên ở nửa năm dùng mình, cuối cùng lấy kết chính mình nhận sai mà kết thúc cho ngươi lấy tới viết chữ đi tiểu tô đồng chí về sau không cần lại tùy tiện hạ phong trong xưởng những cái đó nghiêm túc cần cần khẩn khẩn công tác chỉ nghĩ làm cái này quốc gia sớm một chút biến hào lên thanh tỉnh lý trí mọi người hào sao đặng tiến sĩ con eo biểu tình mang theo một tia cầu xin thương xót ý vị các ngươi phủng ở chỗ cao chính là nhất ba ngu xuẩn mù quáng mà lại hồ đầu người mà các ngươi bỏ vào chuồng bò mới là chân chính lý trí cũng thanh tỉnh người các ngươi là ở mang theo cái này quốc gia đi hướng tự mình hủy diệt mà chúng ta địch nhân lớn nhất em ở quốc nó khoa học kỹ thuật đang ở lấy các ngươi vô pháp tưởng tượng tốc độ cao tốc phát triển đây mới là ta nhất đau lòng ngươi lần trước có phải hay không ăn 12 chỉ sủi cảo tô anh đào đột nhiên hỏi tiến sĩ mặt soát một chút liền đỏ nhưng không nói chuyện tô anh đào dối thằng eo ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một chút còn thiếu mười một cái dư lại chậm rãi cho ngươi được không tiểu nữ hải mới quét qua nhà, môi mềm mại hàm xúc ngượng ngùng cùng phương tây thức hôn sâu hoàn toàn không giống nhau Nhưng nếu dùng xạ kẻ sắp dở tới hình dung, đó chính là, nó có thể kích thích nhân tâm, khấu động mạch bác, làm máu ở trong nháy mắt sôi trào. Nay con dùng nói sao, Tô Anh Đào dùng hành động chứng minh rồi, chính mình tuyệt đối không phải cái loại này một lòng một dạ làm hạ phóng, tưởng thăng quan người a, nàng tâm vẫn luôn đều ở làm cái này gia đình hòa thuận, hưu hái, hơn nữa rực rỡ, an an ổn ổn phát triển thượng. Đó là một loại cảm giác như thế nào đâu, ngẫm lại chính mình dùng mình này một vòng ủy khuất, chua sót, khổ sở. Nhưng là xương cốt phùng đều ở mạo phao phao vui sướng cảm, đặng côn luân xoay người đi thời điểm, cảm giác chính mình đạp lên kẹo đông gòn thượng, hơn nữa vẫn là dâu tây vị, sẽ phi kẹo đông gòn. Tô anh đảo chờ đặng côn luân đi rồi lúc sau, viết vài nét bút, cảm thấy bút đầu có điểm mềm, nhìn kỹ mới phát hiện này chi bút thượng nặng kia viên toàn là một viên thật toàn mà bút máy toàn thân còn lại là dùng hoàng kim nút thành. Này nam nhân cho nàng này chi bút giá trị liên thành đi. Mạ dị lìn mòn anh đảo suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên dùng tay bưng kín miệng, kia chính là một cái cực kỳ gợi cảm, xinh đẹp nữ minh tinh, chẳng lẽ nói tiến sĩ cùng nàng cũng từng có cái gì quan hệ. Cái này mặt ngoài nghiêm trang tiến sĩ, quá vãng lịch sử quả thực xuất sắc đến không gì sánh kịp A. Từ lúc bắt đầu gả cho Đặng Côn Luân, Tô Anh đảo trước nay không nghĩ tới đem chính mình đã làm cái kia mộng nói cho hắn, rốt cuộc trong mộng hắn quá không tốt, nàng quá càng không tốt. Mà hiện tại nàng tưởng thay đổi sinh hoạt quỹ đạo, liền không thể không làm một ít ở Đặng Côn Luân xem ra vi phạm lương tâm đạo đức sự, càng có một ít, rất có thể làm hắn hoàn toàn cùng nàng phản bội, bởi vì nàng vì sống sót, có đôi khi không thể không tàn nhẫn độc ác. Cái tiêm mộng, rốt cuộc muốn hay không nói cho đặng quân luôn đâu. Muốn hay không cho hắn biết 10 năm chương trình, hai người bọn họ phu thê mới gần trải qua 3 tháng. Không nói đến cái này, sáng sớm hôm sau, Tô Anh đào đầu tiên là cấp ly xưởng gần nhất hướng dương công xã chụp một phong điện báo, sau đó đâu lại đi tìm cung thư ký, thương lượng một chút chính mình đối nông trường công tác giải thích. Cùng với nàng sợ cho rằng, nông trường công tác kế tiếp nên như thế nào khai triển. Cung thư ký, ta cảm thấy chúng ta hẳn là dẫn vào bên ngoài mới mẻ máu, tới trợ giúp chúng ta nông trường. Rốt cuộc hiện tại các huyện, công xã chi gian lẫn nhau giúp đỡ tình huống rất nhiều. Ta tự hướng dương công xã thỉnh một đám phụ nữ các đồng chí gia nhập đến chúng ta nông trường. Cùng nông trường các đồng chí cùng nhau lao động, dạy bọn họ như thế nào khai hoang. Thô Anh đào hỏi cung thư ký. Cung thư ký mới trải qua quá một cái khẩu Phật tâm xà tiểu nhân bảo kiếm anh hiện tại đối tô anh đào liền phải cẩn thận đến nhiều ngồi uống lên vài khẩu trà mới rốt cuộc gật đầu vô luận như thế nào muốn lấy bảo đảm sinh sản vì tiền đề hơn nữa ở nông trường tận lực đừng nháo ra nhiễu loạn tới đừng làm cho thượng cấp dê bỉ sẽ chú ý tới chúng ta ta đây hiện tại liền đi tìm người ngài cứ yên tâm đi lúc này ta cấp chúng ta tìm tới người bảo đảm đặc biệt tích cực tô anh đào khép lại kế hoạch của chính mình báo cáo đặt ở cung thư ký bản làm việc thượng vũ độ ngược nói vội cả ngày tới rồi buổi tối tô anh đào liền thẳng đến chính mình nhà chồng tiểu đặng thôn mà tiểu đặng thôn tình huống so tô anh đào tưởng tượng càng thêm ác liệt ghi điểm viên lão giả nghe nói gần nhất cấp đặng gia nữ đồng chí một ngày chỉ nhớ ba cái công điểm không nói hơn nữa đại buổi tối còn vội vàng mao kỷ lan cùng mấy cái hài tử ở bên ngoài sản phân nay công tác thuộc về chạy máy công tác hẳn là toàn thôn phụ nữ bọn nhỏ tập thể thay phiên làm nhưng lão giả cố tình cũng chỉ an bài cho mao kỷ lan toàn ra công điểm chính là một người mệnh nột tô anh đào tới thời điểm ghi điểm viên lão giả đang ở cùng mao kỷ lan cãi nhau hơn nữa một tay chống lạnh hắn còn nói mao chủ nhiệm ngài không phải có cái từ nước mỹ trở về nhi từ sao muốn thật cảm thấy ghi điểm không công bằng đi tìm ngài nhi tử nha nước mỹ trở về nhất định có tiền ngươi còn cần ở chúng ta thôn kiếm công điểm mao kỷ lan tay háo một vãn đang muốn nhảy dựng lên cùng ghi điểm viên xảo vài câu chỉ thấy một chiếc máy kéo gào thét mà đến từ phía trên nhảy xuống cái nữ đồng chí nên diện liền nói nương Đừng cãi nhau, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Cùng ghi điểm viên cái loại này tiểu nhân, không đáng so đo. Rốt cuộc anh đào tuân chỉ một chút đều là, ở tiểu nhân trước mặt, đem chính mình nhật tử càng ngày càng rực rỡ mới là đối bọn họ mắt chó xem người thấp tốt nhất báo đáp. Chuyện tốt nhi. Mao Kỷ Lan vừa thấy chính mình nhất đắc ý con dâu tới, mới tính đem lửa giận cấp đè ép đi xuống. Mà tô anh đào đâu, thắp đem chính mình trong lòng quy hoạch, liền ngồi ở điền ngạnh thượng, toàn bộ thắt ra, ở hai tử quay chúng quanh hạ. Ở chiều hôm hoàng hôn hạ, giảng cấp Lao Thái Thái nghe. Đầu tiên, nàng sẽ cho hướng Dương Công xã phát hàm, thỉnh mấy cái sắp bị lao động cải tạo nữ đồng chí đi chi viện xây dựng, đến lúc đó công điểm dùng lương thực đỉnh, rồi sau đó, lấy tiến sĩ danh nghĩa, yêu cầu Mao Kỷ Lan cùng mấy cái tẩu tử cùng nhau đi trước cải tạo tư tưởng, tiếp thu giáo dục, nàng không phải thành công đem bà bà cùng mấy cái tẩu tử cấp chuyển tới nông trường lạc. Dương dẫm nông trường nguyện ý muốn chúng ta có thể cho bảy cái công điểm không? Mao Kỷ Lan hương phấn hỏi. Ta giúp ngươi tranh đến 9 công điểm, hướng dương công xã bên này, ta đã phát hàm, ngươi cùng công xã thư ký chào hỏi một cái, xin đến rừng rậm nông trường tự mình cải tạo. Tô anh đào vì thế nói, cũng không cần các ngươi làm quá nhiều, các ngươi vài người ba ngày có thể khẩn một mẫu hoang là được. Ba ngày một mẫu hoang, ngươi cho ta là ăn không ngồi rồi tiêu chảy phân túng hóa. Chúng ta mẹ con mấy cái một ngày là có thể khẩn ra hai mẫu đất hoang tới, nhưng là anh đào, nương có cái ý tưởng, ngươi đều đương dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, muốn nương làm hảo. Ngươi cấp nương một cái nông trường chẳng trường đương, được chưa? Lão thái thái đều như vậy già rồi, không gì khác yêu thích, liền thích quản người, đương đại gia trưởng. Mà nông trường chẳng trường đâu, là cái không cần quá cao văn hóa trình độ công tác, kỳ thật lao thái thái muốn làm cũng không gì ngại cửa, liền một chút, anh đào sợ đơn vị người muốn nói nàng cùng bảo kiếm anh giống nhau, dùng người không khách quan. Nhưng là nông trường không cái mau kỷ lan như vậy nghiêm túc làm việc nhi nữ đồng chí thật đúng là không được. Các ngươi muốn thật sự một ngày có thể khẩn hai mẫu hoang, chàng trường ta cho ngươi đương. Căn chặt răng, tô anh đảo vẫn là nói. Đam mê làm quan mau kỷ làn tại đây một khắc một cái tắt chụp tới rồi trên đùi. Ngươi cứ yên tâm đi anh đảo, liền tính nông trường cho chúng ta một người năm cái công điểm. Ta ngày mai liền cho ngươi khẩn hai mẫu đất hoang ra tới. Nhưng là nông trường chàng trường tương lai ngươi cần thiết đến cho ta, bằng không ta nháo chết ngươi. lão thái thái có ba cái con dâu, một cái so một cái nghe lời, một cái so cái có sức lực. Nếu nàng bàn tay chụp như vậy vang, Tô Anh Đào liền không nhọc lòng hướng dương công xã bên này, lại cùng trương duyệt trai thương lượng một chút, chuyện này liền thỏa đáng. Công tác đâu vào đấy, vẫn như cũ vẫn là hướng tới Tô Anh Đào dự định phương hướng sở rào bước tiến lên. Hôm nay sáng sớm vừa lúc là cuối tuần, Đặng Côn Luân muốn đi chân chính vạn người hố đi xem lao công nhóm thi thể, Tô Anh Đào cũng muốn buổi hắn cùng nhau. Trước tiên, Đặng Côn Luân còn từ hàng xóm ra mượn mấy cái sẻng, cái cuốc, nhìn bầu trời âm âm, hắn còn đánh một phen rủ. Nhất phái anh thức thân sĩ muốn ra cửa tư thế, chuẩn bị công tác làm cực kỳ chu toàn. Tom cùng chân ni muốn đi, từ hừng hực cùng trương binh binh là tom sáng sớm lên thông đồng tốt. Một đám hài tử muốn đi theo đại nhân cùng đi thám hiểm, như thế cái thực náo nhiệt đội ngũ. Đặng Côn luôn sáng sớm lên về sau, cố ý đem kia kiện khai khâm lông dê sam cấp thời, lại còn có thay mao đâu liêu màu đen đấu phục, xuyên cực kỳ chính thức. đương nhiên, đổi đi kia kiện nặng nghề cán bộ trang, tây trang, tam thất phân phân công nhau, tóc căn căn rõ ràng. mặt mày sắp bén, này tiến sĩ lập tức biến lại cao lại xoáy lại tinh thần. Tô Anh Đào vốn dĩ tưởng khuyên nhủ tiến sĩ, hắn xuyên cái này cho người ta bắt được tới rồi dễ dàng viết văn chương. Bất quá phỏng chừng đây là hắn muốn ai điếu tiền bối phương thức, cũng liền từ bỏ. Giống nhau sẽ không bị đồ an dụ hoặc đến chân nghi muốn ra cửa trước, còn phải trước cấp kêu buồn tôm sông đổi cái thủy, lấy bảo đảm chúng nó sẽ không ở hiện tại trong nước cấp buồn chết. Đổi thủy thời điểm tiểu nha đầu liền ở không ngừng nhấp miệng, ngấm lại ăn tôm liền cảm thấy hảo thèm a. nay không lớn ra vừa mới đổi hảo quần áo, toàn ra người chuẩn bị muốn ra cửa, liền nghe bên ngoài một trận đặc biệt trọng tiếng bước chân, hơn nữa có người khụ một tiếng. Là Trịnh Khải tới, tiến sĩ, Trịnh Khải cái loại này người không có gì văn hóa tu dưỡng, ngươi không cần thiết cùng hắn chấp nhận, ta tự đáy lòng khuyên ngài một câu, cũng đừng cùng hắn đấu khí nhi, ta đem hắn đuổi đi, được không? Cũng là suy xét đến đặng côn luân ngày hôm qua cấp Trịnh Khải khí không nhẹ, Tô Anh Đào cảm thấy hắn khó khăn nghỉ ngơi một ngày. Hơn nữa muốn đối mặt như vậy trầm trọng sự tình, làm gì mang như vậy một người cho chính mình thêm điền. Thật là trinh khải. Đặng côn luân cư nhiên hỏi như vậy. Là hắn, bước trân trọng, bởi vì hút thuốc thường xuyên ho khan tô anh đảo cao mày, chỉ nghe A đổi một tiếng, quả thực thiếu chút nữa khi không nhảy dựng lên. Gia hỏa này đem đàm phun ta trong hoa viên, tức chết ta, ta muốn đánh chết hắn. Gia hỏa này, không đem hắn biến thành chính mình nông trường nhất đắc lực kia đầu lửa, nàng liền không họ tô. Đặng tiến sĩ ở nhà sao Hôm nay khiến cho ta cái này giai cấp vô sản, bồi ngươi cái này dương tiến sĩ đi ra ngoài đi vừa đi, chỉ đạo công tác của ngươi đi. Trinh Khải ở bên ngoài lớn tiếng nói. Đặng Côn luân cau mày hít một hơi thật sâu, muốn ra cửa, Tô Anh đảo một phen cho hắn kéo lại, trong chốc lát đừng cùng hắn cãi nhau, không đáng. Cãi nhau. Tiểu Tô đồng chí, ta còn là câu nói kia, ngươi một chút cũng không hiểu biết ngươi trượng phu. Đặng Côn luôn nói, nắm lên trong tay ô che mưa. Tom nẻ nhót, là cái thứ nhất thu thập hảo tự mình. Cái thứ nhất ra cửa, ra cửa lúc sau, liền thấy ngày hôm qua cái kia mặt đen dân binh đội trưởng đứng ở nhà hắn trong viện, một tay ba Yên, một tay từ trong túi ra bên ngoài đào đồ vật, thấy là không que diêm hộ, bang một tiếng ném thùng rác. Lại thay đổi một trương phế giấy ra tới, bang một tiếng cũng ném thùng rác. Ngay sau đó hắn lại sờ mó, móc ra hai thanh dĩ xét loang lổ lao chìa khóa. Này hai thanh chìa khóa, một phen là chỉnh khải ngửa con mã không phương từ nông trường nhặt được, Một phen còn lại là một cái khác nửa con đinh phát từ một khối thi thể thượng bái xuống dưới. Hai người phe phẩy nho nhỏ chìa khóa, hỏi Trịnh Khải có hay không khả năng. Này chìa khóa là bảo tàng trên cửa chìa khóa. Trịnh Khải lúc ấy vì truy cô nương, không nhìn kỹ. Ngày hôm qua ban đêm lại cấp tiến sĩ đã kếtấu, cũng không nhìn kỹ. Hiện tại lại xem, hai thanh nho nhỏ phá chìa khóa. Hắn kia hai nửa con quả thực so heo xuẩn, Ngày đó bản nhân bảo tàng là nhà bọn họ trang quần áo lạ ngăn tủ sao, dùng như vậy tiểu nhân chìa khóa. Cái gì rác rưởi, ném. Len ken một tiếng, hắn ném thùng rác. Chìa khóa. Tông chính là từ nhỏ liền nghe phương Tây thần thoại chuyện xưa lớn lên, hắn cảm thấy cái này dân binh đội trưởng có điểm ngọc ca. Cùng bảo tàng có quan hệ, thứ quan trọng nhất nhưng còn không phải là chìa khóa. Liên tính cùng bảo tàng không quan hệ, hiện tại bọn nhỏ trên mông quải thứ gì nhất phong cảnh, trừ bỏ hộp pháo chính là chìa khóa, ai trên mông chìa khóa nhiều nhất, ai liền nhất phong cảnh. Một tay một cái. đem hai thanh dĩ xét loang lổ lão chìa khóa nhặt lên Dương Tám lộ tiểu Tom tầm bảo chi lộ cũng chính thức bắt đầu lạc. tự chịu diệt vong ở tô anh đảo trong ngộng chính khải gia hỏa này liền không vụ quá chính nghiệp mà hiện tại anh đảo cũng là tận sức với muốn cho hắn ở nông trường đem việc cấp làm lên rốt cuộc hắn dáng người cao sức lực đại xác thật có ra lệnh một tiếng liền có nhất bang hảo hắn nghe lệnh hắn bản lĩnh loại người này ngươi không lấy tới dùng hắn sức lực sao được nhưng hiện tại tình thế chính là như thế phê xú lao cửu Phê tư phê tu đều là từ này phê lại hồng lại truyền, nhưng chữ to không biết mấy cái bẩn nông và trung nông. Mà bọn họ muốn phê, muốn mắng vấn đề trên cơ bản đều không thể tưởng tượng. Liên tỷ như nói, Trịnh Hải lúc này chính Dương nắm tay hỏi đặng tiến sĩ, đặng tiến sĩ, nhìn xem ta này chỉ tiêm vào quá máu gà cánh tay, có phải hay không thoạt nhìn đặc biệt cương kính hữu lực? Tiêm vào máu gà, có ý tứ gì? Quả nhiên là từ tư bản chủ nghĩa quốc gia tới, người hiểu nhưng quá ít. Chúng ta nhiệt huyết tiểu hát binh nhóm mỗi người đều phải tiêm máu gà, đặc biệt là sống gà chống máu gà, đánh là có thể làm người hưng phấn, làm người không ngủ không nghỉ cũng có thể đại làm ba ngày ba đêm, ta cách vài bữa phải đánh một hồi máu gà. Trịnh Khải Dương nắm tay, lại nói, Đặng Côn Luân vì thế quay đầu lại xem Tô Anh Đảo, ngươi cũng đánh quá. Đây là cái chân chính của nhiệt niên đại, trong mộng Tô Anh Đảo tuy rằng không đánh quá máu gà, nhưng nàng đại bá Tô Song Thành lại đánh quá, Tô Tiểu Nga cả nhà đều đánh quá. Bởi vì có một đoạn thời gian cả nước trên giới đều nói sinh máu gà đại bổ, vì thế cả nước nhân dân đều nghĩ mọi cách khắp nơi bắt được gà chống tiêm máu gà, cũng mặc kệ máu gà đánh tiến thân thể có thể hay không cảm nhiễm vi rút, tóm lại là, mỗi người ôm gà chống chạy đến phòng vệ sinh, cướp tiêm máu gà. Không có, ta giác ngộ cùng Trịnh Khải đồng chí so vẫn là không được. Thô Anh đào phiết miệng, phá lệ khinh thường nhìn lại nói, bất quá nàng tin tưởng Trịnh Khải không có đánh quá máu gà, gia hỏa này chính mình thuộc về vô sản Giai cấp, nhất thu hận chính là phần tử trí thức, cả ngày vắt góc tìm nưu kế chính là tưởng phê đảo nhất bang phần tử trí thức nhóm. Hắn nói như vậy, là cố ý tưởng dụ dỗ tiến sĩ giảng tình hình chính trị đương thời, mang tình hình chính trị đương thời, phê tình hình chính trị đương thời, sau đó bắt được nhược điểm phê hắn, đấu hắn, cũng đem hắn cũng hạ phóng nông trường. Xem hắn cùng tiến sĩ hai so thượng kính nhi, tô anh đảo kỳ thật rất lo lắng. Muốn hay không nói cho tiến sĩ, chính mình về tương lai cái kia mộng đầu, bằng không một cái trịnh khải Hắn liền so hăng hái nhi, lại đến khác loại này, cố ý dùng vô chi cầm bán điểm, giận hắn mắng chính mình người, hắn như thế nào làm sao bây giờ, sớm muộn gì không được dẫm lôi. Chúng ta đi thôi. Đặng côn luôn năm cán rủ dẫn đầu ra cửa, sau đó nói. Một thân Mao liêu cực hảo màu đen âu phục, đứng ở cao lớn thô lịch trịnh khải bên người, tiến sĩ một thân nổi bật bất phàm khí chất. Mà trịnh khải ăn mặc thổ màu xanh lục, nhăn rún do con trang, cao lớn thô giáp, cùng tiến sĩ hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Trình Khải áp sau một bước, xem Tô Anh Đảo từ trong phòng ra tới, có hai tay, lãnh đạo thị sát công tác dường như đối Tô Anh Đảo gật gật đầu, tiểu Tô Đồng Chí, vất vả ngươi thế chúng ta giáo dục cái này dương tiên sĩ, đi thôi chúng ta. Này muốn Tô Anh Đảo là Đặng Côn Luân, cũng đến phát hỏa. Nhưng Đặng Côn Luân chỉ là mặt trắng bạch, không nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Ta từ nhỏ liền lớn lên ở thành huyện, tổ tiên chính là Lao Du Kích, ngươi quê quán ở đâu cái thôn, ta biết không. Trinh Khải cùng Tô Anh Đảo đi cùng một chỗ Lại hỏi. Đây là muốn mượn cố tìm hiểu nàng gia đình, nàng chi tiết. Ta không nghĩ nói, bởi vì cùng này ngươi không quan hệ. Hơn nữa, ta nhớ rõ cha ngươi là cái giả đạo sĩ, đừng cho chính mình mặt thiết vàng. Tô Anh Đào Sảng khoái nói. Thứ này liền thích hướng chính mình trên mặt thiết vàng, nhưng kỳ thật hắn cha là cái đạo sĩ. Tâm sự đi, ngươi là thế chúng ta giáo dục tiến sĩ người, tiểu tô đồng chí, ta đặc biệt xem trọng ngươi. Quả thực cuồng vọng về đến nhà, hơn nữa cố ý chọc giận tiến sĩ. Như thế nào cái xem trọng, muốn bồi nhà của chúng ta ổ gà? Ngươi có biết hay không cái kia ổ gà là đặng tiến sĩ thân thủ cái? Tô Anh Đào lạnh lùng hỏi lại. Nói lên cái này, Trình Khải sờ sờ cái mũi, thật sự thực xin lỗi, ta mắt ngủ hủy đi sai rồi. Đúng rồi, ngươi từ miếu thổ địa trộm gạch tới cấp nhà của chúng ta cái ổ gà, còn cái một tòa miếu nhỏ, ngươi sẽ không sợ ta nói ngươi làm phong kiến mê tín phục hồi. Tiến sĩ có kiên nhẫn, Tô Anh Đào không có, ở nàng nơi này lúc ấy có ác khí phải ra nhưng không nghĩ nện chính mình trịnh khải thật đúng là không nghĩ tới cái này ta lúc ấy thật không phải cố ý đem ngươi phun ở ta trong việc đàm liền thổ cùng nhau chảo đi ra ngoài ném bằng không ta cùng ngươi không để yên tô anh Đào không nghĩ cùng ra hỏa này vô nghĩa chỉ vào trên mặt đất đàm nói trịnh khải quán quán đôi tay xem tô anh Đào là thật sinh khí cư nhiên thật đúng là chảo liền đàm mang thổ nắm lấy tới ném tới rồi bên ngoài tiểu tô đồng chí ngươi cùng ta tưởng tượng thực không giống nhau đảo cùng bảo đại tỷ nói rất giống đem thổ ném xong, Trịnh Khải cư nhiên tới như vậy một câu. Theo trương duyệt trai nói, Bảo Kiếm Anh ở nông trường vẫn luôn đều bệnh yếu yếu, cả ngày phủn trồng trước ảnh trụ gạo tăng. Trương duyệt trai còn nói nàng thành thật không được, nàng đều có thể cùng đối nữ nhân từ trước đến nay khinh thường nhìn lại Trịnh Khải đáp thượng lời nói, hiện nhiên cũng không thành thật sao? Tô Anh Đảo tức khắc cười, hai mắt sắc khí, không, ta so ngươi Bảo Đại tỷ hình dung tính tình còn muốn hư. Thật không biết trong ngọng cái kia Tô Anh Đảo có phải hay không đôi mắt ngủ. cứ nhiên nguyện ý cùng loại này một chút cũng đều không hiểu đến tôn trọng nữ nhân còn mù mắt nam nhân kết hôn tô anh đào hiện tại hận không thể lập tức đem hắn biến thành một đầu lửa đoàn người ra ra môn từ chân ni dẫn đường thẳng đến lao động cải tạo nông trường hôm nay vạn người hố kia tòa bên hồ liền càng thêm náo nhiệt cơ hồ toàn bộ nông trường sở hữu lao động cải tạo nhân viên toàn ra tới ngay tại chỗ đánh cá vớt cá vô tổ chức vô kỷ luật mà nông trường đào bảo cũng thành không khí ngay từ đầu vẫn là chống đào hiện tại hợp thành đội ngũ top 5 top 3, đại gia cảm thấy chỗ nào có bảo đơn giản thấu một khối đại gia cùng nhau đào. quả thực là một đám đám ô hợp mà trịnh khải đâu làm thành huyện dân binh đội phái tới đội trưởng đối này hết thệ thoạt nhìn còn rất kiêu ngạo tiến sĩ thấy đi đào đến bảo tàng nhưng thuộc công lớn một kiện đến lúc đó ta chỉ cần báo đi lên chính phủ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta chúng ta này công tác làm không tồi đi thực không tồi đặng quân luôn gật gật đầu nói cho nên ngươi muốn nghiêm túc công tác Hảo hảo cải tạo chính mình phù hoa không khí, liền tỉ như trên người của ngươi cái này quần áo, đây là đại đại tư bản chủ nghĩa, ta liền rất trướng mắt. Trịnh Khải vẫn như cũ đắc ý rào rặt nói. Này vẫn là tưởng chọc giận tiến sĩ. Đặng Côn Luân như cũ không khí cũng không giận, chỉ là ý bảo Trịnh Khải tiếp tục đi phía trước đi. Thực mau chính là chân chính vạn người hố, lao công nhóm thi thể tứ tán đầy đất, tất cả đều là bạch cốt, bộ xương khô, tán trên mặt đất. Đem mấy thứ này toàn chỉnh tiến hố đi thôi Đặng Côn Luân nhăn lại đầu. Chỉ vào hố xương cốt nói, tiểu trịnh đồng chí, này đó nhưng tất cả đều là liệt sĩ cách mạng nhóm cô nhi, ta rốt cuộc chịu quá tư bản chủ nghĩa độc hại, không hảo đi sửa sang lại, ngươi đem chúng nó toàn chỉnh tiến hố, đem hố những cái đó cũng đều sửa sang lại trình tề, không cần hoành một khối dựng một khối, thế nào? Đặng côn luôn nói, trinh khải loại người này, ngươi muốn thật có thể hàng phục hắn, hắn nhưng thật ra thực có thể làm việc nhi. Nhặt lên bên ngoài xương cốt từng cây sửa sang lại hảo, hắn lại nhảy vào hố. đi sửa sang lại hố xương cốt. Cái này hố rất lớn, tiến sĩ là mang theo cái cuốc, đem cái cuốc đưa cho hắn, chỉ huy hắn bảo thi thể, sửa sang lại thi thể, nửa ngày công phu, hắn cũng đã bảo hơn 100 đầu lâu ra tới, phân tán khung xương cũng có rất nhiều. Vô pháp phân biệt, đơn giản liền cánh tay là cánh tay, chân là chân, đầu là đầu, toàn phân loại sửa sang lại mở ra, trang ở cái này hố to. Thế nào, tiến sĩ, chúng ta giai cấp vô sản lao động nhân dân làm khởi sống tới chính là mau đi. Trịnh Khải miệng thượng như cũ lẩm bẩm một chi điên, làm một lát, còn muốn cùng Đặng Côn Luân khoe ra một chút. Ngươi xác thật làm thực không tồi, là cái phi thường ưu tú người lao động chân tay. Nhưng là Trịnh Khải đồng chí, ngươi cảm thấy ngươi nông trường công nhân nhóm đem thi cốt cứ như vậy tứ tán ném, bọn họ làm đúng không? Đặng Côn Luân sợ hôm nay có vũ, đánh đem dù, chống dù đem đứng ở hố đỉnh, vẫn như cũ là văn nhã mà lại chậm gì gì hỏi. Ở hố Trịnh Khải giơ lên đầu, chỉ cảm thấy vị này tiến sĩ hai cái đuổi cũng thật thon dài. hắn vẻ mặt không đệ bụng ta mắng bọn họ vài câu không phải xong rồi giúp quốc gia tìm được bảo tàng mới là quan trọng nhất những người này sao ở nhật bản nhân thủ đều sẽ không phản kháng bọn họ cũng coi như không thượng anh liệt phải làm sơ là ta ở nhật bản người nhà xưởng làm sớm mẹ nó một phen tạp khai thiết liêu đoạt một khẩu súng là có thể làm phiên sở hữu tiểu quỷ tử cho nên ngươi xem hắn ở chỗ này làm việc nhưng trong lòng lại xem thường này đó hưởng mệnh ở nhật bản nhân công trong xưởng lao công nhóm quả thực vọng bành trướng về đến nhà không so với đào bảo ngươi càng hẳn là hiểu được kính sợ thiên địa kính sợ tự nhiên cũng nên minh bạch thái dương là một viên to lớn hàng tinh nó lóng lánh thời điểm còn không có nhân loại thậm chí trên tinh cầu này liền sinh vật đều không có càng không có ngươi cái gọi là hồng thái dương một cái văn minh chỉ có lòng mang kính sợ mới có thể ở ác liệt trong giới tự nhiên chiếm được sinh tồn cơ hội bởi vì thái dương cùng địa cầu quan hệ cực kỳ tàn khốc hơi gần một chút địa cầu chính là một mảnh nóng cháy biển lửa xa hơn một chút một chút Địa cầu chính là một viên đóng băng tinh cầu, nhân loại văn minh đều chỉ là khách qua đường, huống chi chúng ta chỉ thuộc về 20 vạn năm nhân loại văn minh trung biển cả một lần. so ngươi càng cường đại văn minh, có ngươi vô pháp tưởng tượng núi nhọn vũ khí, thời khắc nhắm ngay ở ngươi đỉnh đầu, ngươi không lòng mang kính sợ liền phải tự chịu diệt vong. Đặng côn luân dương đầu chỉ chỉ thiên, đây là hắn nhất thanh tỉnh, cũng lý trí nhất ngôn ngữ, là thuộc về một cái cao cấp phần tử trí thức oán giận. người cư nhiên dám nói chúng ta hồng thái dương sẽ tự chịu diệt vong đặng tiến sĩ ngươi thái độ đại đại không đúng ta muốn đại biểu nhân dân phê phán ngươi Trình khải rốt cuộc tìm được có thể phê phán tiến sĩ lý do hắn còn tưởng ngày ra hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc có lý do đấu đảo cái này tiến sĩ hắn cảm thấy hắn có thể bởi vì chuyện này thổi cả đời tới chịu điếu thuốc đi đặng côn luôn uốn gối ở hố bên tạm thời ngừng cãi nhau nay còn kém không nhiều lắm Trình khải rốt cuộc đem lẩm bẩm ở một mép thượng kia điếu thuốc chính thức ngậm vào trong miệng hắn tiền không nhiều lắm chỉ mua nổi tăng yên làm một cái người nghiện thuốc chỉ có đặc biệt mệnh thời điểm mới có thể chịu một chi đặng côn luôn chưa bao giờ hút thuốc nha nhưng hắn cư nhiên từ trong túi đào một chi dịp tổ bật lửa ra tới bang một phen bậc lửa hỏa đưa cho Trình khải Trình khải vì thế hướng chỗ cao thầu yếu điểm hỏa nhưng vào lúc này hắn quanh thân vèo bốc cháy lên một cổ tử hỏa tới màu trắng ngọn lửa soát một chút đem hắn toàn thân đều cấp điểm hỏa hỏa Vẫn luôn ở hố biên ngồi sổn bọn nhỏ tức khắc tiêu lên. Trịnh Khải một phen dập tắt đầu vai hỏa, nhưng là trên tay bốc cháy lên hỏa, hắn vội vàng ở trên người vỗ, nhưng là càng trụ, trên tay hỏa lại càng lớn, quần áo đã toàn thiêu, vì thế hắn bắt đầu cởi quần áo, nhưng hỏa liệu đến đầu tóc, tóc cũng thiêu đốt lên. Nhưng thật ra không cảm thấy đau, nhưng là một người quanh thân đều ở chân hỏa, này cũng đủ dọa người đi. Hắn trên mặt đất một lần, trên mặt đất bạch cốt cũng tức khắc hừng hực thiêu đốt lên, vì thế hắn thét trói thai, Vài bước từ hố bỏ ra tới, trên mặt đất không ngừng đánh lan. Ta thế nào hỏa lạc? Trinh Khải giơ lên cao một đôi tay kêu, cứu mạng A, ta cháy lạc. Người như thế nào liền không nghĩ, chính mình vì cái gì sẽ cháy? Đặng côn luôn trong tay thưởng thức kia chỉ bật lửa, ngọn lửa ở hắn thoát non dài, trắng non xương ngón tay dàn quấn quanh, nhưng là hắn ngón tay liền sẽ không cháy, trên người hắn cũng một chút hỏa đều không có. Vì cái gì sẽ cháy? Trinh Khải vừa mới nâng lên ngầm đầu, đón hắn chính là một sẻn thổ. cùng với đặng côn luân cố tình đẻ thấp giọng giống giận đây là tiền bối phẫn nộ là bọn họ phẫn nộ bậc lửa lửa giận bởi vì ngươi căn bản không biết đã từng sinh hoạt ở trên mảnh đất này nhân dân vì hiểu rõ phóng mà trả giá quá nhiều ít máu tươi cùng sinh mệnh ngươi tự nghĩ lại hồng lại trọng lại liền cơ bản nhất kính sợ sinh mệnh cũng đều không hiểu càng không biết ngươi dưới chân này đó bạch cốt mới là ngươi hôm nay có thể đúng lý hợp tình đứng ở trên mảnh đất này cốt khí ngươi cái nhân cha trịnh khải phụ thân ở trước giải phóng đương quá mấy ngày đạo sĩ đạo sĩ trong nhà quỷ bỏ tường tin quỷ tinh thần lạc ở bọn họ trong xương cốt chính hắn cũng không phải chân chính thuyết vô thần giả lúc này lại xem hố thi cốt vẫn như cũ ở thiêu đốt quỷ mị bạch hỏa không có độ ấm giống một đám ở luyện ngục lắc lư giấy rủa u linh mà trên người hắn hỏa còn ở thiêu nhưng là cũng không đau màu trắng hỏa tựa như u linh giống nhau bám vào ở hắn làn ra thượng thiêu đốt hắn tức khắc đánh cái dùng mình tâm nói này nên sẽ không thật là ta chọc giận quỷ thần đi như vậy tưởng tượng Hắn đứng lên, doa kinh hoàng thất thố, xoay người liền chạy. Đặng Côn Luân cũng không nổi, cũng không truy, chờ Trịnh Khải hắn hoảng sợ chạy mất. Đưa cho Tô Anh Đào một phen xem nói, trôn đi, chúng ta cùng nhau đem này đó liệt sĩ nhóm thi cốt cấp thú liễm, nơi này về sau muốn kiến một cái bia kỷ niệm, mặt trên muốn viết thượng mấy cái chữ to, chớ quên quốc xỉ." Đó là lân đi, ta nhớ rõ lân châm đặc biệt thấp, Trịnh Khải trên người dính lân mới có thể dễ dàng như vậy liền toàn thân nổi lửa, có phải hay không? Tô Anh Đào xem Trịnh Khải đi rồi, còn rất có điểm vui sướng khi người gặp họa. Cái gì kêu chi thức chính là sức sản xuất, nàng đối với Trịnh Khải cái loại này người chỉ có thể tắt pháo đuổi không đi hắn. Nhưng là đặng côn luôn một cái trở tay là có thể trực tiếp dọa phá hắn gan. Thi thể thượng là có lân, mà lân châm rất thấp, Trịnh Khải sửa sang lại nửa ngày thi cốt, trên người dính đầy lân, lúc này chịu một chi yên, khẳng định đến cháy, mà những cái đó di cốt phóng thời gian lâu lắm, cũng là dễ châm vật khó trách hiện tại sở hữu xương cốt đều bắt đầu thiêu đốt đâu nàng thật là hoàn toàn không nghĩ tới đặng tiến sĩ trong lòng cư nhiên như vậy hư nghiêm trang liền đem trịnh khải cấp trêu cật lạc chạy nhanh sàn thổ chôn thi cốt đặng côn luân hướng cháy hô tán thổ xem tô anh đảo còn đứng ở đảng kia cười ngây ngô vì thế nói Đế lặc tô anh đảo muốn cấp một phen xẻng nhưng mấy cái hải tử so nàng đoạt còn lợi hại đặc biệt là trương binh binh đại hải tử xẻng xử so nàng khá hơn nhiều vốn dĩ bạch cốt đã hóa thành cho Nhưng hôm nay hạ điểm mưa nhỏ, hố hỏa đã dập tắt lúc này đem thổ một lý, lại cắm cái ký hiệu, cái này chân chính vạn người hố liền tính là tạm thời vùi lấp đi lên, thật muốn xử lý nó, vẫn là tìm cái thời gian, người nhiều một chút, cho bọn hắn kiến một cái chân chính phần mộ đâu tỷ tỷ trong rừng, có cái tiểu cô nương đi gấp vội vàng, một trận gió dường như chạy tới, gặp mặt liền bắt đầu riêu tô anh đảo cánh tay, tỷ ngươi có phải hay không chọc chúng ta chỉnh đội lạc, Này không cá mặn bùn hàm bảo cầm cầm sao? Tiến sĩ vừa thấy đến nàng nhưng thật ra hoảng sợ. Bởi vì mau tiểu anh vừa mới chết thời điểm, bảo bác sĩ liền mang theo nàng tới đi tìm tiến sĩ, muốn cho tiến sĩ cưới nàng. Tiến sĩ đương nhiên cự tuyệt, hơn nữa hắn cảm thấy, cái này tiểu nữ hải cùng tôn khẩn giống nhau, ra cửa chưa bao giờ mang đầu góc. Nhưng là nàng cư nhiên cùng tô anh đào ở chung đặc biệt hảo. Bảo cầm cầm xuyến khẩu khí mới nói, chúng ta trịnh đội ở nông trường nhưng ném đại mặt, cũng không biết ai ở khắp nơi truyền nói hắn si tâm vọng tưởng có ghẻ muốn ăn thịt thiên nga cư nhiên muốn đuổi theo tiến sĩ phu nhân kia giúp dân binh toàn bộ khai hỏa hắn vui đùa hắn vừa rồi khí một chân đi giẫm một cây quốc đem kết quả quốc đem không giấm đoạn ngược lại đánh tới đầu của hắn náo gáo nở hoa nhi lạp kia không phải rất tốt chuyện này tô anh đào rất vui vẻ nha nơi nào à hắn quần áo đều đốt chọi trên tay còn tất cả đều là phao vừa rồi ở ký túc xá khu nổi điên gạo nói làm mọi người đều đừng lao động hơn nữa chính hắn cũng tuyệt không lao động Liền tính ngươi quỳ xuống cầu hắn, hắn cũng tuyệt không sẽ làm nông trưởng tội phạm lao động cải tạo nhóm đào một cây hồng liễu, hắn chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Bảo Cầm cầm lại nói, cho nên Trịnh Khải vừa rồi cấp tiến sĩ dọa một đốn, trở lại ký túc xá khu, lại bởi vì truy nàng nguyên nhân cấp dân binh nhóm rêu cợt một hồi, đây là muốn dùng tiêu cực lãng công tới khiến cho thượng cấp lực chú ý, hơn nữa, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Yên tâm đi, lập tức hắn phải tới quỳ cầu ta cho hắn phân phối việc làm. Tô Anh đảo cười một chút nói, Có tật xấu phải trị. Này đầu ngoan cố lửa, tô anh đào sớm muộn gì thu thập hán phục rán rán. Hôm nay buổi tối đem người gối đầu dọn lại đây đi, chúng ta muốn chính thức bắt đầu ở chung. Đi ở trên đường, đặng côn luân đột nhiên nói. Vì cái gì? Tô anh đào cấp hoặc sợ, nay bất tài kết thúc dùng mình, đặng côn luân cư nhiên sớm như vậy liền tưởng cùng nàng ở chung. Một người có thể biện bạch một người khác tiếng bước chân, khụ xuyên thanh, cùng với, hiểu biết một người gia đình, ít nhất đến từng có tam đến 5 năm ở chung trải qua. Đặng côn luôn dừng một chút, tiểu tô đồng chí, tuy rằng ta không rõ đây là vì cái gì, nhưng ta nhìn ra được tới, ngươi cùng trịnh khải phi thường quen thuộc, hơn nữa là siêu Việt bằng hưu giới hạn cái loại này quen thuộc. Chúng ta ở chung đi, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhanh chóng quen thuộc ta, mà không phải mỗi một lần ta gõ cửa, ngươi đều phải hỏi nửa ngày ta rốt cuộc là ai mới cho mở cửa, được không? Cái này lý do cư nhiên làm tô anh đảo vô lấy phản bác. Tom lại nhặt được một phen chìa khóa, đây là hàng thật giá thật nhặt được. Chính Khải chôn thi cốt thời điểm, từ một cái đầu lâu xương sườn thượng phát hiện một phen chìa khóa, cái gì nhất lạp, vòng cổ lạc, mấy thứ này theo thường lệ hắn sẽ nhặt đi, duy độc chìa khóa, hắn một phen ném tới đống đất. Ra! Hạnh phúc thần nhi tử Tom, hiện tại có được tam đem bảo tàng chìa khóa lạc. Hắn lại đi tuốt đàng trước mặt, Trương Binh Binh liền cảm thấy phá lệ hâm mộ, Tom, ngươi cư nhiên có ba chiếc chìa khóa, chúng ta chủ nhiệm lớp mới có thể quải đến khởi ba chiếc chìa khóa đâu. Long Cần Đại Tôn trịnh khải đầu tiên là cấp ma chơi thiêu đầy tay đầy mặt đại phao trở về trên đường cấp dân binh hủy bỏ một chút một chân đá thượng quốc còn cấp quốc đem đánh tới cái chán chính cái gọi là uống nước lạnh cũng tắt nhà, nông trường đại ca mặt quả thực ném tịnh nông trường số lượng không nhiều lắm mấy cái nữ đồng chí tô tiểu nga người nghèo chí không nghèo muốn bãi đại tiểu thư khoản nhất xem thường trịnh khải chỉ biết trợn trắng mắt cười lạnh Từ nghiêm nhưng thật ra hảo một chút nhưng ngẫu nhiên nói một lời luôn là khuyên hắn đi chính đạo làm hắn không cần lại đảo bảo Duy độc bảo kiếm anh đối hắn tốt nhất, thích cùng hắn liêu vài câu, đại tỷ tỷ giống nhau ônu đặc biệt thiện giải nhân ý, nhưng là nàng thiêu nước sôi, vừa mới đến trịnh khải ngoài cửa, liền cấp trương duyệt trai gọi lại, bảo kiếm anh, không đi lao động, ngươi muốn làm sao? Tìm nam nhân ngủ, được rồi sao, dù sao ở ngươi trong mắt ta cũng là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Bảo kiếm anh lạnh lùng nói, nam nhân cùng nữ nhân một khi phát sinh qua quan hệ, liền như thế nào đều không thể công bằng ở chung. mà bảo kiếm anh cùng trương duyệt trai hai chính là phát sinh qua quan hệ nam nữ có điểm này trương duyệt trai sẽ đem bảo kiếm anh nhìn chằm chằm gắt gao mà bảo kiếm anh cũng sẽ đem trương duyệt trai cấp an gắt gao tình huống hiện tại là như thế này nếu nói tô anh đảo là một cái gâu gâu kêu tiểu chó săn phe phẩy cái đuôi làm đại gia cảm thấy hung bảo kiếm anh chính là một cái gián độc mà trương duyệt trai đâu ở nông trường trừ bỏ muốn làm sinh sản còn phải nhìn chằm chằm khần nàng nàng ra bên ngoài cấp mưu chăm phá viết mỗi một phong thơ cùng bảo bác gái gặp mặt bảo bác gái cấp mỗi loại đồ vật nàng đưa ra đi mỗi loại đồ vật trương việt trai đều sẽ tự mình nghiết một lần kiểm tra một lần tin toàn muốn chính mình nhìn chằm chằm như chăm phá đương nhiên đáng sợ nhưng rồi bỏ không nhìn chằm chằm vô phùng chứng bảo kiếm anh đệ không ra có giá trị đáng giá phê dê tin tức hắn như chăm phá bằng gì tới cửa nông trưởng cũng có võ trang tổ chức cùng lắm thì đại gia đối nghịch bảo kiếm anh nữ nhân này thoạt nhìn được tiểu tâm tư không dứt liền lần trước nàng nương băng vệ sinh Thiếu chút nữa liền cấp bảo bác gái đệ một phong nhằm vào hắn cử báo tin đi ra ngoài, còn hảo Trương Duyệt trai lục soát cẩn thận, liền nàng Kinh Nguyệt mang đều cấp méo, bằng không liền cho nàng đã thủ. Bảo Kiếm Anh, ngươi cũng đừng quên ngươi dùng băng vệ sinh ra bên ngoài trộm đệ cử báo tin, bị ta bắt chuyện này, ngươi muốn lại không thành thật, cả ngày còn tưởng làm sự phi, chơi ngươi văn phòng đấu tranh kia một bộ, tiểu tâm lão tử một fanboy trên ngươi. Tới a, ngươi nhưng thật ra véo nha. Bảo Kiếm Anh cổ một quật, ta chính là liệt sĩ người nhà. ngươi cùng ta trượng phu so sánh với ngón chân đầu đều không bằng hắn đánh đổ đi trương đoàn phải biết rằng ngươi là người hủ cho cốt tử đều đến tạt rớt nếu không phải ngươi lao động còn tính cần lao ta sớm một phen bóp trên ngươi trương duyệt trai nói một phen đem bảo kiếm anh xô đẩy trở về nàng ký túc xá mặc cho nàng ở bên trong thuốc tha thút thít khóc lóc bên kia Trình khải nằm một lát liền đi tìm Từ nghiễm Từ nghiễm là nhà tư bản gia đại tiểu thư hiểu chi thức nhiều văn hóa cũng nhiều Hắn cảm thấy tử Nghiễm hẳn là hiểu được cùng tiến sĩ giống nhau nhiều. Tiến sĩ hôm nay làm trịnh khải về vài tới rồi cực điểm. Từ đại tỷ, ngươi nói chúng ta trên đỉnh đầu Thái Dương, nó đến bây giờ treo bao lâu lạc. Trịnh khải bái ở trên cửa hỏi. Từ nghiệm vẫn luôn đang xem ngoài cửa trương duyệt trai cùng bảo kiếm anh hai đấu khí nhi, tương ái tương sát, ngồi ở cửa sổ sườn, nhuận miệng cười nói, vật lý học gia nói vài tỷ năm, cụ thể ta cũng không biết. Trịnh khải chấn động, thật đúng là chính là vài tỷ năm. Mặt sau hắn không nhớ kỹ, nhưng tiến sĩ nói cư nhiên là đúng. Trịnh Khải ngượng ngùng nói đặng tiến sĩ dở trò, làm chính mình thiếu chút nữa ở bạch cốt đôi bị tiêu chết, suy nghĩ mấy phen muốn há mồm hỏi, cuối cùng là không hỏi ra tới, nhưng cảm thấy cái kia tiến sĩ chính mình sợ là không đối phó được. Hơn nữa nhân ra lời nói làm hắn thực hổ thẹn, tính, vẫn là tiếp tục đào bảo đi, ở nông trường đương đại ca, cảm giác này cũng thực không tồi sao. Trịnh Khải, ngươi tiểu tử người không tồi, chân thực nhiệt tình, đem việc làm đứng lên đi. Này nông trường theo ta một cái nữ đồng chí là nghiêm túc ở làm việc, ngươi cái đại nam nhân như thế nào có thể không làm việc đâu. Từ nghiễm xem tiểu tử này còn tính ngay lời, vì thế nói. Trinh Khải sắc mặt tức khắc tối sầm, liền vì đặng tiến sĩ cùng Tô Anh đảo kết hôn, ta đều không thể ở chỗ này lao động. Đây là vì cái gì, trình đội ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Từ nghiễm không tiếp xúc quá, nhưng nàng cảm thấy Tô Anh đảo cái kia nữ đồng chí người rất không tội a. Trình Khải quang lang một phen đóng lại từ nghiễm môn. trường hu một hơi tổng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết nhưng nói không nên lợi là chỗ nào đổ ba ba tới phía trước tô anh đào còn phải đi tìm một chuyến trương duyệt trai hắn là nàng lâm thời nhân mệnh nông trường tràng trường mao kỷ lan muốn tới phối hợp công tác muốn hắn tới làm cho nên nàng phi tìm hắn không thể muốn đi tìm trương duyệt trai trên đường tô anh đào bên đường nắm rất nhiều nàng nhận thức trung dược tỉ như sài hồ lạp hoàng kỳ lạp nhân trần chờ ngày hôm qua tới một chuyến nông trường lúc sau tô anh đào cảm thấy không chỉ có khai hoang Nàng ở trong rừng thấy rất nhiều trung dược liệu, khai hoang thời điểm thống nhất đưa đến khu phố bệnh viện, không phải cũng là một bút thu vào. Danh trường hợp A. Mãn nông trường, Trương Duyệt Trai được xưng hạ hạt mấy chục hào người, cư nhiên chỉ có hai cái binh, vợ trước cùng tiền vị hôn thê, đang ở làm việc nhi. Tô chủ nhiệm, tuy rằng liền này hai binh, nhưng làm đều không tồi, ngươi là tới thị sát công tác. Trương Duyệt Trai chính mình cũng ở khai hoang, chỉ vào bảo kiếm anh cùng từ nghiệm hai nói. Từ nghiệm năm nay 35 tuổi. Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, ở một bên khai hoang, chỉ cười một cái, không nói lời nào. Bảo kiếm anh biên cụ hai tiếng, một cái quốc đào đi xuống, thoạt nhìn làm đặc biệt ra sức. Một cái lại thôn lại thổ, một cái xinh đẹp hào phóng, tô anh đào thật muốn biết, Trương Duyệt Trai lúc trước có phải hay không mù mắt chó. Trương chủ nhiệm, quốc đất cái này công tác, một cái quốc có thể là 10cm, cũng có thể là 3cm, mặt ngoài thoạt nhìn đều giống nhau, cái này cùng nhân phẩm có quan hệ. ngài có phải hay không chưa bao giờ chú ý cái này tô anh đào một chân đạp lên từ nghiễm quốc quá trong đất chân đều bị trôn thượng lại một chân giẫm lên bảo kiếm anh quốc quá mà mặt ngoài hơi mỏng một tầng mỏng thổ phía dưới vẫn là ngạnh trương duyệt trai không thể tin tưởng giẫm hai giẫm lại ngẩng đầu nhìn đang ở quốc điền bảo kiếm anh giơ lên tay hận không thể lập tức tắt nàng một bàn hai. rõ ràng nàng mỗi ngày nghiêm túc xuất công trương duyệt trai chỉ đương nàng ít nhất ở lao động thượng cùng từ nghiễm còn tính sánh vai đâu không nghĩ tới liền lao động nàng cũng có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lại còn động bất động liền tưởng thừa dịp hắn không chú ý đi tiếp xúc trình khải, nữ nhân này còn có thể cứu chữa sao? Từ nghiễm nhưng thật ra một tiếng cười lạnh, ngươi biết không trương duyệt trai, ở cổ đại ngươi chính là cái hôn quân, nhưng ta mặc kệ ngươi. Ngược lại nàng cảm thấy tô anh đào người không tội cùng tô anh đào chính thức chào hỏi, ta là Nguyên Lai trong xưởng tổng hội kế Từ nghiễm, ngươi hảo a, tô anh đào đồng chí, ngươi so với ta tưởng tiểu một chút, nhưng so với ta tưởng tượng xinh đẹp. cho nên mị lực vô địch bảo đại tỷ không ngừng nam nhân ngay cả công tác đều là từ từ nhiễm nơi này đoạn bảo kiếm anh hôm nay chỉ nhớ ba cái công điểm trương duyệt trai cấp khí giống lên một tiếng bảo kiếm anh tải tính chân chính hướng trên mặt đất đảo một cái quốc. bảo kiếm anh không nói toạc bình phá quăng ngã đi đương trưởng cấp tô anh đảo trọc thủng lao động làm bộ công điểm đều khấu có thể không tức giận sao trương duyệt trai đây là tưởng cấp tô anh đảo đứng cẩu đáng tiếc nhân ra không để ý tới ngươi hôm nay ngươi công điểm toàn khấu Quang Trương Duyệt Trai không tưởng cùng cái này chính mình tâm lý âm u, liền xem ai đều không đứng đắn nữ nhân tốn nhiều môi lưới, muốn lại không làm, ngày mai cũng cùng nhau khấu rớt. Bảo Kiếm Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Anh Đảo, cười lạnh hỏi một câu, đem Trương Duyệt Trai hống xoay quanh, ta xem ngươi rất đắc ý, ha. Có bản lĩnh ngươi đi thử thử trịnh khải, ngươi nếu có thể làm hắn cũng nghe ngươi nói, cho ngươi đương cầu, ta mới phục ngươi. Không đều giống nhau sao, đều nghĩ ra nổi bật, đều muốn cho nam nhân vây chính mình xoay quanh. Nàng Tô Anh Đảo chính là cái đầu cao một chút, trường xinh đẹp một chút, tâm ác hơn, tay càng cay một chút sao, có cái gì nhưng ngạo nha. Nhưng Tô Anh Đảo cố tình chính là ngạo, cười một chút, nàng nói, ta mặc kệ hắn kêu chính khải vẫn là vai khải, không ra nửa tháng, ta muốn cho hắn cầu ta tại đây nông trường cho đại gia làm công hiến, khai hoang, còn muốn hắn làm so ngươi hảo một trăm lần, một ngàn lần. Bảo kiếm anh lạnh lùng cười, túi đầu cốc điển, nàng biết rõ một chút, chính khải người nọ là đầu con lừa. Ngươi nếu muốn làm hắn làm gì đến hôm tới, Tô Anh Đào như vậy ngạnh khẩu khí ở toàn bộ nông trường truyền khai, Trình Khải tuyệt đối không thể làm nàng như nguyện. Tô Anh Đào đơn giản cấp Trương Duyệt trai nói một chút mau kỹ lan các nàng muốn tới nguyên nhân, sau đó nàng nói, ở trong thôn các nàng một người chỉ có thể lấy 7 cái công điểm, nhưng ở chúng ta nông trường, này công điểm đến điều đến chín, hơn nữa nông trường muốn sen vào các nàng một bữa cơm, bởi vì các nàng giữa chưa cần thiết ở nông trường ăn cơm. Trương Duyệt trai vừa nghe, tới nghi hoặc, "Tiểu Tô đồng chí, bởi vì bảo tàng nguyên nhân các nam nhân đều không hảo hảo làm việc ngươi lại triệu nhất bang nữ đồng chí tới các nàng sức lực tiểu làm trưởng vạn nhất lại bị này rút cuồng nhiệt đào bảo khách nhóm trung hoặc không càng thêm muốn thêm phiền trương chủ nhiệm ngài ái nhân có hay không đi đào quá bảo tô anh đào lại hỏi lại kia thật không có tự nghiệm là một cái thực lý tính người sẽ không làm cái loại này mờ mịt không có thực tế ý nghĩa sự tình ta bà bà cũng giống nhau nàng là một cái thực tế người Hơn nữa ngài xem ta trong tay này đó, tất cả đều là từ chúng ta nông trường đào ra trung dược, ta bà bà khẳng định nhận thức trung dược, ta tin tưởng nàng có thể đem trung dược cũng chủ tính trung lên, này với chúng ta nông trường, liền lại là một bút thu vào. Thô Anh Đào lại nói, Trương duyệt trai đối với thành huyện dân binh bộ đám người kia, cùng với trong xưởng kia giúp tự chủ hạ phóng phần tử quả thực hận thấu, cũng cảm thấy bọn họ không có thuốc nào cứu được. Lúc này chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, phụ nữ nhóm làm không được đại việc. Làm làm bộ ráng phải, đừng làm cho thượng cấp chú ý tới chúng ta đi. Thân là nam đồng chí, trương việt trai đây là còn không có ý thức được mao kỷ lan lực lượng đâu. Bất quá hắn có thể đáp ứng một ngày cấp 9 công điểm, tô anh đào đã thực vừa lòng. Muốn kêu bà bà biết, phỏng trừng sẽ càng vừa lòng. Rốt cuộc bà bà muốn còn không phải là tiền cùng quyền. Chờ nàng về đến nhà, tiến sĩ muốn đi tăng ca, Tom Sĩu mông ở bảo từ chủ nhiệm ra thùng rác, chân mi cầm hai quả thuốc viên, thì tại chính mình ra trong viện đứng. Thầm thầm, mau xem, ta bảo tàng. Tom tử thùng rác nhặt được cái gì, dơ lên cao hưng phân chấn nói. Chân y đem hai viên đường hoàn phủng cho tô anh đảo. Thầm thầm, đây là một cái ăn mặc áo bờ lập trắng, con hồng thuốc cá di cấp dược, chúng ta có thể ăn sao. Từ 60 năm bắt đầu, quốc gia vẫn luôn ở phổ cập bệnh bại liệt trẻ em đường hoàn, nhưng Tom cùng chân y là nước ngoài sinh ra hải tử, loại này xin phòng bệnh khẳng định trích ngừa quá. Hai hải tử cũng là thật ngoan, bác sĩ cho đường hoàn cũng không ăn bậy. Biết chờ nàng trở lại, muốn nàng cho phép mới ăn. Ném đem, cái kia đường hoàn hai người các ngươi khi còn nhỏ liền ăn qua, hiện tại không cần lại ăn nó. Mở cửa, tô anh đào nói. Chân nhi đem đường hoàn ném văng ra, bị cung bác gái ra gả một ngụm ngầm đi, ăn luôn. trong hiện tại nhưng xa hoa đâu, trên mông hai thanh thường, bên trái một phen, bên phải một phen. Hôm nay nhưng hiếm lạ, từ trong túi đảo một đống đủ loại kiểu dáng chìa khóa ra tới. Có cái loại này tiểu cũ, tiểu một chút là có thể mở khóa. Cũng có kiểu mới, cái khóa thước, còn có mấy cái thoạt nhìn gì xét loang lộ, không biết cái nào thời đại mới có. Hắn chạy đến hậu viện, từ bó củi dây thép thượng dùng tua vít cắt xuống một cây dây thép, cho chính mình làm móc chìa khóa nhi một quả lại một quả chìa khóa, toàn xuyến tới rồi mặt trên. Nay thời đại, bọn nhỏ trừ bỏ bội một phen hộp áo, thích nhất chuyện này chính là ở trên mông quả chìa khóa, rốt cuộc chìa khóa thứ này hiếm lạ, chỉ có đương cán bộ người, mới có thể quải đến khởi vài đem chìa khóa. cho nên hảo những người này chìa khóa ném về sau tìm không ra chính là bị bọn nhỏ nhặt đi quải cổ đi nhưng tom này chìa khóa cũng quá nhiều một chút đi ít nhất có mười mấy đêm hảo chút đều là từ đống rác nhảy ra tới còn có một phen thượng viết võ tảng, một khắc đem viết nguyên thị hai chữ đây là vài thập niên trước nhật bản người ném xuống chìa khóa thuộc về đại gia ghép nhất ngày thường chỉ có đánh tiểu nhật bản thời điểm lấy đảm đương một chút tiểu nhật bản đánh một chút không khắc dùng treo một chuỗi dài chìa khóa tom còn đi xuống túm Non nửa nha mông đều lộ ra tới, tiểu thí thí thượng còn có cái tiểu hoa hoa, nghe nói là ở em mở quốc thời điểm, trích thời điểm văn ngông, bác sĩ đánh tới gân mới có thể lớn lên. Tom, không thể quải như vậy nhiều chìa khóa. Tô Anh Đào vì thế nói. Tom không ngừng hướng lên trên dẫn theo quần, vẻ mặt thần bí, đây là bảo tàng chìa khóa, chờ ta có bảo tàng, hử, ta có thực ta muốn làm sự tình. Tô Anh Đào đang ở cấp tôm khai bối, đi đầu, chia làm hai nửa lúc sau. liên chuẩn bị hướng lên trên mặt triển chính mình cán ra tới, thiết cực tế cực tế tế mỹ sợi, ý bảo Tom đi ôm tuổi, ta muốn sinh bếp lỏ, đi ôm xài. Tom xách theo một chuỗi giải chìa khóa nói, chờ ta có bảo tàng, cho ngươi 50 vạn mỹ kim, làm ngươi làm ta mụ mụ, nhưng ngươi về sau không thể làm ta ôm tuổi. Bất quá hiện tại, ai, ta chưa hết nghe ngươi đi, đi ôm xài. Nói hắn từ trên ghế lưu xuống dưới chuẩn bị đi ôm xài, đi một bước, quải chìa khóa hệ mang nhi chặt đức, ai nha một tiếng, cái này phiền toái chìa khóa không trâu ngồi treo hắn đến lăn lộn chính mình kia một chuỗi dài bảo tàng chìa khóa vẫn là chân ni ôm tới xài bởi vì cơm đơn giản tô anh đào tác sinh không than tổ hong bếp lò trước tiên ở đại táo thượng tiêu du đem bọc long cần giống nhau Tế mì sợi tôm bỏ vào đi tắc tô lúc sau vớt ra tới xem hai hải tử vẫn luôn nhìn mầm tôm chảy nước miếng vì thế hướng lên trên mặt sái một chút đại biểu cho linh hồn muối tiêu sau đó nói nhanh ăn đi ta cho chính mình phía dưới điều ăn bún tàu bên trong Tô anh đào xoa nhẹ trong nhà chỉ có một chút mỡ heo, mì sợi lại là nàng chuyên môn xoa giống long cần giống nhau tế, một tạc, tô rất cha. Tiểu Trung Quốc phong vị tạc đại tôm, cụ thể có bao nhiêu ăn ngon, tôm đều không thể hình dung. Tóm lại so bánh mì chấu tạc đại tôm còn muốn mỹ vị, đến nỗi toàn tôm ti giả, sao có thể so được với cái này. Chân y nghiêm túc ăn 6 chỉ, hai tử liền cảm thấy chính mình no rồi, dư lại đương nhiên tất cả đều là tôm nha, hán nguyên bản có thể ăn 20 chỉ đều không đủ. nhưng hắn luyến tiếp một lần ăn xong vì thế cũng chỉ ăn 5 con nhịn đau bỏ những thư yêu thích chuẩn bị đem dư lại ngày mai sáng sớm lại ăn thành thành thật thật tự nhiên bắt đầu ăn hắn nhất không thích ăn đồ ăn trung quốc nhất nhạt méo mì nước thầm thầm ta yêu ngươi hơn nữa ta bảo đảm chính mình vĩnh viễn đều sẽ không rời đi cái này quốc gia trong phòng bếp còn thừa 12 chỉ tôm ngươi có thể ăn luôn 5 con dư lại lưu trữ ta ngày mai ăn được không đánh nó no lạc xem tô anh đảo cho hắn vùng quần thượng dây lưng tom mùi ngon nói ổn chuẩn tàn nhẫn, hắn từ trước đến nay biết cái này thẩm thẩm trong lòng đối hắn chỉ có một chút yêu cầu, ái cái này quốc gia. Tô anh đào vì thế đem hắn đại tôn phong tới nổi, xem hắn mị mị cháo muốn ngủ rồi, cấp ôm lên lầu, ném trong ổ chăn, yên tâm đi, ta một cái đều không ăn, chạy nhanh lên lầu ngủ. Lại nói bên kia, vứt bỏ trịnh khải cái kia 460, rốt cuộc thực sắc, tính dã. Một cái mắt thấy 30 tuổi nam nhân, không có khả năng vẫn luôn không có tính. Sinh hoạt, Khi thật tự mình nội mổ tiến sĩ cảm thấy chính mình đối với tô anh Đào hoài nghi có điểm cưỡng từ đoạt lý nhưng là không quan hệ tóm lại hôm nay buổi tối là đặng tiến sĩ mại hướng tân sinh hoạt cái thứ nhất buổi tối buổi tối về nhà phía trước rốt cuộc muốn chính thức ở chung hắn còn đem văn phòng trong ngăn kéo mấy ngày hôm trước thác nô hiểu ca cho chính mình ở thành phố mua một hộp bên này tiểu hài tử đều thực thích gan đậu phộng đán chuyên môn đem ra muốn ở phương tây nam nữ ở chung hoa tươi chocolate Một đốn lãng mạn ánh đến bữa tối át không thể thiếu, nhưng hiện tại đặng tiến sĩ ở cái này vật tư bần sống địa phương, chỉ có thể làm đến một phần đầu phọng đán, này vẫn là ngô hiểu ca từ hắn ở thị cửa hàng bách hóa làm người bán hàng muội mội chỗ đó làm ra. Hôm nay vừa vào cửa, đặng côn luôn đã nghe đến một cổ rất thơm hương vị, lúc này mọi người đều ngủ, hắn tuy rằng ở đơn vị thời điểm ăn qua sữa bột bánh quy, bởi vì kia sợi hương vị hương, toàn trong phòng bếp, vạch chân nồi vừa thấy, liền phát hiện một con mâm. đựng đầy mấy cái mặt trên bọc một đoàn cùng loại với dầu trên quá mì sợi đại tôm cầm khởi một quả mì sợi bị tạc tô là đi xuống rất cha tôm thịt lại đạn lại nộn này hương vị thực sự ăn ngon chẳng sợ cơm tây bánh mì chấu tạc tôm cũng không loại này phong vị đặng côn luôn không cấm một ngụ một cái toàn cấp ăn xong rồi tô anh đào ở hai hải tử trong phòng cho bọn hắn giảng lang bà ngoại chuyện xưa đặng tiến sĩ nghe xong một lát đem anh đào chăn cùng gối đầu liền ôm tới rồi chính mình phòng sau đó chờ hắn mới vừa tắm rửa xong cư nhiên nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa lúc này ai tới gõ hắn môn đặng côn luân vốn dĩ không nghĩ khai liền nghe bên ngoài người ta nói giáo thụ ngài hảo ta là mao tĩnh ngài ngủ rồi sao mao tĩnh đây là mao tiểu anh một cái khá xa phòng đường đệ lúc ấy mao tiểu anh giới thiệu cho đặng côn luân đặng côn luân hàn huyên vài câu cảm thấy tiểu tử người rất không tồi mà bảo bác sĩ người tuy rằng 460, nhưng ăn bài tiến trong xưởng hai cái thân thích bảo cầm cầm là điều tiểu cá mặt mặt khác có một cái kêu ma bân. tại nội mông máy xúc đất sinh sản tuyến thượng làm thực không tồi sức lực rất lớn đầu góc đơn giản đặng côn luân rất thích làm sao vậy ngươi tới tìm ta đặng côn luân vì thế hỏi kia không ta gì ở mặt trên chạy quan hệ ta hiện tại rốt cuộc có thể đến các ngươi đơn vị đi làm nhưng là còn cần ngài ký tên mao tĩnh cười nói bảo bác sĩ chỗ đó có 7 cái công tác danh ngạch, nhưng cuối cùng trên mặt đất ủy thư ký phối hợp hạng biến thành ba cái mà cuối cùng một cái danh ngạch, bảo bác sĩ cư nhiên cho mao tĩnh Nay tiểu tử là Đông Bắc Đại học thổ trọng công thiết kế chuyên nghiệp tốt nghiệp, người thực không tồi, đặng côn luôn vì thế sảng khoái ký tên, hôm nào liền tới đây đi làm đi, thay ta chuyển cáo bảo bác sĩ, làm nàng không cần quá thương tâm. Bảo bác sĩ, đặng tiến sĩ nhưng xem như thoát khỏi, tâm tình thật vui sướng a Tốt, tiến sĩ ngài sớm một chút nghỉ ngơi, ta đây đi làm mao tính sảng khoái nói xong, phất tay tái kiến, đi rồi. Đặng côn luôn lên lầu, tâm tình rất là sung sướng, bất quá vào phòng ngủ. liền phát hiện trong phòng ngủ không có Tô Anh Đào, nàng chăn cùng gối đầu, nàng cũng cùng nhau dọn đi rồi. Đốn một lát, tiến sĩ đem chính mình gối đầu cùng chăn ôm lên, chuẩn bị đi Tô Anh Đào phòng ngủ. Một hẻm mẹ từng nói, Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Anh Đào đồng chí dù sao cũng là cái cổ điển mà lại truyền thống phương Đông nữ hải. Xem ra là thẹn thùng, nếu nàng bất quá tới, kia đặng tiến sĩ liền dọn chăn, chủ động đi tìm nàng đi. Phương Đông mỹ nhân, Tô Anh Đào đương nhiên cũng còn chưa ngủ giấc. Hơn nữa Mao Tĩnh vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng vẫn luôn ở trên lầu dựng lên lỗ hai nghe hai người nói chuyện, trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt lắm dự cảm. Tiến sĩ đưa cho nàng kia chi bút máy nàng thấy thế nào như thế nào thích, rất khó tưởng tượng trên thế giới này, sẽ có như vậy xinh đẹp bút máy. Kia viên kim cương nàng hiện tại dám xác định là viên thật chui, bởi vì nàng trong ngộng đệ tam nhậm ma quỷ Trượng phu cũng đưa quá nàng như vậy một viên đồ vật chỉ là nhiều lắm, có nảy viên một phần ba đại mà thôi. nạm kim cương bút máy. Vẫn là chi bút hỏi vàng, lấy nó viết chữ quả thực có điểm quá đáng tiếc. Mà về cái kêu mau tính, tô anh đào còn có chút sự tình, cần thiết cùng tiến sĩ nói chuyện. Nghe hắn lên lầu, nàng tính toán qua đi tìm hắn, kết quả chỉ chốc lát sau, liền thấy tiến sĩ ôm chính mình ổ chăn gối đầu, lại đây. Thật sự thực xin lỗi, tiểu tô đồng chí, hoàn cảnh như thế, không có hoa tươi cũng không có châu cô đây là một bao đậu phộng đán, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ nói qua, chính mình thích ăn cái này. Đặng tiến sĩ còn ôm ổ chăn gối đầu đâu, trước lấy ra đậu phộng đán, áo ngủ, ổ chăn cùng gối đầu, trong nhà luôn là huy không đi cơm hương khí tức, hiện tại sinh hoạt cùng lãng mạn không quan hệ, phu thê sinh hoạt cũng chỉ là thực sắc tính dã, Phóng chô đó đi, ngồi nơi này tới tô anh đảo vỗ vỗ mép giường nói. Nàng quản lý là quấn lên tới bím tóc dài, tóc dài ôn nhu giống cuộn sóng giống nhau, năm trước mới gặp mặt thời điểm lại gầy lại tiểu, làn da cũng không hiện tại trắng nón, mà hiện tại, nàng thoạt nhìn đã ôn nhu. Lại mang theo phương đông thức gợi cảm, vừa lúc chính là Kim Bình Mai cùng liêu trai thượng sở miêu tả, phương đông Mỹ Nhân. Anh đào trong căn phòng này không cái tủ đầu giường, chỉ có một cái bàn, là nàng mỗi ngày công tác địa phương, tiến sĩ vì thế đem đậu phộng đán phóng tới trên bàn. Anh đào nơi này đang ở tự hỏi sự tình, cơ hồ là đột nhiên, một giường chăn ném đi lên, sau đó một người nam nhân liền đè ép đi lên, mà hắn buổi tối đại khái mới vừa thổi qua dâu, hồ cha, nam nhân thân thể trọng lượng. Áp Tô Anh đảo thiếu chút nữa không có thể xuyên quá khí tới, ngay sau đó chính là một hồi hôn. Nay thông hôn mới kêu Tô Anh đảo kiến thức cái này từ trước đến nay ôn mặc, nàng tổng cảm thấy hắn không có gì sức lực, nam nhân lực lượng. Cho hắn bắt lấy, nàng cơ hồ hoàn toàn vô pháp tránh thoát, hơn nữa thiếu chút nữa cho hắn hôn đến hít thở không thông, bởi vì hắn lực lượng đặc biệt đại, lại thình lình xảy ra, Tô Anh đảo miệng đều trương không khai, càng đừng để kêu một tiếng hoặc là kêu một tiếng, thỉnh thoảng nức nở một tiếng, đại khái ở tiến sĩ nghĩ đến. Này thuộc về nàng khoái cảm, hắn dùng sức càng bánh. Ngươi đây là làm gì? Anh đào rốt cuộc cấp bung ra, đại thở hổn hển một hơi, này nam nhân muốn nàng bệnh, hơn nữa hắn lượng hô hấp như thế nào như vậy hảo, ít nhất một phút, hắn cư nhiên khi không thô, cũng không suyễn. Ở Trung A, chúng ta chính thức ở chung, thiểu tô đồng chí. Đặng côn luôn nói, đứng lên, đây là muốn giải dây lưng nút thắt. Không không, tiến sĩ, ngày trước đợi chút, hai ta tâm sự được không, vừa rồi dưới lầu tới cá nhân đi. Có phải hay không bảo bác sĩ giới thiệu cho ngươi, một cái ngươi hiện tại liền rất thích tiểu tử, muốn tới trong xưởng tới công tác? Thô Anh Đào vì thế hỏi. Mao tính sắc thật là cái hảo hải tử, ta nguyên lai liền nhận thức hắn, hơn nữa đây là ta công tác gian sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, chúng ta hiện tại không liêu cái này, được không? Đạo tiến sĩ rốt cuộc có điểm thở dốc, tay có điểm phát run. Ở chung sinh hoạt, mại hướng một cái tân văn trương. Anh Đương lại cảm thấy này không phải giáo thụ, đây là cầm thú nột. dây lưng một giải không nghe người ta ngôn liền tưởng hướng lên trên pháp. em ở quốc bờ cắt nam hải lãng mạn đâu anh quốc thân sĩ ngượng ngùng cùng bảo thủ đâu không đặng tiến sĩ là cái dạng này công tác của ngươi gian sẽ ra một cái phản đồ hơn nữa ngay từ đầu hắn sẽ là ngươi đặc biệt thưởng thức học sinh nhưng là hắn sẽ bán ngươi đầu tiên là hủy hoại ngươi tỉ mỉ họa mấy chục chương thiết kế bản vẽ sau đó còn đem ngươi cấp cử báo rồi sau đó còn có người sẽ trộm đi các ngươi quan trọng nhất một loại gọi là kim tâm cấp điện đồ vật Ta không thể xác định này trong đó có hay không Mao Tĩnh, nhưng chúng ta có thể hay không không cho hắn tiến công. Tắc của ngươi gian. Thô Anh Đảo vì thế nói. Đặng côn luân nhíu nhíu mày nói, Mao Tĩnh cùng bảo bác sĩ hoàn toàn không quan hệ, việc này ta sẽ nhìn làm, hiện tại chúng ta ngủ. Tiến sĩ, ta không phải bởi vì hắn là Mao Tiểu Anh ra thân thích mới như vậy đề phòng, Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Vô vô mép giường. Thô Anh Đảo ý bảo tiến sĩ ngồi xuống. Nàng cũng là cảm thấy. Muốn chính mình lại không đem liên quan tới tương lai cái kia ngọng nói cho Đặng Côn Luân, hắn rất có thể còn phải bị học sinh bán đứng một lần, cho nên tận lực đơn giản, nhưng là cũng đúng mức, liền đem chính mình trong ngọng sưởng máy móc, cùng với Đặng Côn Luân quỹ đạo cho hắn nói một lần. Cho nên ngài minh bạch sao, ngài học sinh có phản đồ, mà cái kia phản đồ muốn làm một kiện đặc biệt đáng giận sự tình, ta không biết ngài hiện tại thiết kế chính là nào một loại công cụ mô hình, nhưng là hắn sẽ hủy hoại vài thứ kia, tuy rằng ta không biết vài thứ kia có bao nhiêu quan trọng. nhưng là nó đủ để kêu ngài nhớ rõ 20 năm, hơn nữa vô cùng đau đớn. Thô Anh Đào vì thế lại nói, Hồng Nham quân khu thuộc 8 đại quân khu trong vòng phương Bắc Chủ Chiến Khu, mà nó trước mắt gần nhất một lần chiến tranh, còn lại là 62 năm chung. Ấn tự vệ phản kích chiến.